trong mắt nóng nảy tôn phong quét qua mặt biển trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bay tán loạn mà ra tại cách đó không xa mặt biển dừng lại tay phải nhẹ nhẹ thả ở trên mặt nước không một lát nữa thời gian chỉ thấy trên mặt biển một cái nửa mét lớn nhỏ cột đất thăng lên còn tốt tìm tới một chỗ vùng biển không sâu địa phương không phải vậy còn thật không có cách nào nhìn trước mắt cột đất t ô n phong khoanh chân ngồi lên hắn dự định trực tiếp trên mặt biển hấp thu hai cánh bên trong năng lượng thái bình dương mặc dù là trên thế giới lớn nhất hải dương sâu địa phương vượt qua m ộ ư ơ i km bất quá cạn địa phương cũng có mấy trăm ngàn mét sâu lấy tôn phong thực lực bây giờ thi triển thổ hệ n h â n thuật ngưng tụ thành một cái có đất vẫn là dễ như trở bàn tay ngồi xuống tôn phong không có che giấu tự thân khí tức chung quanh vùng biển đại hình sinh vật tất cả đều kinh hoàng hướng về nơi xa bỏ chạy gặp không có sinh vật đụng gãy trong nước có đất tôn phong nắm cặp kia đại cánh trực tiếp hút thu lại ngọn lửa r ừ n rực dọc theo tôn phong hai tay hướng về trong cơ thể hắn dũng manh lao tới có tiểu hát q u y ề n tại lại thêm sao chổi tồn tại mà lại trong tay hắn cánh lửa sáng long lánh tôn phong cũng không lo lắng tôn tiểu thánh tìm không thấy hắn c u ộ n c u ộ n năng lượng để tôn phong trong mắt hoan hỉ hỏa phượng hoàng tất cả năng lượng quả nhiên đều là đến từ cái này hai cánh sau đó suy nghĩ một chút hỏa phượng hoàng căn bản cũng không phải là dục hỏa trọng sinh chỉ là cái này hai cánh để trái tim của nàng không còn là yếu chút thôi theo thể nội cựu thiên niết bàn quyết vận chuyển thần trong biển giọt giọt tinh thuần tinh thần lực rơi xuống toàn bộ thân hải tại cực tốc mở rộng mà lượn quanh tại tôn phong quanh thân khí thế cũng đang không ngừng tăng lên chương năm trăm linh hai đập vào nước mỹ theo chân trời một vệ mặt trời gay gắt chiếu xuống ngồi xếp bằng bên trong tôn phong đ ố n g nhiên mở ra hai mắt trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nắm trong tay hai cánh sớm liền biến thành bột phân biến mất t r o n g không ba ba người rốt cục tỉnh nghe thanh âm từ phía sau truyền đến tôn phong hơi hơi quay đầu chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt không thú vị ngồi tại một cái cây trổi phía trên ừ n tối hôm qua tu luyện một chút tôn phong thở hát ra cảm giác tình huống trong cơ thể trong mắt nồng đậm đại hỉ như dự liệu giống như thành công đột phá tới thần hải cảnh trung kỳ thần hải mở rộng thần thức phạm vi bao phủ càng là tăng lên gấp đôi nhiều làm sao không đổi kịp quét gặp tôn tiểu thánh giàu dĩ không vui biểu lộ tôn phong kỳ quái hỏi để cái kia lóe lên lóe lên ra hỏa trốn bất quá cái kia xếp hạng thứ sáu ra hỏa bị ta dáng một gậy chết tươi tôn tiểu thánh n ế t miệng một mặt buồn bực nói phân thân thực lực trung quy là so ra kém bản thể hơn nữa còn không có cột c h ố n g trời trợ rút tăng thêm sắc trời ảm đạm đối phương lại là không gian r á c tỉnh giả muốn muốn đ ổ i kịp quả thật có chút độ khó khăn không sao về sau có rất nhiều cơ hội tôn phong sở lấy tôn tiểu thánh đầu ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại chung quanh một vùng biển Tôn biết tại không Phong cũng không biết hiện tại ở đ ân u lần sau tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn tôn tiểu thánh gấp nắm chặt lại q u y ề n đầu cắn răng nghiến lợi nói ra để hắn truy lâu như vậy thế mà còn bị trốn thật sự là thật không có mặt mũi ba ba người cái kia mọc cánh nữ nhân đâu tựa hồ nghĩ đến lúc trước lúc rời đi tình cảnh tôn tiểu thánh một mặt hiếu kỳ nói hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn đến mọc ra cánh người nếu không phải là bởi vì muốn truy cái kia mấy tên tôn tiểu thánh khẳng định phải lưu lại thật tốt nghiên cứu một chút bị ta giết tôn phong thuận miệng trả lời một câu quét mắt ghé vào cây trổi phía trên tiểu hắc huyền tiểu hắc huyền biết rõ nói sao trở về sao tôn phong hiện tại liền đông nam tây bắc đều không p h â n rõ tự nhiên càng không biết hoa hạ ở phương hướng nào ta cũng không biết tiểu hắc huyền ngẩng đầu quan sát thuận miệng nói ra ngươi không là địa ngục tam đầu huyền sao làm sao liền cái phương hướng đều không p h â n rõ tôn phong tóc mày chẳng lẽ muốn vòng quanh địa cầu đến một vòng tiểu hát khuyển chép miệng lại là không nói gì tôn phong tiểu hát khuyển không rõ ràng đứng ở một bên tôn tiểu thánh tự nhiên càng là không biết ba ba vậy chúng ta làm sao bây giờ tôn tiểu thánh gãi đầu một cái đột nhiên quét gặp dưới thân tảo bà tinh không khỏi vội vàng hỏi tảo bà tinh ngươi có biết hay không sao nhóm trở về phú ở trên mặt nước cây trổi không chung vòng vo hai vòng một đạo không nhanh không chậm thanh âm chuyển đến cái phương hướng này đi ba ba vậy chúng ta đi mau tôn tiểu thánh không nghi ngờ gì lên tiếng lái cây trổi thì bay ra ngoài bên trên tôn phong tuy nhiên có chút không tin có thể thấy được tôn tiểu thánh dẫn đi trước một bước cũng chỉ có thể đi theo dù sao chính hắn hắn cũng không biết rõ phương hướng xem như tùy tiện chọn tốt tôn phong mấy người trên mặt biển chạy như bay thế giới bên ngoài lại là vỡ tổ nam hải một hàng thần bí đảo nhỏ công việc có đông đảo thiên bảng cường giả hiện thân so với thực lực bất phàm cựu trần hai người hôn thế tiểu ma vương chiến đấu mới nóng nảy bại hoàn toàn thiên bảng thứ năm ám hoàng càng đem chém giết tại thái bình dương phía trên mà biến mất tại trên thiên bảng hỏa phượng hoàng cũng để cho trong lòng mọi người kinh hãi chuyên n g ô n chính là viêm đế giết chết có thể theo ám hoàng trợ thủ đắc lực căn cứ chính xác thực trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn nghe đồn hỏa phượng hoàng thế nhưng là có thể r i ụ c hỏa trọng sinh không nghĩ tới đều bị đánh giết thiên bảng trước năm một chút thiếu đi hai cái cũng đều là tử tại hoa hạ người trong tay không ít đối hoa hạ thiên bảng chỉ có hai người mà ý khinh thường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bọn họ chưa từng gặp qua hỏa phượng hoàng chiến đấu nhưng là hôn thê tiểu ma vương cùng ám hoàng tranh đấu lúc đó không ít người đều trông thấy kinh thiên sóng biển đầy t r ờ i côn ảnh bao phủ ngàn mét chi điện tôn tiểu thánh trong tay kỳ quái binh khí còn có cái kia cường đại s o n g đồng để không ít người âm thầm t ậ t l ư ỡ i nửa ngày sau tạo bà tinh ngươi phương hướng này có sai hay không a tôn tiểu thánh nhìn trước mắt m ê n n ô n g đại hải trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút háo sắc chạy lâu như vậy quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái yên tâm sẽ không sai ồ ngươi nhìn phía trước không phải có thuyền máy sao t à o bà tinh lời thề son sắt nói ánh mắt quét qua nơi xa nhất thời sắc mặt vui vẻ tôn tiểu thánh không khỏi bay cao nhìn lại quả gặp xa xa mặt biển phía trên xuất hiện một chiếc thuyền máy ha ha bốn rốt cục nhìn đến người ba ba chúng ta đi mau tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ chạy đi như bay đi lên tôn phong trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra mặc kệ có chưa có trở lại hoa hạng chỉ cần gặp thuyền liền biết đến địa phương nào chí ít không dùng như thế mở mịt bay khắp nơi nhìn lấy tuy nhiên rất gần thế nhưng hao tốn tôn phong một hồi thời gian nước mỹ quốc kỳ quét gặp đầu thuyền nên phong tung bay quốc kỳ tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nghĩ cũng không cần nghĩ tôn phong đã biết phương hướng sai tào bà tinh chỉ phương hướng sai không phải một chút xíu vậy mà đến thái bình dương một đầu khác nước mỹ tôn tiểu thánh cũng không có chú ý tới những chi tiết này một mặt hưng phấn chạy vội đi lên tại thuyền máy phía trên từng đạo từng đạo kinh hô trong tiếng tê ơ tôn tiểu thánh mơ hồ chung quanh vậy mà cơ bản đều là hắc da trắng người chỉ có linh tinh mấy cái châu á gương mặt ta dựa vào cái này nơi quái quỷ gì trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh cơ lấy cột trống trời liền muốn một gậy rủ xuống lại bị vội vàng chạy tới tôn phong ngăn cản thật vất vả có một chiếc thuyền nghỉ ngơi cũng không muốn bị tôn tiểu thánh làm hỏng Chừng con cả các việc có Phong, gẳng Tôn ngươi vòng, nguyên trông người, nào nào, liên quan gì lấy lại tất xạ một một đảo đi. đám đều bọn a ba, b họ là những người xấu kia nhìn đứng ở một bên tôn phong tôn tiểu thánh nhẹ nói nói trước hỏi rõ ràng tình huống ngươi còn muốn trên mặt biển n h ả m chán bay à, trên thuyền này nói không chừng có rất nhiều ăn liếc mắt cái này tầng năm thuyền máy tôn phong nhẹ nói nói tôn phong biết được tôn tiểu thánh khẳng định là bởi vì cái kia người da trắng nam tử đào tẩu mà canh cánh trong lòng có ăn vừa nghe nói có ăn tôn tiểu thánh nhất thời hai mắt sáng lên trong khoảng thời gian này ở trên biển đều phai nhạt ra khỏi chim tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt kích động chính mình đi tìm bất quá cũng không thể đem thuyền phá vỡ tôn phong đối với tôn tiểu thánh nhẹ nói nói thân hình lại là hướng về xa xa một người đi đến chí ít trước phải hiểu rõ bây giờ đang ở vị trí nào dưới thân thuyền máy muốn đi nơi nào được rồi ba ba tôn tiểu thánh lên tiếng gánh lấy cây trổi vui sướng hướng về trong thuyền chạy tới cùng ở một bên tiểu hắc h u y ể n tự nhiên cũng là trong mắt hưng phấn lại muốn đi xuống núi gà lấy được tin tức để tôn phong trong mắt giật mình bọn họ quả nhiên tuyển nhầm phương hướng còn kém muốn lượn quanh địa cầu nửa vòng hiện tại đã đến nơi này tôn phong chỉ có thể chiếm lúc ngồi thuyền đến nước mỹ lại ngồi đi máy bay về nước lắc đầu liên tục hắn tại thuyền máy bên trong tìm được tôn tiểu thánh chỉ thấy hắn ghé vào một chỗ bữa ăn ngồi lên ăn đến say sưa ngon lành Tiểu h ắ c h u y ơ n c à n g là năm h ạ y bữa n ngồi lên. ọ i người t r thế m à đ ố i b ọ n h ắ n nhìn như không thấy. Một đứa b é coi như xong, một con chó xong, như một lẻn đi ế thế n trên bàn cơm, thế mà không n mà cơm, có g ư ờ ngăn casino ả n Trưng 503, đi c ngươi đem bọn hắn sao nhóm rồi quét gặp bốn phía hoàn toàn đem tôn tiểu thánh mấy người sơ sót mọi người tôn phong một mặt kỳ quái hỏi chẳng lẽ tôn tiểu thánh lại có cái gì năng lực mới rồi nhắc tới cũng kỳ quái tôn tiểu thánh r ắ t tỉnh hỏa nhãn kim tinh đã có một đoạn thời gian có thể tôn phong lại là không có một chút phản ứng mặc dù nói hắn xạ dị gẳng uy lực cũng không tệ nhưng hỏa nhãn kim tinh dù sao danh khí lớn phía trên rất nhiều mà lại muốn là xạ dị gẳng có thể cùng hỏa nhãn kim tinh kết hợp lại vậy liền n g ư bức không phải ta làm là tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh nắm lấy một khối bò bít tết một mặt tùy ý nói ra tiểu hắc h u y ể n tôn phong trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy tiểu hắc h u y ể n trong khoảng thời gian này hắn đều có chút xem nhẹ tiểu hắc huyền không có nghĩ tới tên này lại có năng lực mới suy nghĩ một chút cũng đúng trong khoảng thời gian này tiểu h á c khuyển thôn không ít cường đại linh hồn khẳng định là được ích lợi không nhỏ hừ hừ quét gặp tôn phong trông lại ánh mắt tiểu h á c khuyển dương lên đầu trong mắt tràn đầy đ ắ c ý tôn phong lắc đầu cầm lấy bên trên một bình rượu vang đỏ thì ực một hớp nhìn tình cảnh trước mắt tiểu h á c khuyển năng lực này hẳn là linh hồn phương diện cùng loại với xạ dị gẳng huyễn thuật chờ lấy tôn phong hỏi thăm tiểu hát k u y ể n gặp hắn vậy mà ngồi ở một bên vui chơi giải trí không khỏi sắc mặt phiền muộn tiểu thánh ta đã nói rồi muốn không phải ta các ngươi có thể có nhiều như vậy ăn ngon nói không chừng còn ở trên biển hóng gió đây dựa vào ở một bên tảo bà tinh nhìn qua tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói ra h ừ ngươi còn nói ngươi là thần tiên liền phương hướng đều không phân rõ tôn tiểu thánh có thể không cho hắn mặt mũi không chút khách khí nói ra ta biết cái phương hướng này có thuyền mới chỉ điểm ngươi ngươi cho rằng ta không biết tào bà tinh đánh chết cũng sẽ không cho là hắn chỉ sai phương hướng nôn tử xử trí xử trí nói tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một tiếng không để ý tới hắn nữa ở chung có đoạn thời gian hắn cũng có chút rõ ràng tào bà tinh tính cách thích k h o a n lác còn chết vì sĩ diện vê anh đứng tại trong khoang thuyền ăn đồ ăn mọi người đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm vang r ộ i truyền đến tiếp lấy toàn bộ thân tàu kịch liệt nhoáng một cái tiếng rít chói thai nương theo lấy từng đạo từng đạo ngã nhào xuống đất thanh âm t ô n phong cũng là trong mắt giật mình thần thức lập tức dò ra chỉ thấy phía ngoài hải dương ba đ ả o hùng dũng bầu trời một mảnh đen kịt bốn phía càng là cuồng phong bạo vũ thuyền máy tại sóng biển bên trong phập phồng phập phồng tựa như lúc nào cũng muốn bị l ậ tung t gặp phải báo rồi t ô n phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt một vệt mê vẻ nghi hoặc vừa mới đều ngàn dặm không mây làm sao một chút thì biến thành bực này khí trời hoa thật l à lớn mưa a đi đến cửa cửa sổ tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh bên ngoài trong mắt nồng đậm vẻ tò mò đã lớn như vậy hắn còn không có nhìn thấy khủng bố như thế mưa to bốn phía mọi người giờ phút này lại là hoảng sợ gào thét từng cái bối rối làm bệnh tôn phong lắc đầu đều đã ở trên biển chạy tới chạy lui có thể chạy đi nơi đâu thật đúng là không may nghe trên thuyền vang lên cảnh kêu thanh âm tôn phong lườm liếc xa xa tảo bà tinh từ khi mang tới tảo bà tinh về sau mặc kệ là cái gì xui xẻo sự tình tôn phong đều đặt tại trên đầu của hắn quét gặp tôn phong trông lại ánh mắt tảo bà tinh gương mặt phiên muộn có điều hắn cũng lười giải thích tiểu thánh mau nhìn bong tàu có đầu cá lớn n h ấ t cái đầu tiểu hắc huyền quét qua ngoài cửa sổ không khỏi la lớn kinh thiên sóng biển xoắn tới giờ phút này bong tàu đã rót rất nhiều nước từng cái từng cái con cá ở trong đó nhảy vọt đều có ăn ngon còn muôn cá khô nha tôn tiểu thánh hung hăng cắn miệng trong tay tôm hùm không thèm để ý chút nào nói ra tiểu hắc huyền quét mắt sau lưng mỹ thực rất tán thành quay người nào tới toàn bộ chó chôn ở trong đó Trung một tôn tĩnh thôi, thuyền lật thì giọt thân thuyền phía trên, phát ra thanh ra, ra quanh đều nguyên xuống kinh hoảng người, phong người bình đứng liền như cùng đánh vang rội, làm cho lòng người bên trong hái đến hoảng. cửa bay. mưa phía cho hãi đám đi đặc là lại là lắm làm mà vào mấy Dây mọi xem âm rội, Báo ở sổ. ăn uống no đủ về sau tôn phong mấy người trực tiếp tìm cái hào hoa gian phòng thư thư phục phục ngủ ngon đến mức phía ngoài bão đã không phải là bọn họ nhức đầu sự tình đi qua mấy giờ s ố c này có lẽ cũng không phải là trung tâm vị trí rất may mắn thuyền máy không có ở báo chi d ư ớ i giải đến đón lấy đến là thuận buồm xuôi gió không còn phát sinh cái gì xui xẻo sự tình đến tứ chi tám nằm ngửa ở trên giường tôn tiểu thánh cảm giác thân bữa tiếp theo xoay người nhảy dựng lên hoa ba ba thật đến nhìn lấy bên ngoài nối liền không dứt người đi đường tôn tiểu thánh gương mặt hiếu kỳ khác hẳn với hoa hạ kiến trúc một cái kia người tướng mạo cổ quánh người để tôn tiểu thánh mở to mắt to bốn phía l o ạ n thu ban đầu đến địa cầu phía trên thật sinh sống nhiều như vậy này kỳ kỳ quái quái người a tôn tiểu thánh nhìn lấy một cái kia cái quái nhân trong mắt nồng đầm vẻ kinh ngạc tiểu h ắ c khuyển cũng là chui ra hai mắt hỏa nhiệt một mảnh mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi đầu lưỡi một cuốn một cuốn khắc ă n b ậ y vô vô tiểu h ắ c khuyển đầu tôn phong nhẹ nói nói dưng ơ dưng ơ tiểu h ắ c khuyển kêu lên hai tiếng n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đi theo tôn tiểu thánh đằng sau Ba ba. chúng ta tại cái này chơi một đoạn thời gian có được hay không nói không chừng có thể đụng tới cái kia chạy mất ra hỏa tôn tiểu thánh nhìn qua b ố n phía trong mắt nồng đậm hiếu kỳ đang định đến phi trường bay trở về tôn phong sắc mặt khẽ giật mình không nghĩ tới tôn tiểu thánh có này dự định tốt ta vừa vặn hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng tới nước mỹ liền bồi tôn tiểu thánh dạo chơi tốt vậy chúng ta đi chỗ nào chơi đi xuống thuyền máy tôn tiểu thánh nhìn chung quanh dưới gương mặt hưng phấn đi tôn phong thần sắc khẽ giật mình hắn cũng là lần đầu đến làm sao biết có chỗ nào chơi vui v e g a s tuy nhiên danh khí rất lớn nhưng chơi vui địa phương hắn chả thật không biết đối với nước mỹ tựa hồ ngoại trừ bờ biển cũng chỉ có casino v e g a s có nghe thấy bãi cắt tự nhiên là bởi vì phim mỹ bên trong một cái kia cái bikini để tôn phong ký ức vẫn còn mới mẻ đến mức casino lại là bởi vì một bộ phim hồng kông mà biết rõ chúng ta đi casino chơi đùa đi tới nước mỹ vừa vặn rẽ tiền của bọn hắn casino đó là làm gì tôn tiểu thánh trong mắt giật mình bắt cái đầu hỏi đó là một cái có thể d â y rất nhiều rất nhiều tiền lại chơi rất vui địa phương tôn phong không ngẩng đầu nói vệ gác không chỉ có là thế giới bốn đại đổ thành một trong càng là nắm giữ thế giới ngu nhạc chi đô cùng kết hôn chi đô mỹ xưng đô thị muốn đến sẽ không quá kém kiếm tiền tốt ta vậy có hay không ăn ngon nghe xong kiếm tiền tôn tiểu thánh thì hai mắt tỏa ánh sáng đó là đương nhiên quá tốt rồi chúng ta liền đi casino vegas có thể kiếm tiền lại có rất nhiều ăn ngon địa phương cái này còn cần nghĩ cái gì cung tôn tiểu thánh h ư n g thú yêu thích không sai biệt lắm tiểu hắc h u y ể n tự nhiên cũng là trong mắt hoan hỉ xuống núi gà đến vegas cũng không ít khoảng cách tôn phong tự nhiên không có khả năng chiếu lấy địa đồ bay qua lựa chọn tốt nhất đương nhiên là đi máy bay không tiêu thời gian mấy tiếng tôn phong một hàng đã là xuất hiện ở vegas đầu đường chương năm trăm linh bốn phải làm tệ ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào chơi nhìn trước mắt tiền đồ tươi sáng tôn tiểu thánh không kịp nhìn hai bên đều là vàng son lộng lấy kiến trúc để hắn nhìn có chút không đến tìm người hỏi một chút liền biết tôn phong đi tới trực tiếp trận một chiếc taxi ngài tốt xin hỏi đi đâu vừa mới lên xe tôn phong mấy người lái xe người ra đen tiểu tử c h ụ p lấy một miệng lưu loát tiếng trung nói ra tiếng trung nói không sai a đi xa hoa nhất sòng bạc tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc người hoa nói đến một miệng lưu loát tiếng anh phổ biến có thể nói đến một miệng lưu loát tiếng t r u n g người nước ngoài vậy liền vô cùng ít ỏi ok người hoa các ngươi thường xuyên đến nơi này chơi học được một miệng tiếng t r u n g là cần thiết công tác người da đen tiểu tử hào sảng cười một tiếng trên mặt cũng đầy là đắc ý xuyên qua kính chiếu hậu ánh mắt lại là ngạc nhiên nhìn qua tôn phong trên vai hòa vũ hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy loài chim một đường phi nhanh bất quá chừng mười phút đồng hồ mấy người ngay tại một chỗ hào hoa kiến trúc cửa vào dừng lại đây là điện thoại của ta cần xe có thể trực tiếp gọi ta tại tôn phong xuống xe thời khắc người ra đen tiểu tử đưa tới một tấm danh thiếp tôn phong mỉm cười nhận lấy đi mau nhìn trước mắt kiến trúc tôn tiểu thánh tràn đầy không kịp chờ đợi lập tức phi bôn u đi lên có tôn phong mang theo tôn tiểu thánh tự nhiên cũng có thể vào vàng son lộng lây sửa sang hoa mỹ ánh đèn vừa một bước vào thì cho người ta vô cùng xa hoa cảm giác rõ ràng còn là ban ngày giờ phút này sòng bạc bên trong bóng người đông đảo chen không ít người ba ba chúng ta nhanh đi đổi thẻ đánh bạc đi nơi xa khí thế ngất trời tình cảnh để tôn tiểu thánh trong mắt kích động Tốt. liếc mắt bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng sắc mặt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong không khỏi thần sắc phiền muộn tôn tiểu thánh dáng vẻ chật liếc nhìn lại thật đúng là mười đủ mười ma bài bạc đi mau đi mau ta t muốn hắn g tốt nhiều thật nhiều tiền. nhiều nhiều n ắ mỗi lấy lời thẻ đánh bạc Tôn Tiểu Thánh, trong mắt hỏa nhiệt.、Bên、trên bồi bàn, quét mắt Tôn Tiểu Thánh, đánh hỏa không nói lời nào. Hắn Bên bàn, cũng nói nào. bạc bồi cười, mỉm m ngày đều nhìn thấy suy nghĩ rất nhiều một đêm trợt giàu người thật không nghĩ đến một đứa bé thế mà cũng điên cuồng như vậy bao nhiêu người tràn đầy chờ mong mà đến có thể hơn chín mươi phần trăm đều là thất vọng mà về bất quá trước mắt hai người trang phục lại làm cho trong lòng của hắn cổ quái tôn phong trên vai đứng đấy cùng một chỗ kỳ quái chim coi như xong tiểu hài này thế mà gánh lấy một cái phá cây trổi như thế một cái tráng lệ đại đô thị cũng tìm không thấy dạng này cây trổi a đương nhiên những thứ này hắn chỉ là t h ầ m nghĩ trong lòng dù sao tiến đến đều là khách nhìn lấy chung quanh chiếu bạc tôn phong cũng là trong mắt hiếu kỳ quả thật cùng trong phim ảnh một dạng cái gì bạ cạ dạc bàn quay hai mươi mốt điểm vỡ lách i á c áp lớn nhỏ các loại còn có chút tôn phong cũng chưa từng gặp qua không qua thần t r í của hắn đảo qua nguyên một đám cách chơi trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay nhưng ở thần trí của hắn đảo qua thời điểm tôn phong cũng cảm giác được sòng bạc bên trong mấy đạo không kém tinh thần lực có dân cờ bạc cũng có sòng bạc tinh thần lực cường đại cũng là ngưu bức a tại thần trí của hắn giới cái gì con x u ấ t s ắ c tổ kẹ trong lòng vừa xem hiểu ngay tôn phong cảm giác hắn trong nháy mắt liền có thể hóa thân đổ thần bất quá đã tới chơi tự nhiên trước tiên cần phải hưởng thụ một chút loại này kích động không khí ba ba chúng ta đi chơi cái kia đi Đứng tại bên trên tôn tiểu thánh, toàn sân nhìn tại tiểu quét mắt toàn bộ sân bãi, nhìn phía xa một loạt bãi, bộ phía máy m xa ó cái này tôn phong khi còn bé tại phòng trò chơi chơi qua một đám người vây quanh một cái máy móc một bên gấp nắm quyền đầu một bên ra sức chu lên không khỏi khó trúng thưởng bất quá cái này sòng bạc bên trong lại là không có người ồn ào tôn tiểu thánh bất quá nhìn người khác xong vài cái liền biết như thế nào cách chơi đáng tiếc liên tiếp đầu mấy cái đi vào đều không có trúng thưởng tôn phong không có gian lận tình trạng dưới tự nhiên cũng là trôi theo dòng nước máy đánh bạc ba số ló hổ cơ tuy nhiên rất nhiều người ưa thích chơi nhưng là t r ú n g thưởng xác suất lại là cực thấp quét mắt bên cạnh vẫn như cũ nhạc bất lẫn nhau tôn tiểu thánh tôn phong lại là tò mò nhìn m ộ n phía người tại cái này chơi ta đi địa phương khác nhìn xem tôn phong quét mắt còn lại chiếu bạc đối với tôn tiểu thánh nói ra t ố t tôn tiểu thánh không ngẩng đầu nói một đôi mắt to chăm chú nhìn cái kia nhanh chóng nhấp nhô đồ án ngừng ngừng ngừng ta dựa vào lại là cái cuối cùng lăn đi xuống tôn tiểu thánh nhìn lấy miễn cưỡng lăn đi xuống cái cuối cùng đồ án gương mặt tức giận còn kém một cái hắn được trúng thưởng không nghĩ tới vẫn thua tiểu thánh quên đi thôi thay cái còn lại chơi đùa ngươi đều thua mười mấy thay anh đứng tại máy đánh bạc ba số ló hổ cơ phía trên tiểu hắc huyền ngẩng đầu nhìn một chút hắn h ừ ta cũng không tin sẽ không thắng tôn tiểu thánh man kình đi lên cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ta nói cho ngươi ta vừa mới nhìn chung quanh một vòng mấy chục người chỉ có một cái ra hỏa thắng một lần sát xuất quá thấp tiểu hắc huyền ngó r i á o r i á c nói ra mắt nhỏ bên trong đầy là vẻ quái dị ngươi nói bọn họ gian lận tôn tiểu thánh tự nhiên cũng không ngu ngốc trong nháy mắt sáng tỏ không là cái này máy móc tại gian lận tiểu h ắ c khuyển ghé vào máy đánh bạc ba số ló hổ cơ trên màn hình oán hận nói ra quá ghê tợm vậy ta nhất quyền đập nát nó tôn tiểu thánh nghe vậy sắc mặt giận dữ hại hắn đều thua nhiều như vậy ai nha ngươi làm sao đần như vậy ngươi cũng có thể gian lận a bên trên tảo bà tinh nghe không nổi nữa hảo tâm nhắc nhở tôn tiểu thánh đúng a ta tại sao không có nghĩ đến thật ô n tiểu thánh đáng tiếc hình ảnh đứng tại khác biệt đồ án nhưng bất quá một hồi thời gian bước đồ án kia lại bắt đầu chuyển động sau cùng chật vật lăn đến phía trước mấy cái giống nhau đồ án ào ào ào nương theo lấy một trận thẻ đánh bạc rơi xuống đất thanh âm tôn tiểu thánh mắt trong m ừ n g rỡ ừ a ta trúng thưởng trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh lập tức đem những cái kia thẻ đánh bạc nguyên một đám cầm lên bên trên tiểu hắc khuyển đã một mặt phiên muộn rõ ràng chính mình gian lận thắng có cái gì tốt cao hứng bất quá quét gặp một cái kia cái thẻ đánh bạc trong lòng cũng là hưng phấn hữu tiền thì có ăn có ăn thì có sướng rồi phát hiện bí quyết tôn tiểu thánh tự nhiên nhạc bất lẫn nhau nhất thời từng đạo từng đạo hào hào hào thanh âm truyền đến nhìn đến chung quanh liên thanh chửi mắng đồ khách trợn mắt hốc m ồ n bọn họ mấy chục thanh đều không nhất định có thể thắng một thanh bên trên tiểu hài tử đã một mực tại thắng xích lại gần xem xét mọi người nhìn qua cái kia rõ ràng đã dừng lại còn khó khăn bỏ đi xuống đồ án trong mắt giật mình đài này máy đánh bạc ba số ló hổ cơ xảy ra vấn đề đây là chung quanh ý nghĩ trong lòng mọi người năm trăm l 5 n ă đổ thần tôn tiểu thánh tiểu bằng h ư u ngươi chơi thích hơn à, cho chúng ta cũng chơi một chút đi có người nhịn không được dụ hoặc không khỏi đi tới mặc dù là cái tiểu hải tử nhưng bọn hắn cũng không dám tại sòng bạc bên trong động thủ vẫn như c ũ lộ ra rất có lễ phép không được ta còn không có thắng đầy đủ lấy tôn tiểu thánh thực lực bây giờ đã sớm đã gặp qua là không quên được tiếng anh cái gì lời nói tự nhiên vừa học liền biết bây giờ hắn ngay tại cao hứng chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi tiểu hai tử đổi một chút ta cái này máy móc cũng chơi rất vui gặp tôn tiểu thánh không đi nơi x a một người không khỏi rụ rỗ nói vừa mới chơi đến hưng phấn tôn tiểu thánh quay đầu nhìn bốn phía lửa nóng mọi người nhất thời trong lòng khe giật mình giống như gian lận quá rõ ràng đều bị người đã nhìn ra thầm nghĩ lấy tôn tiểu thánh dùng y phục ôm lấy thẻ đánh bạc một mặt bất đắc dĩ nói tốt ta vậy liền để cho các ngươi chơi vừa mới rời đi máy đánh bạc ba số lão hổ cơ tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên nơi xa một tên thân mang tây trang tráng hán đi tới không có ý tứ chư vị cái này máy hỏng mời các vị đến nơi k h á c sa ong t h ầ n s ắ c bình tĩnh quét mắt tôn tiểu thánh đối với vây quanh mọi người ôn nhu nói đậu p h ộ n g đã chậm một bước tiền tới tay không có gặp có sòng bạc người đi ra tranh nhau chen lấn đi lên dân cờ bạc không khỏi tiếng oán than dậy đất tuy nhiên từng cái bất mãn trong lòng nhưng lại không người dám nói cái gì chúng ta đi trước chơi phía dưới còn lại a đi đến bên cạnh máy đánh bạc ba số ló hổ cơ dừng lại tôn tiểu thánh vừa nghĩ tới đầu nhập thẻ đánh bạc đột nhiên động tác một trận chạy chậm đến hướng xa xa chiếu bạc đi đến còn lại có chút phức tạp hắn cũng không thế nào hứa thích bất quá áp đại áp tiểu thì đơn giản nhiều hai chọn một nha hoặc là liền trực tiếp tuyển điểm số tốt tuy nhiên đối bên bàn chui vào tiểu hải tử cảm thấy kinh ngạc bất quá mọi người cũng không để bụng bọn họ là đến đánh bạc mới không tâm tình chú ý những thứ này mở to đôi mắt to tôn tiểu thánh chăm chú nhìn chia bài trong tay xúc xắc thùng nắm lấy hai cái một trăm đô la mỹ thẻ đánh bạc thì nhét vào lớn vị trí bên trên bốn nam nam mười bốn điểm đại theo chia bài thanh âm tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ hắn phát hiện cái này s o máy đánh bạc ba số ló hổ cơ còn đơn giản nhìn trong tay thêm ra thẻ đánh bạc gương mặt hoan hỉ bằng vào hắn gian lận thực lực tự nhiên là bàn bàn thắng vầy chung quanh đồ khách gặp tôn tiểu thánh tay cầm thắng nhất thời nguyên một đám đi theo hắn đặt cược hừ hừ tôn tiểu thánh gặp này trong mắt tràn đầy đắc ý một hồi thời gian trước người đã đóng một sấp thật dày thẻ đánh bạc trên chiếu bạc chia bài đã toàn thân đổ mồ hôi lạnh mọi người theo phong trào phía dưới lúc này mới một hồi thời gian đã thua hơn mười triệu cầm lấy thẻ đánh bạc liền muốn đặt cược tôn tiểu thánh thấy mọi người toàn đều đi theo động tác của hắn lại ngắm nhìn đối diện hai mắt chăm chú nhìn hắn chia bài được rồi đi chơi phía dưới vật gì khác vốn muốn rơi xuống thẻ đánh bạc lại lần nữa thả lại ở trong tay nói đầu cũng sẽ không rời đi chiếu bạc tiểu b ă n g hưu cái này món ăn cho ngươi thẻ đánh bạc có thể để lên mặt gặp tôn tiểu thánh dùng y phục ôm lấy thẻ đánh bạc một tên mặc lấy diễm lệ bồi bàn đi tới tốt cái này thường ngươi tôn tiểu thánh tiếp nhận món ăn đem thẻ đánh bạc ào ào ngã xuống bên trong chọn lấy một cái mặt giá trị một trăm đô la mỹ thẻ đánh bạc ném cho nữ tử kia đây cũng là hắn vừa mới nhìn người khác làm giống như kêu cái gì tiền đoa người đến cảm ơn tiên sinh ta giúp ngươi cầm lấy đi bồi bàn mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới tiểu hài này cũng phong khoáng như vậy không cần không cần ta tự mình tới tôn tiểu thánh cầm lấy món ăn cũng không quay đầu lại nói ra hắn nhưng là muốn một mực gian lận người đến sao nhóm có thể khiến người ta theo gặp tôn tiểu thánh từ chối không tiếp bồi bàn mỉm cười quay người chậm rãi đi lại đi chơi hội máy đánh bạc ba số lao hồ cơ tôn tiểu thánh thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều dẫn tới những cái kia chơi máy đánh bạc ba số lao hồ cơ mọi người từng cái trợn mắt h ố t mồm sòng bạc bên trong nhiều nhất cũng là máy đánh bạc ba số lao hồ cơ tôn tiểu thánh cái này chơi đùa cái kia chơi đùa thẻ đánh bạc trồng chất không dưới liền đi đổi mặt giá trị lớn mới hơn một giờ thời gian tất cả mọi người biết trong sòng bạc có cái phía sau cái mông cắm cây trổi tiểu hài t ử đang khắp nơi thắng tiền chơi máy đánh bạc ba số ló hổ cơ tất thắng đương nhiên đi qua tôn tiểu thánh nghiên cứu hắn gian lận người khác đã nhìn không ra mỗi lần đều dùng tinh thần lực khống chế bên trong bánh răng hoàn toàn nhìn không ra một chút t ì vết đến mức gáp đại áp nhỏ vậy liền càng đơn giản hơn hai mắt chừng một cái bên trong mấy điểm vừa xem hiểu ngay tay chân đều không cần động người thắng nhiều như vậy nhàm chán trở về tôn phong nhìn lấy bưng món ăn tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc hắn phát hiện không dụng thần biết về sau thắng thua với hắn mà nói đã không có gì gợn sóng căn bản trải nghiệm không đến chung quanh dân cờ bạc loại kia tâm tình kích động đánh bạc loại kia tâm thần bất định phấn khởi tâm tình đầu tiên muốn dựa vào đối kim tiền khát vọng nhưng hắn giống như căn bản không có hứng thú gì chỉ là bởi vì tò mò đem nguyên một đám hạng mục đều chơi một lần đương nhiên là thua nhiều t h ắ n g ít không nghĩ tới dạo qua một vòng trở về tôn tiểu thánh đã kiếm lời bồn u mãn bắt giật Xuyết! ta thể Ba ba! Chúng ta có thể gian Chúng có lận. trong ánh mắt dường như phát hiện tân đại lục n g ư ơ i chơi ta cho n g ư ơ i rửa chén đĩa tôn phong lắc đầu hắn còn tưởng rằng tôn tiểu thánh vận khí tốt đến bạo nguyên lai là gian lận hh ắ c ắ c ta muốn dây rất nhiều tiền lại trở về phát hồng bao tôn tiểu thánh sửa sang ý p h ụ nghiêm trang nói được n g ư ơ i cao hứng liền tốt tôn phong mỉm cười nhàm chán đi theo phía sau hắn dù sao bản ý cũng là cùng hắn tới chơi tôn tiểu thánh làm sao tới đều được tôn tiểu thánh cử động s o n g bạc tự nhiên phát hiện nhìn lấy ca mạ giặt truyền đến hình ảnh s o n g bạc phía trên trong một cái phòng đứng đấy hơn mười người từng cái c h o mày s o n g bạc buôn bán ngạch mỗi ngày đều mấy trăm triệu lúc trước thì có người đem tôn tiểu thánh tình huống báo lên nhưng bọn hắn cũng không hề để ý dù sao t h ắ n g cái mười mấy mấy triệu đối lớn như vậy s o n g bạc tới nói căn bản cũng không tính toán sự tình nhưng bây giờ tôn tiểu thánh đã thắng một trăm triệu một cái tiểu hài t ử t h ắ n g một trăm triệu mà lại hiện tại cũng còn chưa từng bại vậy liền để người kỳ quái hẳn là giác tình giả nhìn lấy video theo dõi một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng nói ra huyết nguyện trước đó bọn họ muốn lo lắng chỉ là đồ khách náo sự nhưng là huyết nguyện về sau các loại năng lực giác tình giả xuất hiện sòng bạc muốn phòng bị cũng là dùng những năng lực này gian lận giác tình giả đối với những thứ này đến sòng bạc gian lận giác tình giả bọn họ tự nhiên là sẽ không khách khí bo không ép cha được thân phận của bọn hắn bên cạnh một tên ngón tay tại trên máy vi tính bước đi như bay nam tử ngẩng đầu kinh hỷ nói chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính một chương là tôn tiểu thánh tại sòng bạc bên trong ảnh trụt một cái khác chương đúng là hắn nam hải đại chiến ám hoàng hình ảnh mà một cái khác cửa sổ phía trên để đó tôn phong hai tấm hình đứng tại trước nhất một tên tạ đính nam tử cũng không quay đầu lại nói ra bọn họ là hoa hạ người nào đứa bé kia là thiên bảng thứ năm hôn thế tiểu ma vương một người khác là thiên bảng thứ tư viêm đế Thấy máy tính tin t nói nói. máy rõ ứ chương nam nuốt ngụm một tử, ớ c b năm g h trăm linh sáu tiền đánh bạc giờ phút này sòng bạc trên chiếu bạc chính rơi xuống một trận lớn nhất tiền đặt cược chí ít trong đại sảnh là lớn nhất tiền đặt cược nhìn lấy trực tiếp đem hơn một trăm triệu thẻ đánh bạc đẻ xuống tôn tiểu thánh t ô nhìn p ò n cũng không có ngăn cản. Trước mắt chơi bài, liền xem như thường thấy tên đánh cực điên cuồng, cũng không nhịn được trong lòng co lại. Lớn như vậy, tiền g có Trước chơi cực được co đặc cực, thấy mắt rụt xem bài, lại. b vậy h trước h khách quý ở giữa, nào có người nào cầm lấy hơn ư người ờ n nào nào g giữa, đều quý là lấy tại t có cầm ở ă m triệu tại t nguyên, bình h ờ n trên bàn, Người đến Nhìn g tiểu. t r là áp áp đại ư mở A. mắt ra sức lau mồ hôi chia bài tôn tiểu thành gấp giọng hô dạng này mới là kiếm tiền phương pháp nhanh nhất đem tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều đẹ đi lên tháng vậy liền tăng gấp đôi tụ tại bốn phía đồ khách cũng là hai mắt tỏa ánh sáng dường như đặt c ự c chính là bọn hắn đồng dạng nghe được động tĩnh mọi người đều là nguyên một đám sông tới nhìn qua trên chiếu bạc cái kia một chồng thật dày thẻ đánh bạc tất cả đều trong mắt c h ấ n kinh mở đi ngay tại chia bài do dự thời khắc bên cạnh đi tới một tên nam tử đối với hắn bình tĩnh nói ra chia bài nhẹ nhàng gật đầu mở ra cái kia không biết bị hắn rung bao nhiêu lần xúc sát thủng đại đại đại bốn phía mọi người đều là nhẹ giọng q u á c khẽ từng cái trong mắt hưng phấn tôn phong sắc mặt bình tĩnh tại thần t r í của hàn dưới đã sớm biết trong đó điểm số nam nam sáu mười sáu điểm đại nhìn lấy lúc này x u ấ t sắc chia bài run giọng nói ra bốn phía buộc phát ra một nói nổ thật to thanh âm chung quanh đổ khách m u a p h ò n g nếu bọn họ thắng đồng dạng từng cái sắc mặt kích động ừ mua cát đây là ta gặp qua lớn nhất một lần tiền đặt cược chơi ạ thế mà áp chúng kinh hô quái khiếu thanh âm bên thai không dứt tất cả đều hai mắt hâm mộ nhìn qua tôn tiểu thánh lập tức kiếm nhiều như vậy đời này xem như gối cao không lo ừ a tôn tiểu thánh cũng là mắt trong mừng rỡ đem cái kia thẻ đánh bạc tử kính ôm lấy tôn tiên sinh ngài tốt đang lúc tôn phong tiếp được tôn tiểu thánh ôm tới thẻ đánh bạc thời điểm l ờ i mới vừa nói nam tử chậm rãi đi tới mặt mũi tràn đầy k h á c h khí ngươi là tôn phong nhúng mày nhìn trước mắt tạ đính nam tử nhưng trong lòng thì tựa như gương sáng thắng nhiều tiền như vậy khẳng định đưa tới sòng bạc chú ý ta là nhà này sòng bạc người phụ trách ta nhìn tôn phong tiên sinh đã chơi thật lâu bên này vừa vặn chuẩn bị chút thực vật tiên sinh trước tiên có thể ăn một chút gì sau đó đang chơi nam tử hơi kho người một cái cung kính nói ra có ăn cái kia trước ăn một chút gì đợi lát nữa lại đến vừa nghe nói ăn tôn tiểu thánh vừa vặn có chút đói bụng tôn tiểu thánh đồng ý tôn phong tự nhiên là không lời nói mời nam tử mỉm cười lập tức tại phía trước dẫn tôn phong mấy người tụ tại bốn phía đổ khách không rõ ràng có thể chung quanh bồi bàn chia bài lại là sắc mặt giật mình đây chính là sòng bạc đại lão bản thế mà tự mình xuống tới chiêu đãi tôn phong nhìn qua tôn phong tôn tiểu thánh xa xa bóng lưng trong mắt nồng đậm nghi hoặc trước mắt thực vật hiển nhiên đi qua chăm chú chuẩn bị không có chút nào thua kém khách sạn năm sao mỹ thực mà đặt ở tôn phong trước mặt rượu vang đỏ chỉ sợ cũng không phải bình thường khách sạn năm sao có thể so sánh lấy hắn bây giờ kiến thức đều cảm giác cửa vào thuần hương đến mức tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển đã sớm ăn như hổ đói một chút hình tượng không để ý viêm đế cùng hôn t h ế tiểu ma vương có thể tới chúng ta sòng bạc thật sự là chúng ta vinh hạnh đứng tại bên trên nam tử không người l ặ n g lặng nhìn tôn phong hơi hơi nhấp một miếng rượu vang đỏ tôn phong sắc mặt kinh ngạc không nghĩ tới sòng bạc nhanh như vậy liền biết thân phận của bọn hắn a vừa tới nước mỹ nghe nói cái này sòng bạc không tệ liền đến chơi đùa tôn phong nhẹ nhàng lung lay trong tay rượu v a n g đỏ không thèm để ý chút nào nói ra hai vị chính là thiên bảng cường giả nho nhỏ tâm ý hy vọng các ngươi có thể thu phía dưới nam tử mỉm cười tiếp lấy thân hình hơi coong hai tay đưa lên một vật ừ tôn phong trong mắt kinh ngạc mang theo buồn cười nhìn trước mắt nam tử thứ gì a bên cạnh vùi đầu tôn tiểu thánh trong mắt giật mình không khỏi cầm tới thẻ ngân hàng nhìn trước mắt đen như mực tấm thẻ tôn tiểu thánh hoảng sợ nói đây là m ộ t găng ngân hàng trí tôn thẻ đen lấy tôn tiên sinh danh nghĩa làm bên trong có hai tỷ đô la mỹ coi như cấp hai vị tiền đánh bạc đối mặt tôn tiểu thánh hỏi thăm nam tử không nhanh không c h ậ m nói ra hai tỷ đô la mỹ đây không phải là có hơn một trăm ba mươi trăm triệu ndt cầm lấy thẻ ngân hàng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng chơi mấy giờ cũng mới kiếm hơn hai trăm i triệu người ta chuyển tay thì đưa hơn một trăm triệu cái này đến tiền cũng không phải bình thường khoái đúng quét gặp một mặt ngạc nhiên tôn tiểu thánh nam tử thần sắc chưa biến nhẹ nhàng gật đầu tốt tốt tốt nhìn ngưỡng như thế thành tâm ta thì nhận tôn tiểu thánh đưa bóng mỡ tay nhỏ vô vô nam tử bả vai chuyển tay đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi quần tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc cái này người ra t r ắ n g hiệu suất còn thật không phải đắp lên thế mà không thông qua đồng ý của hắn liền có thể lấy danh nghĩa của hắn làm phía dưới thẻ ngân hàng mà lại nhanh như vậy xuất ra hai tỷ đô la mỹ xem ra tại nước mỹ thế lực cũng quá lớn đánh bạc cái này nghiệp quả nhiên lãi đều mà không lỗ a cái kia sẽ không q u ấ y dày mấy vị dùng cơm gặp tôn tiểu thánh nhận tiền nam tử cung kính thanh âm ừ mừng tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra bên trên tôn phong nhìn lấy vùi đầu ăn nhiều tôn tiểu thánh trong mắt buồn cười bất quá đối với cái này sòng bạc lão bản lại là trong lòng kinh ngạc bá lực rất lớn trắng trắng đưa hơn một trăm triệu đến bây giờ tôn phong còn liền tên hắn cũng không biết rất hiển nhiên bọn họ cũng là tiêu ít tiền hy vọng tôn phong không muốn làm bọn họ ha ha ba ba chúng ta chuyển tay liền có thêm hơn một trăm triệu gặp nam tử kia đi tôn tiểu thánh lập tức móc ra thẻ ngân hàng gương mặt hưng phấn đợi lát nữa thì ra ngoài lấy nó áp một hồi trước vượt lên mấy lần tôn tiểu thánh nhìn trong tay chế tác tinh tế thẻ ngân hàng trong mắt to tràn đầy ánh sáng người ta đều đưa ngươi tiền ngươi còn dãy người ta tiền tôn phong trợn trắng mắt nói cũng đúng vậy chúng ta thì thay đổi nhà khác bên ngoài không phải còn có rất nhiều nhà ả từng nhà tới tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng cảm thấy làm như vậy không quá hợp lý nghĩ lại nghĩ đến trên đường một hàng kia sòng bạc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhất ra sòng bạc r ễ y mười một tỷ mười nhà cũng là một trăm tỷ một trăm nhà cũng là một ngàn tỷ quá tuyệt vời cứ làm như vậy ăn một miếng lấy tôn hùm tôn tiểu thánh một bên uốn lên ngón tay t i n h tới nói ra sau cùng đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn sau khi ăn xong hai người tại sòng bạc cao tầng khẩn trương dưới ánh mắt đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền chậm rãi đi ra ngoài hô cả phòng từng cái đều là thở dài một hơi viêm đế hôn thế tiểu ma vương lợi hại bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng là hỏa phượng hoàng ám hoàng thực lực bọn họ lại là phi thường hiểu rõ liền bọn họ đều tử tại tôn phong mấy người thủ hạ thực lực của hai người tất nhiên là không cần nói cũng biết mà lại hai người này đều là người hoa muốn làm một cái không cao hứng đem hắn toàn bộ sòng bạc hủy phủi mông một cái hồi hoa hạ bọn họ cũng chỉ có thể khóc hơn một trăm u a c linh bảy hắn ra láo không ba ba liền đi cái này nhất ra đi đi ra ngoài căn bản cũng không cần tìm tôn tiểu thánh nhìn lấy bên cạnh nhất ra sòng bạc trong mắt hưng p h ấ n nói、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh cao hứng là được rồi tôn phong đương nhiên sẽ không nói cái gì sau khi tiến vào tôn phong đổi một trăm ngàn đô la mỹ thẻ đánh bạc tôn tiểu thánh cũng không chơi máy đánh bạc ba số lao hồ cơ trực tiếp đi áp lớn nhỏ lần này hắn muốn trực tiếp áp con số áp đại áp nhỏ chỉ là một so một tỷ lệ đặt cược áp con số cái kia tỷ lệ nhưng là cao nhìn trước mắt chiếu bạc tôn tiểu thánh trực tiếp đem một trăm ngàn thẻ đánh bạc đặt ở mười một con số phía trên vây chung quanh đồ khách nhìn lấy tôn tiểu thánh cử động cũng là trong mắt khẽ giật mình cũng không hề để ý lấy nhỏ tháng lớn mỗi người đều nghĩ bất quá một chút áp hơn một trăm ngàn cái kia cũng không phải bình thường người ba bốn bốn mười một điểm đại chia bài mở ra x ú t sắc thủng một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu hai này vậy mà vừa đến thì áp chúng con số xung quanh mọi người cũng là phát ra từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm mười mười một loại này tương đối dễ dàng xuất hiện con số tỷ lệ đặt cược cũng là so sánh sáu cái này đảo mắt thì kiếm sáu trăm ngàn đô la mỹ hh ắ c ắ c quét gặp bốn phía trông lại ánh mắt Tôn Tiểu Thánh sắc mặt hoan hỉ, sắc đây chính i một trồng t ẻ đ diện chia là bảy trăm nghìn đô la mỹ à, mọi người chung quanh từng cái trong mắt kinh hô một mặt kinh hãi nhìn lấy tôn tiểu thánh bất quá cũng không có người nhắc nhở hắn áp chúng một lần khả năng là vận khí tốt hiện tại còn áp con số vẫn là vừa mới con số vậy thì có điểm t r ò n váng đứng tại tôn tiểu thánh bên cạnh một người nhìn lấy cái kia một chồng thẻ đánh bạc trong mắt một chút do dự cũng xuất ra một cái một nghìn đô la mỹ thẻ đánh bạc đặt ở mười một con số phía trên tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn một chút hắn hơi bĩu môi lại cũng không nói gì đối diện chia bài bình tĩnh quét mắt bọn họ nhẹ nhàng cầm lấy x ú t s á c thùng hai bốn nam mười một điểm đại nhìn trước mắt điểm số chia bài trong mắt kinh ngạc lại bị đứa bé kia đón o t r ú n g cái này thế nhưng là bốn phẩy hai triệu mỹ kim Ơ r ô mua giáp thật t r ú n g rồi cái kia theo tôn tiểu thánh hạ nam tử một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy vui mừng hắn tại sòng bạc trà trộn lâu như vậy đây chính là hắn lần thứ nhất giáp chúng con số so sánh sáu tỷ lệ đặt cược trong nháy mắt kiếm sáu nghìn đô la mỹ nhìn lấy đảo mắt thật cao lũy thế thẻ đánh bạc tôn tiểu thánh vui một mặt cười nợ hoa cái này kiếm tiền thật sự là quá nhanh mới chơi hai thanh một trăm ngàn đô la mỹ đã lật ra bốn mươi chín lần gặp tôn tiểu thánh cũng không hề rời đi dự định chia bài đã có chút đổ mồ hôi trên chiếu bạc tình cảnh đã khiến cho bộ phận cao tầng chú ý nhưng cũng không có quá để ở trong lòng theo x u ấ t sắc nhấp nô tôn tiểu thánh yên tĩnh nhìn một hồi đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở mười giờ phía trên bốn trăm chín mươi vạn đô la mỹ toàn áp tại mười giờ phía trên tôn tiểu thánh cử động để mọi người chung quanh kinh ngạc đã trúng liền hai thanh tiểu hai này lại áp con số lần này lại áp chúng cái kia chính là gần ba mươi triệu mỹ kim nhìn lấy cái kia một chồng thật cao thẻ đánh bạc không ít người trong mắt h ỏ a nhiệt vừa mới áp chúng năm tử cắn răng một cái trực tiếp theo tôn tiểu thánh cũng để ép mười n g h n đô la mỹ tụ tại bốn phía do dự mọi người nhất thời cũng có một hai cái đẻ lên bất quá số lượng lại là cực kỳ nhỏ bé đều là mấy trăm đô la mỹ nhưng tất cả những người khác tất cả đều áp nhỏ ba ba bốn Giờ, tiểu. mở ư ờ giờ, i Tiểu. m ra x ú t sắc thùng chia bài hai mắt kinh ngạc đến ngây người trong mắt tràn đầy thật không thể tin liên tiếp ba lần đều áp chúng con số tuyệt đối có gì đó quái l ạ chia bài không chút suy nghĩ trực tiếp nhấn xuống chân một bên nút màu đỏ chiếu chiếu chiếu thu nương theo lấy một đạo r ồ n dập gọi tiếng nơi xa từng dãy đại hán áo đen nhanh chóng chạy vội ra hiệu suất không phải bình thường nhanh trong nháy mắt đem tôn tiểu thánh một bàn tất cả đều vây lại hắn chơi bẩn đứng đây chia bài nhất chỉ tôn tiểu thánh hai người lớn tiếng nói vọt ra đại hán áo đen không hề nghĩ ngợi thì hướng về tôn tiểu thánh hai người cầm lấy đi muốn chết thua không nổi cũng không cần mở sòng bạc tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ đẩy ra chạy lên đại hán nhảy lên chiếu bạc bắt lấy cái kia chia bài ý lĩnh gặp giữa sân trực tiếp đánh nhau mọi người chung quanh đều là là tránh ra thật xa có thể ở chỗ này mở sòng bạc làm sao là loại người bình thường không ít người đều là là đồng tình nhìn lấy tôn phong hai người căn bản cũng không cần tôn phong xuất thủ tôn tiểu thánh dẫn theo cái kia chia bài nhanh gọn đem chung quanh đại hán áo đen tất cả đều thả lật mọi người chung quanh trận tròn mắt bị tôn tiểu thánh nắm trong tay chia bài cũng mơ hồ một đứa bé thế mà lợi hại như vậy bảy tám cái thành người cũng không là đối thủ cái kia nhưng đều là xuất ngũ đặc chủng binh một cái đánh bảy tám người bình thường cũng không có vấn đề gì bây giờ lại như thế đồ ăn cảm giác trong tay truyền đến l ự c đạo chia bài sắc mặt trắng bệnh trong mắt nồng đậm sợ hãi bất phàm như thế nhất định là giác tỉnh giả không thể nghi ngờ nho nhỏ giác tỉnh giả dám ở ta sòng bạc gây chuyện tôn tiểu thánh đem trong tay chia bài hất lên trong lòng bàn tay hỏa diễm phun r a đem nơi xa một tên nhảy lên đến còn chưa nói xong nam tử báo phủ một đạo tức giận gào thét nam tử dậm chân mà ra vain có thể còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra nam tử chỉ cảm thấy cái bụng tê dần tiếp lấy cơi mây đ ậ p gió lập tức trùng điệp đụng trên trần nhà động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới cao tầng chú ý có tuy h cha ể đối được i mặt tư l ệ cùng vách tức đồng hành tin sắt u nhiên đến, n ư n g l ạ làm cho bọn họ trong lòng lập Lão Lão mặt cho tức chi bạc Chính chốt chuyện sắc họ kinh hãi, thông hưởng thụ đại Lão Bản, nghe xong chuyện đã xảy ra, nhất thời h trong xong bọn Bản. Bản, biến. sòng tầng n vót Tuy ra, Đại Đại đại i đã xảy ở bọn họ tại nước mỹ có chút thế lực có thể thiên bảng cứng giả đây chính là toàn nhân loại cứng giả cái nào là bọn họ có thể trêu chọc vội vang chạy xuống nam tử nhìn lấy có chút bừa bộn sòng bạc cũng không kịp đau lòng hấp tấp chạy tới tôn phong trước mặt viêm đế không biết ngài đại gia quan g lâm thật sự là xin lỗi xin lỗi không có cách chủ yếu vẫn là đoạn thời gian trước tôn phong hai người ở trên biển chém giết hỏa phượng hoàng ám hoàng quan hệ hai người kia xem như danh chấn nước mỹ c ư ờ n g giả đặc biệt là hỏa phượng hoàng nghe đồn đều nắm giữ trọng sinh năng lực thế mà đều vẫn lạc tại tôn phong trong tay trước mắt hai người này muốn là khởi s ư ớ n g hung ác đến chỉ sợ hắn sòng bạc đều không cần mở mạng nhỏ thì càng là một chuyện ta không có vấn đề a Ngươi để cho t A nhà tiểu gia hỏa hài lòng là được rồi. Tôn phong nhàn nhã ngồi trên ghế, một mặt tùy ý nói、ra. Muốn không phải tôn tiểu thánh cao hứng, tôn phong mới không hưng này chơi, dù sao sòng bạc hắn hỏa hài ghế, phải thú chơi, thơi là tiểu một mặt tùy tiểu tại gia rồi. mới cái đều ra. cao sao được đã bạc dù ý quét a q u gặp nơi xa nắm lấy một tên tráng hán đánh tơi bởi tôn tiểu thánh nam tử sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đi tới hôn thế tiểu ma vương đại nhân chuyện gì sớm liền đợi đến gia hỏa này xuất hiện tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói đều do hạ nhân không hiểu chuyện chúng ta nguyện ý bồi thường nguyện ý bồi thường nam tử xoa xoa trên mặt mồ hôi vội vàng nói ha ha quá sung sướng nhìn trong tay lại thêm ra một thẻ ngân hàng tôn tiểu thánh gương mặt hương phấn mới như thế một hồi sẽ thời gian hán tư sản lại tăng lên gấp đôi chương 508, gào thét tiểu h ắ c khuyển có thể mở tại cái này trung tâm nhất vị trí cơ bản đều là toàn bộ v ề g ắ t đại đạo xa hoa nhất sòng bạc bọn họ bất quá là tại người bình thường bên trong hơi có thế lực mà thiên bảng thứ tư thứ năm cừng giả đối bọn hắn tới nói cái kia chính là giống như thần tồn tại chuyện lớn như vậy trong nháy mắt thì truyền khắp cả con đường còn tại hướng về toàn bộ vê gác h u y ế t tán mà tôn phong tôn tiểu thánh thân phận cũng bị chúng người biết được đang lúc tôn tiểu thánh đi hướng cái kế tiếp sòng bạc thời điểm sòng bạc kia đại lão bản đã cung kính đứng tại cửa chính tôn phong mấy người còn không tiến vào cả đám đều đưa lên tiền đánh bạc có người như thế bắt đầu phía sau sòng bạc tôn phong mấy người đi tới cũng là không dám thất lễ tuy nhiên từng cái trong lòng có khổ có thể căn bản cũng không dám phản kháng ha ha bọn giá hỏa này quá thú vị cái này ta muốn biến thành thế giới thủ phủ mấy tỷ vài tỷ tư sản gia tăng tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ có nhiều như vậy tiền hắn liền có thể mua rất nhiều rất thật tốt ăn tiên tiến hậu hậu mới sáu nhà sòng bạc tiền tới tay đã nhanh muốn tới một trăm tỷ ndt Tiểu t h á người h n giúp cũng Gặp giật, cái điện thoại, chia ta ít tiền đi. Gặp tôn tiểu thánh dây đến buồn mãn bắt giật, tiểu ta ta ít tôn thánh bắt mua mãn buồn thác đến dây không có tiền, chứng ô n cần nhìn tôn g Người sắc thánh hơn nữa còn có thể tiểu mặt, mình nữa có chính rất thật tốt an. Người không có chứng minh nhân dân mua cho ngươi cũng vô dụng tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra ánh mắt đã nhìn phía xuống một nhà sòng bạc không có việc gì không có việc gì chúng ta dùng chủ nhân chứng minh nhân dân mở một cái liền tốt tiểu h ắ c khuyển ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo tôn tiểu thánh bên cạnh gương mặt ninh nọn ngươi hội dùng di động sao tôn tiểu thánh hiện tại đã có nhiều như vậy tiền phân điểm cấp tiểu h ắ c khuyển cũng không gì đáng trách biết biết biết ta sớm liền sẽ dùng tiểu h ắ c khuyển liền liền nói trong mắt đã là không kịp chờ đợi tốt các loại trở về nước thì mua cho ngươi một cái tôn tiểu thánh vung tay lên một mặt hào sảng cảm ơn tiểu thánh mặc dù nói phải chờ tới trở về bất quá nghĩ đến nắm giữ điện thoại di động tình cảnh tiểu h á c khuyển nhất thời mắt bên trong chờ mong ồ nhà này sòng bạc tại sao đóng cửa miễn cưỡng đi đến xuống một nhà tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đại môn đóng chặt sòng bạc trong mắt một vệ cổ quái vệ g ắ t sòng bạc không chỉ có riêng chỉ có sòng bạc còn có nguyên bộ siêu khách sạn năm sao mua sắm chỗ ăn chơi một con rồng đó cũng đều là hai mươi bốn giờ buôn bán làm sao có thể sẽ đóng cửa chừng trong mắt nhìn lại tôn tiểu thánh không khỏi sầm mặt lại hắn ở sau cửa cảm thấy từng đạo từng đạo kịch liệt chập trùng khí thức h i ệ n nhiên bọn họ là cố ý tránh né tôn tiểu thánh đáng giận dám trốn đi tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ tôn phong cũng đã có nói đây không phải trong nước tùy tiện làm sao làm đều được tiểu thánh một số tiểu tạp ngư mà thôi để cho ta tới gặp tôn tiểu thánh muốn lên đi đặt cửa tiểu h ắ c khuyển sung phong nhận việc nói tôn tiểu thánh đáp ứng cho hắn rất nhiều tiền tiểu h ắ c khuyển cảm thấy hiện tại cũng là nó biểu hiện tốt một chút thời điểm thì giao cho ngươi hiện tại tôn tiểu thánh nhãn giới cũng cao bình thường đối thủ hoàn toàn thì để không nổi hứng thú của hắn có tiểu hắc khuyển làm thay tự nhiên là rất tình nguyện tình cảnh trước mắt sớm đã bị bốn phía các đại sòng bạc biết được gặp có người thế mà đóng lại sòng bạc nhất thời nguyên một đám sòng bạc bên trong tuân ra rất nhiều người đặc biệt là tôn tiểu thánh còn chưa qua sòng bạc bọn họ muốn nhìn một chút tôn phong hội xử lý như thế nào muốn là làm như vậy pháp năng được sợ là đằng sau cả đám đều đến đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một hồi dù sao bọn họ một ngày buôn bán gạch cũng liền mấy trăm triệu có thể đưa cho tôn tiểu thánh tiền đánh bạc thế nhưng là chưa từng thiếu một tỷ đô la mỹ giống tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong nguyên bản đi theo tôn tiểu thánh bên người tiểu hắc h u y ể n cùng hống một tiếng thân hình trong nháy mắt biến hóa vốn là một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cầu vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai t r ư i n g độ cao thân hình biến lớn tiểu hắc h u y ể n trực tiếp nhảy lên vê anh cái kia cửa lớn màu và nóng trong nháy mắt bị v n h thực sự đập xuống đất phát ra tiếng vang to lớn trong phòng võ trang đầy đủ mọi người nhìn lấy xuất hiện tại cửa cự cử thú đều là sắc mặt kinh hãi không có chờ đến viêm đế hai người ngược lại là một cái cường đại q u á i thú giống đứng tại cao mười mét cửa chính t i ể u hát khuyển một đôi hai mắt thật to hung ác nhìn chằm chằm sòng bạc bên trong mọi người còn tốt nó không có đổi vì địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng không phải vậy giữa sân mọi người càng là bị h ù sợ chết khiếp ẩm không biết tên ngu xuẩn kia sợ choáng váng còn là cố ý nổ súng từ bắn ra ngoài lại là đứng tại tiểu hắc huyền một mét bên ngoài phanh phanh phanh cái k i a một đạo tiếng súng giống như một đạo ngòi nổ nhất thời trong đại sành lít nha lít nhít này vang tiếng vang lên không hề nghi ngờ tất cả viên đạn tất cả đều bị tiểu hắc huyền chặn lại giống đứng tại cửa ra vào rượu võ dương oai tiểu hắc huyền gặp những thứ này nhân loại nhỏ bé lại dám hướng hắn công kích một tiếng thật to gào thét thân hình đột nhiên nhảy lên nhập ở giữa a tê i u gào thê lương vang vọng toàn bộ vê gắt đường cái nguyên một đám dân cờ bạc du khách chạy vội ra xa xa nhìn qua cái kia trực tiếp bị đạp phá cửa lớn sòng bạc tiếng têu i t h ẳ n g thiết kéo dài thời gian rất ngắn ngay sau đó một hồi thời gian sòng bạc đỉnh đầu một đạo vang r ộ i tiếng oanh minh nương theo lấy vẩy r a đá vụn chỉ thấy một cái bóng loáng xinh đẹp cự khuyển thoan đi ra trong miệng ngậm một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử đó là đó là đại phú hư ả o sòng bạc lão bản quét gặp tiểu h ắ c khuyển trong miệng ngầm nam tử không ít người sắc mặt đại biến cùng làm mở s o n g bạc đối với đồng hành tự nhiên cái gì là hiểu rõ đối với h ồ n thế tiểu ma vương có nghiên cứu mọi người càng là rõ ràng đây chính là đi theo phía sau hắn tiểu h ắ c khuyển c ư nhiên như thế khủng bố ngần đầu đứng thẳng đứng tại nóc nhà tiểu h ắ c khuyển đầu hơi hơi d ư ơ n g lên đem trong miệng ngầm nam tử một miệng nuốt xuống hơi hơi nhai miệng lộ ra từng viên trắng như tuyết r ă n g nanh một đôi ánh mắt xấm lãnh liếc nhìn bốn phía tới đối mặt mọi người từng cái sinh ra hàn ý trong lòng trong mắt hoảng sợ động cũng không dám động giống tiểu hát huyền thét dài một tiếng lập tức thả người nhảy xuống v ư ớ n g vàng rơi vào vệ gắt trên đường lớn cách gần đó mấy người cảm thụ được tiểu hát huyền thân phía trên tản ra khí thế hai chân mềm lún trực tiếp có quắp trên mặt đất giữa hai chân chất lỏng màu vàng dòng chảy xiết mà ra t r u n g quanh tự nhiên không có ai đi chê c ư ờ i hắn đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt c ử thú tiểu h ắ c huyền liếp nhìn hai vòng t h â n hình nhảy h lên, n k ô g chung tức chân. hắc chung thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, lập tức đứng tại tôn tiểu thánh bên chân. Tiểu khuyển. Làm rất tốt. Quét thấy chung quanh tình cảnh, tôn tiểu thánh tiểu Tiểu Quét tiểu trong đứng tôn bên tôn trong mắt tại rất tốt. mắt Làm m lập ừng rỡ. Rồi ra tay nhìn ỏ vẻ mặt tiểu đắc đầu hắc chó. ý sở lấy tiểu h khuyển h Úng ngụ. n lấy tôn tiểu thánh động tác không ít người không tự chủ nuốt một bãi ngủ nước gâu gâu gâu tiểu h ắ c khuyển ngửa cái đầu hưng phấn kêu vài tiếng nhìn tôn tiểu thánh biểu lộ điện thoại di động của nó đã có rơi xuống còn tốt không có phản kháng lúc trước ngoan ngoán đưa lên tiền đánh bạc mấy cái đại sông bạc đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra phản kháng xuống tràng thật sự là quá khốc liệt những cái kia tôn tiểu thánh còn chưa tới gần sông bạc nhất thời nguyên một đám hoảng hốt chạy về h i ệ n nhiên chuẩn bị tiền đánh bạc đi một số vốn muốn học đóng lại cửa lớn người càng l à lại lần nữa mở ra trong mắt hoảng sợ nguyên một đám chuẩn bị tốt tiền đứng chờ ở cửa tôn tiểu t h á n h đến chương năm trăm linh chín khổ cực về g a c casino sống sờ sờ bị tiểu hắc huyền mất vào được chứng kiến tôn tiểu thánh thủ đoạn bọn họ nơi nào còn dám phản kháng nghĩ cũng không cần nghĩ đến đón lấy tất cả đều nguyên một đám đưa lên tiền đánh bạc căn bản cũng không cần tôn tiểu thánh mở miệng nhìn lấy càng ngày càng nhiều tiền tôn tiểu thánh mắt to cười thành một đường nhỏ bên trên tiểu h ắ khuyển lại là l ệ n h ra cái đầu phỏng đoán lấy tôn tiểu thánh sẽ cho nó bao nhiêu tiền bất quá tại thu hai mươi mấy cái về sau tôn tiểu thánh liền có chút không thú vị cả con đường phía trên song bạc nói thế nào đều có hơn hai trăm muốn là nguyên một đám đi xuống còn không phải nhàm chán chết rồi tôn tiểu thánh trong mắt một tia sáng l o e qua đối lấy trước mắt người da trắng nam tử lớn tiếng nói ngươi ngươi đi thông báo bọn họ để bọn hắn đem tiền đều đưa tới dù sao bọn họ đã sợ mất mật để bọn hắn nguyên một đám lấy ra có thể tiết kiệm nhiều việc thật tốt trung niên nam tử nơi nào còn dám phản kháng liên tục gật đầu hôn thế tiểu ma vương đại nhân đang lúc tôn tiểu thánh chống nạnh thời điểm bên cạnh vang lên một đạo thanh âm cung kính tôn phong quay đầu nhìn lại nhìn đúng là lúc trước đi qua nhà thứ nhất sòng bạc lao bản ừ là ngươi a chuyện gì tôn tiểu thánh hiển nhiên còn nhớ rõ hắn không thèm để ý chút nào nói ra tại hạ z ta tại kệ sạn vé lì đã vì các ngươi chuẩn bị tốt nhất khách sạn các ngươi có thể ở nơi đó chờ lấy z không người gương mặt vẻ cung kính hắn vốn là theo tới nhìn xem những thứ này đồng hành phản ứng không nghĩ tới còn có cơ hội tiếp cận tôn tiểu thánh bọn họ thông báo bọn họ đem tiền đưa đến kể s ạ n vẽ l y tới đứng tại trên đường cái cũng quá mất thân phận tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút sẽ đồng ý vốn là xoay người đi an bài người da trắng nam tử nhất thời trong lòng hối hận vừa đau lòng lấy tổn thất không ít tiền làm sao cũng không có nghĩ tới cấp hai vị này an bài tốt địa phương kể từ đó không chỉ có thể cùng tôn phong rút ngắn quan hệ còn có thể để cao mình sòng bạc tại v ệ gắt danh khí dù sao sau l ư n g nguyên một đám sòng bạc đưa tiền tới tự thân sòng bạc d a n h tiếng tất nhiên để cao không ít được rồi nhìn lấy quay người rời đi tôn tiểu thánh mấy người nam tử trong mắt nồng đậm hối hận có thể tôn tiểu thánh lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhưng cũng không dám lãnh đạo lập tức phân phó tiểu đệ nguyên một đám tiến đến thông báo không đề cập tới từng cái sòng bạc vội vàng chạy tới người phụ trách tôn tiểu thánh mấy người giờ phút này lại là nằm tại lộ tiên treo lơ lửng giữa trời đại trong bể bơi hướng xuống nhìn lại vài trăm mét không chung cuộc sống của người có tiền thật đúng là sẽ hưởng thụ a đăng nhập http nhìn lấy t r ư ớ c mắt treo lơ lửng giữa trời hồ bơi mấp máy bên trên rượu văng đỏ tôn phong gương mặt n gây mất ba ba chúng ta lần này kiếm tiền dãy phát tôn tiểu thánh cởi chuồng ở trong nước bơi qua bơi lại trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn đến mức thu chuyển tiền tự nhiên là giao cho z bọn họ có thể không lo lắng z dám can đảm nuốt riêng người muốn nhiều tiền như vậy tiêu đến hết sao thoáng nhìn một mặt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu nói ra Ta m u ố người mỗi n à nhà này y ăn cũng muốn đắp một tòa dạng này lơ lửng trên không trung hồ bơi. Tôn、tiểu、thánh ra cái đầu nói、ra. Nghe được đại đắp đầu đ bơi. tiểu cái tôm ta một tòa hùm, hồ lệch về ra ra. lơ ợ c đ người người, người. bản đại nhân đói bụng đi chuẩn bị một chút đồ ăn ngon đại tôm hùm đến tiểu hắc huyền thoáng nhìn bên cạnh đứng đấy một tên thị nữ cái đầu nhỏ ngửa mặt lên lớn tiếng nói quét gặp miệng nói tiếng người tiểu hắc huyền đứng tại bên trên thị nữ sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ còn không mau đi nơi xa vội vàng dẹt g ặ p này không khỏi sầm mặt lại tuy nhiên trong lòng của hắn cũng chấn kinh nhưng muốn là chọc giận tiểu hắc khuyển ai biết nó có thể hay không một miệng đem bọn hắn tất cả đều nuốt v â n g v â n g v â n g thị nữ trong mắt sợ hãi lập tức kinh hoàng chạy ra ngoài thực lực trí thượng quả là thế tôn phong lắc đầu sảng khoái tựa ở trong bể bơi tôn tiểu thánh mấy người nằm tại khách sạn nhàn nhã thu tiền vây g ắ t phát sinh sự tình trước tiên liền bị chuyển đến vong thượng viêm đế hôn thế tiểu ma vương gần nhất vốn là danh tiếng chính thịnh bây giờ vậy mà tại vệ gát thu bảo hộ phí châu mỹ giác tỉnh giả từng cái sắc mặt phẫn nộ dù sao bị khi phụ đến trên cửa nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tại vong thượng thảo phạt thảo phạt c h í vu thân tự đi lý luận cho bọn hắn mười cái gan cũng không dám hoa hạ giác tỉnh giả lại là trong mắt hưng phấn từng cái ngao ngao thét lên trước có chém giết thiên bảng châu mỹ cường giả hỏa phương hoàng á m hoàng bây giờ càng là quét ngang thế giới bốn đại đổ thành đứng đầu biết được cái thứ nhất sòng bạc trực tiếp dâng lên hai tỷ đô la mỹ thời điểm đều là trong mắt thật không thể tin chỉ có thể nói thế giới của người có tiền bọn họ không hiểu đến đón lấy tiểu hắc huyền xuất thủ cũng là để trong mắt bọn họ kinh hãi nguyên lai、like、đi theo tôn tiểu thánh bên người con chó kia thật rất lợi hại nghe nói tôn phong mấy người còn tại vệ gác đại đạo chờ lấy nguyên một đám sòng bạc đưa tiền đến cửa lưu lại tại châu mỹ không ít giác tình giả đều là ngồi máy bay đi qua hy vọng thấy viêm đế hôn thế tiểu ma vương chi mặt giác tình ra website càng là có hay không trò chuyện người thống kê tôn tiểu thánh bây giờ thu lấy đến số tiền đã cao đến năm mươi tỷ đô la mỹ đây chính là tiền mặt ta liền xem như thế giới thủ phủ chỉ sợ hắn đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt nhìn lấy cái kia một nhóm lớn linh điểm tiến đến người trong lòng đều là một trận ngạt thở hoa、wow. ba ba người mau nhìn cái trang web, web, kia có tin tức của chúng ta a phu ở trên mặt nước tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động một mặt hoan hỉ nói tôn phong hơi hơi kinh ngạc điểm tiến đi cái trang web web kia trong nháy mắt liền bị bên trong một đầu điểm nóng chủ đề hấp dẫn đế vương quân lâm nước mỹ v e g a s casino chấn động nhẹ nhàng điểm đi vào tôn phong không khỏi trong mắt kinh ngạc bên trong không chỉ có video còn có rất nhiều hình ảnh đều là chuyện đã xảy ra hôm nay làm người ta chú ý nhất cũng là bên trong cái kia nhấp nô v ọ t tới con số các đại đổ thành dâng lên tiền đánh bạc số tiền còn tại lấy trăm triệu đô la mỹ làm đơn vị không ngừng tăng trưởng lâu chủ tựa hồ cũng người phi thường lại nhưng có biết trực tiếp tư liệu bất quá quét gặp phía dưới bình luận t ô n phong lại là khẽ lắc đầu phích lịch hỏa vương bình thảo lao tử tại sao không có nghĩ đến cái này kiếm tiền phương pháp cái này mẹ hắn cả một đời đều không lo thủy chi tinh linh nghe nói viêm đế còn độc thân t ố ấ t chờ mong thủy chi vũ giả trên lầu tiểu t ỷ t ỷ viêm đế tiểu hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế ngươi không bằng suy nghĩ một chút ta đi bản thân tuổi vừa mới hai mươi cơ bụng t ă n g khối không chỉ có là thủy nguyên tố giác tỉnh giả còn đã thức tỉnh lực lượng cường hóa dị năng địa phương nào đều có thể cường hóa ngươi hiểu được b a n g ma thạch trí hằng hồi phục phích lịch hỏa vương bình thì ngươi thực lực kia k h á c một chỗ biên giới liền bị người đánh chết người ta thế nhưng là thiên bản g cao thủ phích lịch hỏa vương bình hồi phục b a n g ma thạch trí hằng quản ngươi treo sự tỉnh có bản lĩnh đi ra đơn đấu một đường kéo xuống chậm rãi thì biến thành múc nước trận chiến len keng len keng đang lúc tôn phong muốn tắt điện thoại di động thời điểm mấy đạo tin tức bắn ra ngoài tôn phong ấn mở hệ c h á t lại là giản tịch cùng lao ba gửi tới tin tức h i ệ n nhiên bọn họ đều thấy được vong thượng tình cảnh trước tiên liên hệ tôn phong cùng bọn họ hàn huyên một hồi để bọn hắn không cần lo lắng mở ra hệ chặt tôn phong còn có mấy người phát đến tin tức có điều hắn cũng không để ý tới đưa điện thoại di động ném ở một bên nhàn nhã tựa ở bên cạnh cái ao chương năm trăm mười thật lớn một con chim không sai biệt lắm thời gian một tiếng d ẹ t thân người cong lại đi tới hôn thế tiểu ma vương đại nhân ngươi muốn tiền đều tại cái này đã tất cả đều giúp ngươi lấy tới một trường kẹt lên tổng cộng có tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt thước đô la mỹ d ẹ t hai tay đưa lên cả người lộ ra vô cùng cung kính tốt ngươi đi xuống đi tôn tiểu thánh tiếp nhận thẻ ngân hàng trong mắt nồng đ ầ m sợ hãi lẫn vui mừng ngay tại lúc này đối tiền tài không có hứng thú tôn phong cũng là thần sắc khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc nếu như tăng thêm tôn tiểu thánh lúc trước thu lấy tiền đánh bạc cái kia chính là hơn chín nghìn trăm triệu đô la mỹ cái này v e gắt vốn lưu động thế mà có nhiều như vậy kỳ thật tôn phong căn bản cũng không rõ ràng có thể tại v e gắt mở sòng bạc cơ bản đều là nước mỹ kẻ có thế lực từng cái đều là bối cảnh thâm hậu chỗ bước chân sàng nghiệp căn bản không có khả năng vẹn vẹn chỉ có sòng bạc khách sạn phải nói nước mỹ phần lớn ngành nghề đều lũng đoạn trong tay bọn hắn phải biết toàn thế giới nhiều nhất phú hào quốc gia cũng là nước mỹ ha ha ba ba ta hiện tại có tính hay không là thế giới thủ phủ tôn tiểu thánh trong lòng đắc ý hắn nguyên bản mới vài tỷ hiện tại cũng lật ra mấy trăm lần tiểu thánh tiểu thánh n g ư ơ i muốn chia ta bao nhiêu tiền a tiền đã toàn bộ tới sổ bên cạnh ăn tôm hùm tiểu hắc huyền không khỏi hắc hắc cười không ngừng thì phân ngư ơ i mười một tỷ đi tôn tiểu thánh bắt chéo hai chân một mặt hào sảng nói tốt tốt tốt tiểu h ắ c khuyển mắt trong mừng rỡ mặt mũi tràn đầy vui cười tôn phong khe khẽ thở dài lại là liên tục gật đầu quét gặp tôn phong động tác tôn tiểu thánh trong lòng càng là hoan hỉ website bên trong con số cũng là đ ỉ n h chỉ nhấp đ ô nhìn lấy bên trong cái kia từng chuỗi linh màn hình điện thoại di động trước đó nguyên một đám người nín thở liền xem như thế giới thủ phủ cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền h u ố chi là lưu động tiền tài song bạc tôn phong bọn họ đã chơi qua cũng không có gì chơi vui hiện tại tự nhiên là thỏa thích ă n đồ ăn mấy ngày kế tiếp tôn phong mấy người sẽ ngủ ở kệ s ạ n v ẽ l ụ khách sạn đem chọn cái v e gắt ăn ngon tất cả đều ăn một lần bởi vì tôn tiểu thánh lúc trước đại náo v e gắt vẫn chưa xuất hiện tiêu điều tình cảnh các nơi trên thế giới ngược lại có không ít người vọt tới cái này thành phố cá cược để tòa thành thị này càng thêm náo nhiệt có lẽ có một số người là vì tới gặp gặp viêm đế hôn thế tiểu ma vương đương nhiên cũng có chút người là đánh lấy tôn tiểu thánh trước kia mục đích ngưu t o à n xảo trá các đại sòng bạc rất hiển nhiên bọn họ bản tính đánh nhầm mỗi cái sòng bạc đều có giác tỉnh giả toa c h ấ n chỉ là bởi vì tôn phong mấy người thiên bảng cường giả quan hệ mới chưa từng xuất hiện những thứ này ôm lấy mục đích đến đây giác tỉnh giả tự nhiên nguyên một đám biến mất tại v e g a s đại đạo tôn phong đối với bốn phía chú mục mà đến mọi người cũng không có một tia dị dạng như thường lệ lưu luyến tại các đại mỹ thực thành qua vật đường phố cả ngày phám ăn không sai biệt lắm chơi năm ngày tôn tiểu thánh rốt cục vừa lòng t h ỏ a ý ba ba chúng ta ngày mai liền về nước ca tôn tiểu thánh nhảy trên giường một mặt hưng phấn nói、tốt. tôn phong đã sớm muốn đi trở về tuy nhiên bốn phía đều là khác hẳn với hoa hạ kiến trúc nhưng tôn phong còn là ưa thích đợi trong nhà quá tốt rồi chúng ta rốt cục có thể trở về không được hưng phấn nhất hợp lý thuộc tiểu hắc khuyển dù sao sau khi trở về tôn tiểu thánh liền muốn cho nó mua điện thoại di động còn muốn phân nó tiền trước kia điểm thức ăn ngoài tiểu h á c khuyển đều là một mực dựa vào tôn tiểu thánh chính mình có tiền liền có thể tùy tiện buồng địch vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tôn phong mấy người cũng không có thông báo z trực tiếp rời đi hồi hoa hạ bên trong gian cách một cái thái bình dương tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể đi máy bay hao tôn thời gian mấy tiếng hai người tại xuống núi gà chuyển cơ tiến về trung hải ba ba có phải hay không xuống phi cơ thì đến nhà rồi tôn tiểu thánh một lần nữa trèo lên lên máy bay trong mắt nồng đậm vẻ kích động lần này có thể nói là thắng lợi trở về về sau hắn rốt cuộc không cần vì tiền phiền n ã o rồi đúng lên đi tôn phong gật gật đầu sờ lấy tôn tiểu thánh đầu ừ ừ ừ trở về ta liền muốn đại phát hồng bao tôn tiểu thánh gánh lấy sao trổi một mặt hưng phấn chạy vội đi lên cùng ở phía sau tôn phong nhưng trong lòng thì lóe qua một t i a mê hoặc những ngày này hắn tại vê gắt có thể nói danh tiếng chính phong nhưng nước mỹ thế mà không để ý đến hắn lúc trước tại tiểu đảo quốc vùng biển thời điểm Tôn phong thế Phong nhưng lắc à hàng hủy họ chiếc thế tính cách, h Lấy bọn nước cường một mẫu. Mỹ cái c kia chắn sẽ không sẽ từ bỏ ý đầu ồ Có lẽ là muốn đến tôn phong lúc trước chiến tích, cái thế giới này cứng quốc, cũng lựa chọn lùi bước. lẽ là lựa lùi Lát này muốn đến Tôn Phong đ thế giới tôn phong chậm rãi đi tới so với lúc trước tại tiểu đảo quốc thực lực hiện tại đã liền bước hai cái cảnh giới liền xem như đạn hạt nhân manh đến cũng là không sợ chút nào ngự kiếm tốc độ phi hành vũ khí gì đều khó có khả năng đánh chúng tôn phong rất may mắn t ô ngay Tiểu Thánh lại n ồ i ở c ử cửa, cửa sổ vị trí. Nương theo Nương l ấ m ộ tại đ o o h a n tôn h h a bay n ủng ủng, âm máy lên, trong nháy mắt nháy phong à trời. buồng người, phi phát mọi cơ một ra đạo dự định nhắm mắt dưỡng thần thời điểm đột nhiên nơi xa một nữ tử trầm dãi đứng dậy hướng về hắn đi、tới. trên ớ i t thân một bộ màu trắng áo thun trống phình lên thân dưới mặc quần ngắn lộ ra hai đầu trắng đoán đôi chân dài gim tóc thật dài sắc mặt kích động nhìn qua hắn tôn phong nhúng mày tuy nhiên nữ tử trước mắt dáng dấp không tệ có điều hắn thật sự là hứng thú không được tốt đang lúc tôn phong coi là nữ tử muốn ở trước mặt hắn dừng lại thời điểm chỉ thấy nữ tử kia đi tại tôn tiểu thánh trước mặt hai mắt lửa nóng nhìn lấy hắn ngài tốt xin hỏi ngài là hôn thế tiểu mà vương đại nhân sao đang định mở miệng tôn phong sắc mặt xấu hổ trực tiếp nhắm mắt d ư ỡ n g thần đi chuyện gì chính chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ tôn tiểu thánh ngẩng đầu mắt lướt nàng thuận miệng đáp ta là fan của ngươi ngươi có thể cho ta ký cái tên sao nữ tử hai tay nắm chặt tại trước ngực một mặt chờ mong nhìn qua tôn tiểu thánh a fan tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử đúng ngươi có thể cho ta ký cái tên sao nữ tử một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tôn tiểu thánh mắt mang chờ mong nói、Tốt. tiếp ố t t nhận nữ tử đưa tới bút tôn tiểu thánh trực tiếp tại dỗi tới trên bờ vai viết xuống đại danh của mình cảm ơn ngươi hôn thế tiểu ma vương đại nhân nhìn lấy trên cánh tay c h ữ ớ như gà bới một dạng ký tên nữ tử mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói đi đi đi đừng quay giày bản đại vương chơi phẫn nộ chim nhỏ viết còn về sau tôn tiểu thánh phất phất tay gương mặt không kiên nhẫn đúng đúng nữ tử cũng không tức giận mắt mang ngạc nhiên nhìn lấy tôn tiểu thánh không nghĩ tới hôn t h ế tiểu ma vương đại nhân thế mà mê phẫn nộ chim nhỏ trở về ta cũng muốn cái kế tiếp chơi ngồi ở chung quanh người bình thường nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là là một bộ gặp quỷ biểu lộ hiển nhiên bọn họ đều không phải là giác tình giả cũng không hiểu biết tôn phong mấy người thân phận ồ ba ba bên ngoài có một một con thật lớn chim chính híp mắt tôn phong đột nhiên bên t a i truyền đến tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm chim to tôn phong trong mắt mê hoặc thông qua tôn tiểu thánh cửa sổ pha lê nhìn lại trong n g á y mắt biến sắc không tốt là đạn hạt nhân tôn phong lời nói vừa dứt đ ố n g nhiên không chung một tiếng bạo hưởng tiếp lấy hùng hùng đại hỏa cuốn tới đem chọn cái máy bay bao phủ chương năm trăm m ư ơ i một vụ nổ hạt nhân bên trong cường giả nước mỹ tối cao chỉ huy trung tâm nhà trắng một đám người nhìn lấy trong tấm hình ẩm vang bạo liệt h ỏ a quang thần s ắ c ngưng trọng một đôi mắt không động chút nào vừa mới phát ra đạn hạt nhân có thể không còn là lúc trước quốc thể tại tiểu đáo quốc vùng biển tàu không biển vùng n g là đáo ầ mãnh liệt năng lượng trước tiên liền bị các đại quốc gia phát hiện trong lúc nhất thời các quốc gia vệ tinh tất cả đều nhắm ngay thái bình dương mong muốn gặp chỉ có một mảnh cự đại hòa biển nước mỹ tổng thống đương thời dòng mạc yên tĩnh nhìn lấy đốt lên hỏa diễm công t r ù n g khuôn mặt t ĩ n h đáng sợ do mạc là nước mỹ từ trước tới nay vị thứ nhất thương nhân tổng thống tại tôn phong đạp vào v e g a s thời điểm là hắn biết dù sao gia tộc của hắn tại v e g a s cũng có sòng bạc thậm chí còn ngoan ngoãn cấp tôn tiểu thánh đưa lên tiền đánh bạc tôn phong lưu lại tại v e g a s mấy ngày toàn bộ nước mỹ cao tầng lâm vào lớn nhất tranh đấu kịch liệt bên trong thân là thế giới bá chủ nó chưa từng bị người khác khiêu khích bây giờ càng là công nhiên tại bọn họ quốc thổ nháo sự phần lớn người tự nhiên là không có ý định buông tha tôn phong đi qua kịch liệt tranh luận rốt cuộc quyết định tại thái bình dương phía trên đem tôn phong lấy máy bay phá hủy chiến tranh cũng phải cần hy sinh đến mức trên máy bay những người khác chỉ có thể coi là bọn họ không may quả nhiên như bọn họ trong dự liệu một dạng tôn phong căn bản cũng không có nghĩ đến máy bay vừa rời đi xuống núi gà thì bị bọn họ không kích một triệu tấn lượng đạn hạt nhân khẳng định đã chết ngoại trưởng mỹ rô p h ồ n liên bồi h à o nhìn lấy vẫn như cũ hỏa diễm thiêu đốt mặt biển miệng đầy chắc chắn nói một triệu đống nhiên lượng đạn hạt nhân đây chính là vượt xa từng tại tiểu đảo quốc đưa lên hai cái đạn hạt nhân không có người nói chuyện từng cái đều là yên tĩnh nhìn lấy hình ảnh thiên bảng cường giả thực lực bọn họ đều vô cùng rõ ràng đối với tôn phong cường đại bọn họ càng là rõ ràng hoành áp tiểu đảo quốc phá hủy bọn họ tại châu á cứ điểm càng là chém giết lừng dành châu mỹ thiên bảng cường giả nước mỹ tầng cao nhất mọi người cứ như vậy đứng l ặ n g lặng hai mắt nhìn lấy đỉnh đầu màn hình lớn hai nạn máy bay tin tức trước tiên bị các tạp chí lớn tranh giành đem đưa tin đương nhiên đề mục chỉ là một trận theo xuống núi gà bay hướng trung hải ít ít ít máy bay tại thái bình dương rủi ro v â n v â nhưng n đang thức tỉnh người website lại là có người rõ ràng truyền ra ngay lúc đó hình ảnh hơn nữa còn là cùng nhà trắng bên trong hình ảnh không sai biệt nhiều tựa hồ chỉ là góc độ khác biệt huyết n g u y ệ t trước đó có lẽ chuyện thế này mọi người không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ chính là giác tỉnh giả thời đại các loại cổ quái năng lực giác tỉnh giả cái k i a bắn ra tên lửa đồng dạng thấy rất rõ ràng đã phát hiện tên lửa tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra ra sao quốc gây nên dù sao máy bay mới vừa tiến vào thái bình dương cách nước mỹ có thể nói gần nhất http tê d o nu a toài mà lại có người tuân ra trước mấy ngày đại náo v gắt viêm đế hôn thế tiểu ma vương chính ở trên máy bay nó mục đích đã không cần nói cũng biết thiên bảng cường giả lấy máy bay đột nhiên rủi ro muốn n g h ỉ cũng biết có mở ám mà đúng vào lúc này lại có người tuân ra nước mỹ tại châu á hàng mẫu đã từng bị người phá hủy tựa hồ cũng là hôn thế tiểu ma vương gây nên nhất thời từng cái trong lòng như gương sáng đồng dạng như thế tấn lượng đạn hạt nhân công kích tất cả mọi người chờ đợi tin tức nổ tung toái phiến rồn rập mà xuống đầy trời trong biển lửa không lưu một vật đạn hạt nhân nổ tung cường đại nhiệt độ cao chỉ sợ trên máy bay mọi người trước tiên tất cả đều bị bốc hơi h ả i q u ố t không còn nhìn lấy giải đầy hỏa diễn mặt biển ngoại trưởng mỹ rổ phồn liên bồi hảo trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng bốn phía trầm tĩnh mọi người đều là sắc mặt vui cười coi như một mực liền nghiêm mặt nước mỹ tổng thống r ò m ma cũng là lộ ra mỉm cười lực lượng cá nhân mạnh hơn cuối cùng khó có thể chống cự chỉnh quốc gia liền xem như thiên bảng cường giả cũng là như thế huyết nguyệt về sau nước mỹ vẫn là thế giới bá chủ nắm giữ đạn hạt nhân quyền thống trị vẫn như cũ trong tay bọn hắn ha ha thật sự là chuyện may mắn đại hạnh a đứng ở trong đó một tên nước mỹ thượng tướng không khỏi xuất ra một bình rượu v a n g đỏ trực tiếp mở ra chúc mừng tự nhiên có người cầm lấy nguyên một đám chén rượu tiến lên đón trong lúc nhất thời nhà trắng bên trong từng cái hỉ cười liên tục ăn uống linh đình mà tại website bên trong nhìn lấy hình ảnh mọi người lại là trong lòng không hiểu trầm xuống liền xem như châu mỹ giác tình giả đại bộ phận cũng sắc là một tên ngón tay tại máy vi tính bay múa nam tử đột nhiên quay đầu la lớn chuyện gì cái kia chính bưng chén rượu ở trong sân cao đàm khoát luận thượng tướng cũng không quay đầu lại nói ra trong giọng nói càng là có một tia bất mãn trường quan ở phi cơ nổ tung trước tựa hồ có đồ bay ra ngoài nhìn lấy màn ảnh trước mắt nam tử hít một hơi thật sâu nhẹ nói nói hắn biết hắn phát hiện rất có thể làm cho cả vui mừng không khí đột nhiên biến đến một ngạn nhưng đây là chức trách của hắn quả nhiên theo hắn lời nói rơi xuống toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt im ắng một mảnh nguyên một đám vui cởi gương mặt cứng ở không trung sẽ tùy thuộc nhiều lần hình chiếu đi lên do m a n sắc mặt kinh hãi gấp giọng nói ra h ư không bên trong nguyên bản bởi vì nổ tung thiêu đốt mặt biển trong nháy mắt về tới máy bay nổ tung trước m ộ t k h ắ c một trận không trung phi hành máy bay nơi xa một cái mang theo lớn lên đôi dài tên lửa theo hình ảnh tỷ lệ không ngừng mở rộng tại tên lửa đánh trúng máy bay trong nháy mắt quả nhiên một đạo bóng đen nhàn nhạt phá ra máy bay tất cả mọi người trong lòng không hiểu cò rụt lại trong tấm hình hát ảnh bị nhốt chặt lập tức càng ngày càng rõ ràng cái kia là một bộ không xương đỏ tươi như trụ mà trong đó đứng yên thân hình bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện chính là tôn phong cùng tôn tiểu thánh đầy trời trong ngọn lửa hát ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lao ra ngoài làm sao có thể đây chính là một triệu tấn lượng đạn hạt nhân thế mà vẫn không giết được hắn nhìn lấy cái kia chạy đi bóng người m ị t r ộ p h o n liên bồi h à o trong mắt nồng đậm thật không thể tin xem bọn hắn bây giờ ở nơi nào do mark đã không có x o a n suýt vì sao không có nổ chết tôn phong bọn họ chỉ là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói sự tình có chút nghiêm trọng bọn họ cùng tôn phong cũng không phải lần đầu tiên liên hệ đối với tính cách của hắn có thể là phi thường quen thuộc không có giết chết tôn phong sự tình tất nhiên vô cùng nghiêm trọng theo hình ảnh di động hai đạo có chút thân ảnh chật vật xuất hiện tại màn hình bên trong một cái toàn thân gắn vào to lớn trong khải giáp nam tử yên tình đứng tại hai chuôi trên phi kiếm một đôi huyết con ngươi màu đỏ ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tinh không nhìn trên màn ảnh cặp kia huyết con ngươi màu đỏ rồi ma khuôn mặt biến thành màu gan heo phái r a i t m e n không tiếc bất cứ giá nào đánh giết bọn hắn đồng thời quốc gia tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái không chỉ có là giò ma r còn lại nhìn chằm chằm trên màn hình cặp mắt k i a n g ư ờ i đều là cảm giác phía sau l ư n g run lên không chết chăm chú nhìn web s i t e mọi người nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh từng cái trong mắt kinh hãi đây là bọn họ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến giác tỉnh giả tại đạn hạt nhân vẫn còn sống nhìn lấy tôn phong dáng vẻ tất cả mọi người cảm giác nước mỹ cái này có chút cầu t r ư ơ n g năm trăm mười hai dìm nước lo s a n g giờ lết nước mỹ nhìn qua xa xa biển lửa tôn phong khuôn mặt âm trầm đáng sợ bên trên tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt giận dữ bọn họ đều muốn về nhà bọn gia hỏa này thế mà còn tới t r e o chọc hắn ba ba chúng ta đi đập nát bọn họ tôn tiểu thánh nhìn lấy sạch sẽ bóng bẩy thân thể trong mắt nồng đầm p h ẫ n nộ hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một con c h i m lớn không nghĩ tới lại là một khỏa tên lửa cái kêu mãnh liệt nhiệt độ cao không chỉ có đem y phục của hắn đốt cháy không còn liền hắn chơi game thích đập cũng biến thành cho tàn chúng ta trước tiên tìm một nơi khôi phục lại cảm giác tình huống trong cơ thể t ô n phong trong mắt lạnh lẽo hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nước mỹ sẽ trực tiếp công kích mình máy bay hành khách tuy nhiên trước tiên thi triển sở xạ nổ năng hồ nhưng vẫn là đã nhận lấy phần lớn năng lượng tôn tiểu thánh sớm đã bước vào chuyển một cái tựa h ồ ảnh hưởng không lớn nhưng hắn nhục thân cũng không có mạnh như vậy mạnh mẽ sóng s u n g kích để trong cơ thể hắn một trận khó chịu ngược lại là trên vai hỏa vũ một chút việc đều không có dáng vẻ một hàng bên trong thảm nhất nhưng là là tiểu hắc h u y ể n một thân tươi ánh sáng lệ đích lông tóc đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh khoe miệng tựa hồ ẩn ẩn có vết máu、tốt. tôn ố t t tiểu thánh cũng không có tôn phong trong tưởng tượng tốt như vậy dù sao đều là tại bạo tạc nơi trung tâm nhất tiểu hắc h u y ể n ngươi không sao chứ nhìn lấy ngừng trên không trung toàn thân đốt lên hỏa diễm tiểu hắc h u y ể n tôn phong nhẹ giọng hỏi một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại tiểu hát huyền đỏ tươi đầu lưỡi cuốn một cái ra vẻ tùy ý nói ra có thể người sáng suốt thì có thể nhìn ra nó chật vật bất quá thấy nó còn có thể bay trên không trung muốn đến vấn đề không lớn đi đối với bên trên tôn tiểu thánh một tiếng bắt chuyện tôn phong thân hình hơi biến hóa ngự kiếm mà ra bên trên tôn tiểu thánh cũng là lái sao trổi c h ư ớ c mắt biến mất tại trên mặt biển nhìn lấy trong tấm hình biến mất hai người nhà trắng bên trong mọi người sắc mặt tái nhợt bởi vì tôn phong mấy người phi hành phương hướng rõ ràng cũng là nước mỹ quốc thổ phương hướng rất hiển nhiên tôn phong cũng không tính thả bọn họ thời gian chậm rãi trôi qua một tòa thái bình dương phía trên đảo nhỏ vô danh tôn phong tay cầm linh thạch cả người yên tĩnh ngồi xếp bằng luôn luôn mê gây tôn tiểu thánh giờ phút này cũng là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nắm tôn phong cho hắn linh thạch mà đêm chậm rãi rơi xuống theo một vệ mặt trời gay gắt n g ả y lên bế trong mắt tôn phong hơi hơi mở hai mắt ra mắt nhìn phía trước một đêm thời gian không chỉ có thương thế khỏi hẳn càng là khôi phục được trạng thái mạnh nhất ba ba ta cũng không xê xích gì nhiều tôn phong mới vừa vặn tỉnh lại bên trên tôn tiểu thánh cũng mở ra hai mắt đi tôn phong một tiếng lành ngữ trong nháy mắt h ó a thành một đạo kiếm quang phá phong mà ra lái cây trổi tôn tiểu thánh mang theo tiểu h ắ c khuyển cũng là biến mất tại trên mặt biển bay trên không trung tôn phong căn bản cũng không có ẩn tàng bóng người chăm chú nhìn chăm chú toàn bộ thái bình dương ven bờ nước mỹ trong nháy mắt liền phát hiện thân hình của bọn h ắ n quét gặp cái kia phi hành tốc độ cao mấy người là muốn muốn lần nữa phát xạ đạn hạt nhân thời điểm tôn phong đã cách lo sang giơ lết không xa hôm nay liền để ta thật tốt nhốn nháo ngươi thế giới này bá chủ cường quốc nhìn phía xa lục địa tôn phong trong mắt sát khí lấm liệt vê anh hai người còn chưa tới gần đ ỗ n g nhiên trước mắt mặt biển của phong đại quyển càng là có tia chớp rơi xuống hừ nho nhỏ giác tình giả cũng mưu t o à n ngăn trở ta quét gặp nơi xa không trung bay lên bóng người tôn phong vẻ mặt khinh thường đứng ở trên phi kiếm tay phải nhẹ nhàng v ạ c h một cái dưới chân âm kiếm phá không mà ra đúng vào lúc này dưới thân trong nước biển cuốn lên kinh thiên sóng biển hướng về không trung tôn phong mấy người đánh tới h ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái vọt ra âm kiếm lăng không một chạm một đạo trắng như tuyết kiếm khí lấy xuống một trăm m m độ cao sóng nước bổ ra mạnh mẽ kiếm khí càng hướng về xa xa nữ tử lấy xuống cồn phong đại quyển sấm xét vang dội có thể căn bản là ngăn không được tôn phong công kích không trung nữ tử bị xoắn vỡ nát cường đại kiếm khí tại trên mặt biển lưu lại một danh sâu h o m theo nữ tử bỏ mình toàn bộ mặt biển trong nháy mắt gió êm sóng lặng ba ba xem ta đi theo bên trên tôn tiểu thánh nắm chặt sau lưng cây trổi một tiếng quát lớn trùng điệp mùa xuống chỉ thấy bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt cuốn lên một trăm m ở độ cao sóng nước theo liên tiếp múa một làn sóng đẩy một làn sóng sóng biển không ngừng phun trào biến đến càng ngày càng cao nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác tôn phong cũng không có ngăn cản nước mỹ liền máy bay cũng dám nổ h ắ n tự nhiên cũng sẽ không để ý những người này tánh mạng muốn đoán niệm đành phải đoán niệm bọn họ đầu thai sai rồi thông qua màn hình nhìn qua cái kia vài trăm mét sóng lớn nhà trắng bên trong mọi người cái sắc mặt trắng bệnh bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến lại biến thành tình cảnh như thế sóng biển cách los a n g dơ lết đã không đủ hai mươi hải lý dựa theo này đi xuống toàn bộ lo sáng rơ lết sợ là đều muốn bị che mất ngăn trở nhất định muốn ngăn trở do ma khuôn mặt biến tái nhợt trong mắt lại là s ẹ t qua một k i a hối hận c h i sắc mùa hè lo sáng rơ lết là nước mỹ nóng nảy nhất mùa vụ bởi vì có một cái kia cái mỹ lệ bãi biển có thể theo một đạo kịch liệt biển động cảnh báo tất cả mọi người sắc mặt đại biến cái này cảnh báo t ơ i quá đột ngột căn bản cũng không có một chút khúc n h ạ c dạo mặc dù là buổi sáng nhưng vẫn là có không ít người tại trên bờ biển giờ phút này điên cuồng hướng về trong thành chạy trốn bởi vì bọn hắn phát hiện chân trời một v ệ c rõ ràng bạch tuyến chạy thẳng tới đó là một đạo kinh khủng sóng biển ầm ầm tiếng vang tại mỗi người trong thai q u e n quẩn không ít người thậm chí cảm giác khắp nơi đều đang lắc lư nhìn về chân trời sóng biển từng cái sắc mặt đại biến đến đây g ả o sát tôn phong mấy người ít men nhìn qua cái kia kinh thiên sóng biển mấy tên thủy nguyên tố giác tỉnh giả hợp lực từng đạo từng đạo sóng biển cản tại phía trước lại lãng là lo nhiên giảm Siêu siêu siêu siêu. bị vô vốn là không tình trở Tuy thê thể gì chăn nhỏ, căn nhau. Siu siu siu siu. hoảng sang chỗ khác Hốt ác. có có có d ơ lết d â n chúng, đặc ộ t quét nhiên g p không tiếng ừ từng n không tên g đạo đạo đắc t phá mà Dầm dầm dầm. ra lửa. Dây đắc tiếng nổ tất cả tên lửa tất cả đều đánh vào sóng lớn phía trên đầy trời bọc nước nương theo lấy nổ tung hỏa diễm nhưng đối với vài trăm mét độ cao sóng biển mà nói thật sự là hạt cắt trong sa mạc tôn phong tự nhiên cũng nhìn đến có trước h không để ý. Không nhanh không chậm bay ở phía sau, hắn muốn để nước Mỹ hối hận ể để để căn cũng nước bản muốn bay ý. sau, Mỹ ở t tới hắn. Tại tôn tiểu thánh cây phía d i biển sóng lấy ự c chuyển Trước nhanh hàng nhanh tới gần. tới mắt thời gian nổi danh thế giới l ó s a n g g ơ lết bãi biển xuất hiện tại trước mắt đám người cầm giữ xúc bãi biển giờ phút này sớm liền chạy sạch sành xanh trên bờ biển càng là xây lên một đạo mấy chục mét độ cao tường đất huyết nguyệt trước đó có lẽ trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được nhưng bây giờ có rác tỉnh giả tồn tại vẫn là vô cùng dễ dàng bất quá bay trên không trung tôn phong cũng không có động thủ vẫn như cũ cười lạnh nhìn phía dưới tại tường đất đằng sau hắn thấy được từng đạo từng đạo đứng sừng sững bóng người mà tại tôn phong trong tầm mắt trước mắt tường đất còn đang không ngừng biến dày biến cao châu châu đá xe theo tôn phong hừ lạnh một tiếng cao mấy trăm thước sóng nước trùng điệp đánh vào cái kia thổ trên tường đầy trời sóng biển cuốn qua bất quá trước mắt thời gian nương theo lấy một đạo tiếng vang kịch liệt tường đ ấ tầm vang sụp đổ vô tận nước biển điên cuồng tràn vào đứng ở tường đất về sau mọi người nguyên một đám hóa thành trong biển thuyền con ven biển kiến trúc phút chốc vỡ nát vô tận nước biển tràn vào cái này nổi danh thế giới đại đô thị t r ư n g năm trăm mười ba ít men s o n g lọt xăng dơ lết s o n g đứng tại nước mỹ nhà trắng bên trong mọi người nhìn lấy mãnh liệt mà vào nước biển từng cái sắc mặt tái nhợt còn giống như là biển gầm c u ố n qua sóng biển hết thể tất cả đều biến thành bài phiến nguyên một đám trong nước dây rủa bóng người trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa côn bạo nước biển để nửa cái lót a n g dơ lết trong nháy mắt biến thành mênh mông biển lớn đang thức tỉnh người h ép sai bên trong nhìn lấy trực tiếp mọi người tất cả đều trận mắt hốt mồm bọn họ biết thiên bảng mạnh rất mạnh thật không nghĩ đến cư nhiên như thế khủng bố phất tay có thể diệt nhất thành cường giả có thể chiến một nước đối mặt cường đại như thế trùng kích lực đừng nói người bình thường cũng làm ộ t số giác tỉnh giả cũng bị trực tiếp giảo sát tại chỗ tôn tiểu thánh một cái sóng biển để lo s a n g rơ lết biến thành ngất s ú n g nguyên một đám kiến trúc sụp đổ giang khắp nơi đ ạ i đạo biến thành từng cái từng cái dòng sông may ra chỉ là tôn tiểu thánh c u ố n lên mấy đạo sóng biển bằng không sợ là đem chọn cái lo s a n g rơ lết đều bao phủ đương nhiên chăm chú là dựa vào gần biển bờ thành thị thương vong đông đảo hơi xa một chút cũng không có khủng bố như vậy chỉ là trang diện khiến người ta rung động thôi tôn phong đứng trên không trung hai mắt bình tĩnh nhìn một số tôn phong ngươi bực này hung ác đem có bao nhiêu bình thường dân chúng chết thảm trong nước một đạo thân ảnh chật vật nhảy lên ra quét gặp tình cảnh trước mắt đối với tôn phong lớn tiếng gào thét hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái tay phải gần hư không nhất chỉ dây dưa ở tại trên người âm kiếm phá không xuống phốc phốc vọt ra nam tử liền phản kháng cũng không kịp trực tiếp bị động đâm thủng thân thể đứng tại một chỗ kiến trúc phía trên bóng người bất lực hướng về trong nước rơi đi mặt hướng không trung mở to hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tôn phong lập tức bị nước biển báo phủ có chút bản lãnh đang muốn rời đi tôn phong chỉ thấy cái kia rơi vào trong nước bóng người không ngờ là nhảy tới ngay sau đó bốn phía trong nước biển từng đạo từng đạo bóng người thoan đi ra quanh thân cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiển nhiên đều là cường đại g i á p tình giả giống tôn phong tôn tiểu thánh còn chưa động thủ đ ỗ n g nhiên một đạo cự đại tiếng g ầ m tiểu hắc khuyển chạy vội mà ra lần này nó không còn có ẩn tàng trực tiếp trên không trung hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng côn bạo bóng người không chỉ có tứ chi thực sự lên hỏa diễm ba cái đầu phía trên đều đốt hùng hùng đại hỏa hỏa diễm bên trong tam đôi thú đồng hung quang đại thịnh người nào cũng biết tiểu hắc khuyển phẫn nộ phi thường giữa trời một tiếng hét lên tiếp lấy ba cái đầu đ ố n g nhiên mở ra tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bốn phương tám hướng từng đạo từng đạo ánh sáng hướng về trong miệng nó r u n g mánh lao tới theo nguyên một đám linh hồn tràn vào tiểu hắc k h u ể n cháy đen lông tóc trong nháy mắt phải biến đến tươi ánh sáng lệ địa ngục tam đầu khuyển so với đông phương mà nói địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là tây phương thần thoại bên trong sinh vật bọn họ có thể so sánh tôn phong càng thêm rõ ràng nhà trắng bên trong mọi người đã toàn đều ngây dại địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng là trông coi minh giới cửa lớn ác ma chạy thế nào đến nhân gian tới đến mức website bên trong nhìn lấy trực tiếp mọi người đồng dạng trận tròn mắt bọn họ biết tôn phong khả năng có một cái phượng hoàng không nghĩ tới đi theo tôn tiểu thánh bên trên con chó kia lại là địa ngục tam đầu khuyển cái kia cùng d ã động tác phách lối ngưỡng vọng ba cái đầu còn có cái kia toàn thân giấy lên lửa cháy hưng hực biểu thị công khai lấy vô tận bà khí nó nó đang làm gì nhìn qua trong tấm hình to lớn địa ngục tam đầu khuyển nước mỹ tổng thống dòng mạc cả người bị h ù đều tựa vào trên mặt bàn không có người trả lời vấn đề của hắn bực này trong thần thoại đồ vật người nào lại thật biết được tựa hồ tại thôn ăn nhân loại linh hồn yên tĩnh nhà trắng bên trong đột nhiên một đạo yếu ớt âm thanh vang lên vốn là tâm giật mình mọi người trong nháy mắt biến đến càng thêm kinh hãi người nào cũng không có tâm tình đi chú ý người nào nói câu nói này vẫn như cũ sững sờ nhìn lấy trước mắt hình ảnh nuốt linh hồn tín ngưỡng thượng đế bọn họ tự nhiên tin tưởng linh hồn tồn tại cho nên bọn họ càng thêm hoảng sợ linh hồn bị một cái địa ngục gác ma nuốt sau xuống tràng để cho ta tới đứng tại sao trổi phía trên tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ n h ả xuống thân hình chưa đến trong tay to lớn kình thiên trụ đập ầm ầm đi đối mặt tôn tiểu thánh cuồng bạo nhất kích căn bản là không người dám cản tất cả đều chật vật tránh đi khắc cùng bọn hắn nói nhảm chúng ta trực đảo nhà trắng tôn phong thân hình bay lượn mà xuống hai tay lên i vũ lượn quanh tại quanh thân âm dương kiếm phá không mà ra vừa mới cái kia bị tôn phong đánh chúng lại nhảy ra giác tình giả lần này bị hắn trực tiếp chém làm mấy khúc mà bên trên tôn tiểu thánh tự nhiên càng là không có nương tay trong tay kình thiên trụ phiên giang đảo hải chưa có người có thể đón hắn một chiêu tốt toàn lực thi triển tôn tiểu thánh căn bản không ai có thể ngăn cản sóng biển bên trong may mắn còn sống sót rác t ỉ n h giả không có kích thích một chút bọc nước trong nháy mắt phơi thây tại lò s a n g dơ lết bờ biển tiểu hắc h u y ể n đi thoáng nhìn nơi xa không trung đình chỉ thôn vệ tiểu hắc h u y ể n tôn phong quát lớn lập tức bóng người nhảy lên vững vàng rơi vào tiểu hắc h u y ể n trên thân tôn tiểu thánh tự nhiên cũng là không dám lạc hậu nhảy lên tiểu hắc huyền trung gian đầu tôn phong hai người thì đứng tại tiểu h á c khuyển trên thân nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên đi tư cỏi có thể vừa mới nhảy lên ra mấy bước chỉ thấy mắt trước bầu trời đ ỗ n g nhiên hai đạo trướng mắt kim quan g phong tới cùng tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tình vô cùng tương tự tôn phong trong mắt giật mình tay phải hư không ôm một cái một bộ bao phủ tại hỏa áo giáp màu đỏ bên trong cự t r ư ờ n g cản tại phía trước nóng rực tia sáng bán tại cự trên lòng bàn tay tôn phong đúng là cảm giác được một cỗ thiếu đốt tiểu h á c khuyển thân hình đã dừng lại kim quang biến mất về sau tôn phong đem tay phải nhẹ nhàng để xuống chỉ thấy phía trước kiến trúc phía trên đứng đấy năm đạo nhân ảnh nguyên một đám mặc lấy mặc lục khải giáp ngoại trừ khuôn mặt toàn thân đều bao bọc ở trong đó lúc trước bắn thẳng đến mà đến kim quang chính là bên phải một tên tóc ngắn người da trắng nam tử i t men nhìn lấy trên khải giáp một cái to lớn ít tôn phong vẻ mặt khinh thường h ừ nhìn ta hỏa nhãn kim tinh gặp có người xử x u ấ t cùng hắn tương tự thần thông tôn tiểu thánh mục đích vận kim quang hai mắt quét qua mạnh liệt kim quang bắn thẳng đến mà ra nam tử đối diện cũng là phách lối thế mà trong mắt kim quang tiến lên đón、Xoẹt. không hề nghi ngờ mới tiếp xúc trong nháy mắt bị chăn trở vỡ nát vê anh tôn tiểu thánh kim quang đ ả o qua nam tử đối diện căn bản là không có cách nào tránh đi mạnh liệt kim quang đánh vào nam tử trên thân a một đạo kêu gào thê lương nam tử chỉnh thân ảnh đánh vào xa xa kiến trúc bên trong g i thế đạo qua kim quang đem bên người nam tử mặt nước tính cả rách nát kiến trúc trong nháy mắt một phân thành hai bất quá nam tử lại là không nhúc nhích nằm ở trong đó g ắ c bên trên bốn người nhìn lấy trong nháy mắt thì giảm nhỏ một tên đội viên đều là sắc mặt đại biến hôn thế tiểu ma vương lợi hại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn mà đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên người tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc hắn vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng nam tử trên thân cái kia mặc áo giáp màu xanh lục thế mà không có ở tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh phía dưới vợ nát tuy nhiên bởi vì tôn tiểu thánh thực lực không mạnh nguyên nhân nhưng cũng không phải bình thường c h i vật có thể ngăn trở rất hiển nhiên bọn gia hỏa này mặc khải giáp có chút không đơn giản không trung nhảy xuống một bóng người đánh gãy tôn phong trầm tư chương năm trăm mười bốn cường đại khải giáp ừ tuy nhiên trong lòng kinh ngạc có thể tôn phong vẫn không có đem bọn hắn để ở trong mắt mở ra xạ dị gẳng hơi hơi chuyển một cái chỉ thấy không trung bay tới nam tử trên thân đỏ tươi thánh hỏa nhảy lên gặp trên người tôn phong không hề động tiểu h á c khuyển cũng không có xuất thủ ba cái đầu lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m lao thẳng tới xuống nam tử chạy tới nam tử tựa hồ một điểm cũng không sợ nhìn cũng không có nhìn ngọn lửa trên người nắm chắc quả đấm chỗ dội ra bốn cái màu xanh sấm lạnh trảo hướng về tôn phong cắt tới kim cương lang quét mắt nam tử song quyền lạnh trảo tôn phong trong mắt kinh ngạc có thể càng nhiều vẫn là đặt ở hắn mặc trên khải giáp đối mặt hắn thánh hỏa thế mà không có trực tiếp bị đốt xuyên tôn phong vẫn không có động hay tay vung lên lòng bàn tay một đỏ một trắng hai đem đ o ạ n kiếm lượt vòng theo tôn phong đẩy nổ bắn ra mà ra tại tôn phong bước vào thần hải bị luyện hóa về sau âm dương kiếm thì có thể lớn có thể nhỏ song kiếm phút chốc cứ thế trung điệp đánh vào kim cương lang trước ngực tôn phong uy lực pháp bảo cường đại cũng không có đem kim cương lang đánh g i ế t chỉ là đem hắn oanh ở phía xa trên địa cầu cái gì thời điểm có lợi hại như vậy khoa học kỹ thuật rồi nhìn lấy nước bẩn bên trong nhảy lên ra kim cương lang tôn phong trong mắt kinh ngạc chỉ thấy kim cương lang trước ngực hai cái nhàn nhạt kiếm ngân nhưng lại là đang nhanh chóng khôi phục có thể ngăn cản hắn thần hải cảnh trung kỳ nhất kích vậy nhưng được cho một kiện không tệ phòng ngự tính pháp bảo bất quá phụ ở trên người hắn thánh hỏa lại không có dập tắt có thể tựa hồ tác dụng cũng không phải là rất lớn người băng kim cương lang quét mắt trên cánh tay hỏa diễm hướng về xa x a thanh niên hô chính xem đồng bạn thương thế thanh niên song rỗi tay ra một vòng trắng như tuyết năng lượng bắn ra phun tại kim cương lang trên cánh tay cái kia thiêu đốt hỏa diễm lại bị đông lại bất quá cũng chưa tắt ẩn ẩn có lao nhanh mà ra s u thế gặp này kim cương lang tay phải huy động liên tục hàn băng rơi xuống đất phía trên hỏa diễm một lần nữa nhảy lên đến mức trên cánh tay không ngờ là một mảnh đen kịt rất hiển nhiên t ô n phong thánh hỏa so hắn trong tưởng tượng lợi hại bên trên tôn tiểu thánh đã cùng một tên khôi ngô nam tử đấu tại cùng một chỗ trên người mấy người mặc áo giáp màu xanh lục tựa hồ có cực mạnh phòng ngự năng lực bất quá người kia tại tôn tiểu thánh trong tay vẫn như cũ chỉ có chống đỡ chi lực còn có một tên rõ ràng đầu t r ọ c nam tử cũng không có xuất thủ trên đầu mang theo kỳ quái trang bị chăm chú đứng nghiêm một bên một đôi mắt nhìn lấy tôn phong lại nhìn sang tôn tiểu thánh có ý tứ rất hiển nhiên trước mắt những thứ này tất nhiên là nước mỹ sau cùng thủ đoạn muốn không phải tôn phong chỉ sợ những thứ này xa xa dẫn trước các quốc gia mức độ khoa học kỹ thuật hiện tại căn bản liền sẽ không hiện ra ở thế giới trước mặt nhìn qua lao thẳng tới mà đến kim cương lang cùng người băng tôn phong cũng không có thời gian dỗi chơi với bọn hàn á o hai mắt chừng một cái chỉ thấy không trung chạy tới hai người đột nhiên thân hình cứng đờ chỉ thấy cái kia bình tĩnh không gian trong nháy mắt tạo nên một đợt nếp gấp lập tức vậy mà nhanh chóng phá vỡ làm sao có thể nhìn qua cái kia phá vỡ đen nhánh không gian sắc mặt hai người lại biến trong mắt nồng đậm hoảng sợ đi mau tuy nhiên khôi giáp của bọn hắn phòng ngự lực siêu cường có thể hiển nhiên không có chống cự không gian cắt chém năng lực đóng băng người băng hét lớn một tiếng trên hai tay đúng là trắng đoán khí lưu tuân ra hướng về cái kia phá vỡ không gian phong đi tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong phá vỡ không gian lại hơi hơi dừng lại một lát rất hiển nhiên mấy người kia đều là chính phủ mỹ nắm giữ cường đại nhất giác tỉnh giả băng nguyên tố giác tỉnh giả tôn phong gặp qua không ít có thể có cường đại như vậy vẹn vẹn trước mắt một người b ấ t quá đối mặt tôn phong cuối cùng khó thoát khỏi cái chết không trung kim cương lang người băng chật vật trốn thoát có thể còn chưa kịp may mắn hư không bên trong một cái to lớn q u y ề n đầu rơi xuống ngầm đầu nhìn lại hai người chỉ thấy trước mắt đứng thẳng một tên hơn m ộ mươi mét cao cự nhân toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đỏ rực bên trong phảng phất một cái đốt lên hỏa diễm cự nhân vê anh chậm rãi thối lui sóng nước bên trong hai người trực tiếp bị đập vào chật vật trên đường cái cứng rắn đường lớn trong nháy mắt vỡ nát hai người theo quyền đầu hoành ở trong bùn đất ta xem các ngươi có thể thụ ta bao nhiêu quyền nhìn lấy hầm động bên trong không có chết hai người tôn phong một tiếng quát lớn quyền đầu lần nữa đánh xuống rầm rầm rầm liên tục tiếng oanh minh mở ra sở xạ nổ năng hồ hoàn toàn thể tôn phong thì đứng ở trong sân to lớn quyền đầu không ngừng đánh xuống trong hầm hai người căn bản là không kịp phản ứng khắp nơi kịch liệt lắc lư tôn phong đập ra hầm động càng ngày càng sâu website bên trong mọi người cũng tốt còn là thông qua vệ tinh quan sát các quốc gia lãnh tụ cũng được tất cả đều là trận mắt hốc mồm không chỉ có kinh ngạc tại nước mỹ ẩn tàng thủ đoạn lợi hại càng khiếp sợ tại tôn phong khủng bố tôn phong sử dụng thủ đoạn vượt xa mọi người biết những cái kia không chỉ có thể phá vỡ không gian còn có trước mắt cái này biến thái cường đại cự nhân nam nhân ở trước mắt đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn đây là trực diện trận này hình ảnh ý nghĩ trong lòng mọi người đáng chết duy nhất không có động thủ nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến tôn phong động tác thật sự là quá nhanh chờ hắn kịp phản ứng thời điểm hai người đồng bạn đã bị nện tại trong hố sâu nam tử lập tức rôi ra hai tay ngón trỏ đè vào trên h u y ệ t thái dương có thể đâm ra tinh thần lực lại giống như gặp một phiến ô n g dương đại hải không có kích thích một tầng bọc nước hừ nho nhỏ tinh thần lực sao có thể làm tổn thương ta huy quyền múa hạ tôn phong quay người thoáng nhìn trong mắt nồng đậm kinh thường tại tôn phong trong thần thức hắn đã sớm nhìn ra người kia là tinh thần lực giác tỉnh giả hắn hiện tại lấy phá vỡ mà vào thần hải cảnh trung kỳ tinh thần lực viễn siêu thường nhân nho nhỏ tinh thần lực giác tỉnh giả căn bản là không đả thương được hắn giống tiểu h ắ c khuyển thân hình nhảy lên chạy vội tới nam tử cho rằng vì mạnh tinh thần lực tại thôn phệ linh hồn tiểu h ắ c khuyển trước mặt thật sự là múa đúa trước cửa lỗ ban đến mức nơi xa cùng tôn tiểu thánh đối chiến người đã bị kình thiên trụ nện ở trong đất bùn cùng tôn phong quyền hạ hai người đồng dạo lên đều dậy không nổi nhà trắng bên trong mọi người tất cả đều trận tròn mắt nước mỹ chiến lược mạnh mẽ nhất phối hợp bọn họ nghiên cứu nhiều năm chiến ý nghĩa ý nguyên khó cản tôn phong chi uy hừ không gì hơn cái này không biết vung bao lâu tôn phong túi đầu nhìn lại trong mắt nồng đậm kinh thường bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng một keo kiệt hai bộ thi thể bị móc ra mặc áo giáp màu xanh lục bên trong hai người tựa hồ còn có hô hấp giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy thê thảm đợi quét gặp cái này khải giáp thời điểm tôn phong trong lòng cũng là một trận kinh ngạc đi qua hắn sở xạ nổ năng hồ nhiều lần như vậy công kích thế mà còn không có hư hao hai đám lửa quyền ra bám vào hai trên mặt người trực tiếp đốt đi đi vào hai tên cường đại ít men liền kêu thảm đều không có phát ra liền biến thành cho tàn trở về thật tốt nghiên cứu một chút nhìn trong tay hai kiện chiến y r ỉ tôn phong tay phải vung lên biến mất trong tay nơi xa cùng tôn tiểu thánh đối chiến người cũng bị hắn sách đi qua đến mức cái kia nam tử đầu t r ọ c giờ phút này linh hồn đã sớm bị tiểu h ắ c khuyển hấp thu phí nhiều như vậy công phu tôn phong cũng chỉ là muốn biết những thứ này khải giáp vi lực rất rõ ràng thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn đi thu hồi còn lại mấy món khải giáp tôn phong lái tiểu h ắ c khuyển b ắ n ra chương năm trăm m ư ơ i năm đánh thẳng mà đi t r u n g quanh đã không nhìn thấy nước biển khắp nơi đều tràn đầy hốt hoảng đám người nguyên một đám hướng về nơi xa chạy tới v ù v ù đứng tại tiểu h ắ c khuyển trên người tôn phong đ ỗ n g nhiên nghe được không trung liên tục phá âm phía trên chỉ thấy từng cái máy bay chiến đấu bay vụt mà tới không hề nghi ngờ giày đặc viên đạn chiếu nghiêng xuống bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết tiểu đạo quốc kinh lịch nhìn lấy không trung d à y đặc lướt đến máy bay tôn phong vẻ mặt khinh thường không dùng tôn phong ra hiệu bên trên tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở trong mắt kim quang đấu xạ trùng thiên giống như hai đầu kinh khủng lạ dở đảo qua từng cái máy bay nổ tại trên trời rầm rầm rầm trong nháy mắt toàn bộ l ọ s a n g giơ lết tràn ngập tiếng oanh minh nện xuống t a i phiến dấy lên nguyên một đám hỏa cầu thật lớn bốn phía chạy trốn mọi người phát ra tiếng rít chói hai thanh âm giờ phút này không hề giống lúc trước tiểu đạo quốc bây giờ thế nhưng là có vô số người đang vẽ mặt trước đó nhìn lấy cái kia từng cái lăn xuống mà xuống máy bay giống như phim mỹ bên trong tận thế chiến tranh có thể trở đi tôn phong địa ngục tam đầu khuyển cũng không có dừng lại vẫn như cũ nhanh chóng hướng về nơi xa nhảy lên đi đây là muốn một người độc chiến mỹ đế nhìn lấy tôn phong cử động mọi người tất cả đều sợ ngây người Cốc cốc cốc. xa xa đường đi bên trong đã xuất hiện từng người từng người mấy tên lính võ trang đầy đủ có thể tại địa ngục tam đầu khuyển cuồng thế giáng người phía dưới căn bản là không ai cản ổ i đứng tại tiểu hắc khuyển trên người tôn phong tay phải huy động liên tục đem cản tại phía trước người q u é t bay theo hai tay múa thần thức long chi bên trong từng người từng người binh lính bị vẩy ra xuyên thủng tiểu hắc khuyển đem nơi xa cái kia chỉ huy chỗ phá hủy quét gặp bốn phía liên tục không ngừng vọt tới binh sĩ tôn phong ánh mắt quét qua nơi xa một cái đơn giản doanh địa trong mắt màu sắc t r ắ n g nhã giống tiểu hát khuyển quần g hống một tiếng không trung chạy bắn mà đến viên đạn tất cả đều dừng tại trước người thả n g ư ờ i liên vọt địa ngục tam đầu khuyển to lớn thân hình đạp thật mạnh xuống vê anh cái kia thô sơ chỉ huy doanh địa trong nháy mắt vỡ tan đến mức bên trong quan chỉ huy trực tiếp bị ép thành thịt nát lượn quanh tại quanh thân âm dương kiếm lượn vòng quyển ra chung quanh vọt tới binh sĩ tất cả đều bị đánh g i ế t tại chỗ đồ sát hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đồ sát tụ tập binh lính căn bản là đối tôn phong không tạo được một điểm thương tổn đi tôn phong trong mắt khinh thường tiểu hắc khuyển cuồng thế vọt ra cả tại phía trước thân hình nguyên một đám bị chăn trở bay máy bay đại pháo căn bản là không có cách ngăn trở tiểu hắc khuyển thân hình đến mức những cái kia lưu lại binh sĩ càng không cách nào đổi kịp bước tiến của bọn hán hóa thân thành địa ngục tam đầu k h u ể n tiểu hắc k u y ể n nhanh chóng xuyên qua toàn bộ lo sáng dơ l i ế t hướng về nước mỹ chỗ sâu chạy đi quét gặp tôn phong mấy người tiến lên phương hướng nhìn lấy trực tiếp mọi người trong mắt s ẹ t qua một tia mẹ hoặc tựa hồ viêm đế cũng không tính dễ dàng như vậy để sự tình qua đi côn bạo tiểu hắc huyền căn bản cũng không có ẩn tàng bóng người thì cuồng dã như vậy vào tới thú hông chân thiên đốt lên hỏa diễm thân thể phá hủy ven đường đi qua tất cả kiến trúc bất quá b i ệ t giờ tiểu hắc huyền xuyên qua cái này đến cái khác thành thị ven đường ngăn cản quân đội binh lính tất cả đều bị chăn trở bình sau lưng lưu lại một đầu đường máu thật dài chưa có binh lính có thể trốn qua tôn phong phi kiếm chi lợi một hồi thời gian người trước mắt khói càng ngày càng ít kiến trúc càng là thưa thớt tiểu hát khuyển mấy cái bay vút phía trước cắt vàng c u ủ n cuộn đứng sừng sững ở tôn phong trước mặt đúng là một mảnh h o a mạc hử tiểu hát khuyển trực tiếp xuyên qua cảm giác được nơi xa từng đạo từng đạo khí tức tôn phong trong mắt nồng đậm kinh thường tôn phong biết đây cũng là vệ g ắ t vị trí cái kia mảnh sa mạc tiểu hát khuyển không chút do dự thân hình côn l ư ớ t mà ra vượt qua một cái cồn cát chỉ thấy trước mắt lít nha lít nhít sắp hàng đông đảo binh lính một đạo thô sơ công trình cản tại phía trước trung gian phân bố chỉnh chỉnh tề tề tạ cùng xe bọc thép rất hiển nhiên bọn họ sớm liền ở đây bố trí quét gặp tình cảnh trước mắt tiểu hát khuyển cũng không có dừng lại tốc độ không giảm chút nào lưới nhìn lên trực tiếp mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người đối diện cái kia đông đảo quân đội sợ là có một sư binh lực viêm đế đây là muốn xông vào cái này quá kinh khủng coi như mạnh hơn chẳng lẽ có thể ngăn cản nhiều người như vậy nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh các nơi trên thế giới giác t ỉ n h giả đều là trong mắt kinh hãi giác t ỉ n h giả tuy nhiên cường đại nhưng dù sao vẫn là người chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi nước mỹ cái này xuất động rõ ràng là trang bị hạng nặng sư quan phương biểu hiện toàn sư biên chế tổng số người có mười bảy ngàn người nhiều người như vậy cũng là để ngươi nguyên, nguyên một đám giết đều g i ế t tới tay n g ư ờ i mềm hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chỉ sợ sẽ không có cái nào giác tỉnh giả trọn cùng bọn hắn mạnh kháng d ầ m d ầ m d ầ m tôn phong mấy người còn chưa tới gần xa xa trong quân đội trong nháy mắt từng đạo tiếng oanh minh chỉ thấy từng dãy dày đặc tên lửa bay ra trong nháy mắt phủ đầy cả hư không lít nha lít nhít sợ là có hơn ngàn phát nhiều nhìn lấy trực tiếp mọi người nhìn qua không trung dày đặc xuống đạn tháo trong lòng không hiểu cò rụt lại đối mặt như thế dày đặc hỏa lực đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ ngoại trừ chạy trốn căn bản cũng không có đường sống đối phương hiển nhiên là muốn không góc chết bao trùm toàn thể hỏa lực áp chế hừ đi tôn phong trong mắt khinh thường tay phải nhất chỉ bảo hộ ở quanh thân âm dương kiếm b ắ n ra dầm dầm dầm chỉ thấy hư không bên trong từng cái đạn tháo tại đỉnh đầu bị dẫn đốt không ngừng nở rộ hỏa diễm bên trong l ẻ thẻ tên lửa vẫn như cũ hướng về tôn phong bay tới thiểu g i a hỏa đem bọn g i a hỏa này tất cả đều đánh ngã q u é tôn g ặ i xa tiểu h c g thánh cơ lấy kình thiên trụ thân hình nhảy lên thật cao giữa trời xoắn một phát hướng về hắn đánh tới tên lửa tất cả đều d ẫ t bạo tiểu hắc khuyển chính người chiếu cố chính mình trước mắt nơi xa nã pháo chạy tới tạ, tôn phong thả Thân t nơi nã phong người nhảy lên. xa pháo chạy ê lên. n không chung, chỉ thấy toàn thân một đạo hỏa diễm áo giáp màu đỏ nhanh chóng lan tràn chỉ thấy hỏa giáp màu một t đạo áo mà diễm đỏ r mắt thời gian cả người bao phủ tại một cái cao hai mươi mét cự hình trong khải giáp vê anh rơi xuống tôn phong hai chân trực tiếp đạp ở hai chiếc tạ phía trên cương đại l ự c đạo đem cứng rắn tạ áp làm thịt não bên trong chi người đã là chết không thể chết lại đến ở không trung rơi xuống đạ n tháo tôn phong đại thủ đắp một cái trực tiếp bóp nát trong tay bốn phía oanh đến đánh ở trên người hắn tên lửa nổ tung từng đoá từng đoá đỏ tươi h ỏ a diễm có thể tôn phong thân hình động cũng không động các ngươi nhìn viêm đế ánh mắt một tên muốn nhìn một chút tôn phong bị nhiều như vậy bom đánh chúng biểu tình gì thanh niên quét qua tôn phong gương mặt trong mắt nồng đậm kinh ngạc chính c h ấ n kinh tại tôn phong tạo hình mọi người theo thanh niên kia nhắn lại tất cả đều nhìn phía đứng tại khải giáp trong lồng ngực tôn phong thậm chí ngay cả mọi người trực tiếp hình ảnh cũng đang không ngừng mở rộng sau cùng tiêu cự tại tôn phong gương mặt phía trên tinh hồng trong mắt bên trong ba đoá hình giọt nước h ỏ a diễm t r ư ơ n g năm trăm mười sáu không ai có thể ngăn cản xạ dị gẳng xạ dị gẳng đây tuyệt đối là xạ dị gẳng hơn nữa còn đã tiến hóa thành mạn rễ kỷ ổ xạ dị gẳng trước mắt cái này to lớn khải giáp cũng là sở xạ nổ năng hồ đúng viêm đế mạnh nhất thánh hỏa cũng rất có thể cũng là ạ mạ tệ g i ả còn có cái kia không hiểu không gian dị năng cũng là c ả ca si thần uy trước mắt thời gian toàn bộ bình luận khu trực tiếp vỡ tổ hòa ảnh nhẫn giả bộ này ạ niềm nhìn qua rất nhiều người thậm chí tuyệt đại bộ phận t r ư ờ n g hai mươi thanh niên đều là bồi bạn toàn bộ thời thanh thiếu niên chỉ cần một ánh mắt có lẽ mọi người không sẽ như thế suy đoán nhưng trước mắt này cự đại hỏa áo giáp màu đỏ còn có viêm đế dựa vào thành danh cường đại thánh hỏa cùng lúc trước nước da không c h u n g dị năng đều cùng mản dễ kỳ ồ xạ dịn gẳng nhãn thuật vô cùng tương tự cái này không phải do mọi người suy đoán bởi vì huyết nguyệt về sau giác tỉnh giả năng lực vô cùng kỳ quặc trong lòng mọi người căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều chỗ nào sẽ nghĩ ra được viêm đế thế mà nắm giữ trong truyền thuyết xạ dị gắng nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh tất cả mọi người sợ ngây người đồng thời một nghi vấn lớn trong lòng mọi người xoay quanh xạ dị gắng chỉ là ạ niềm bên trong đồ vật có thể làm sao xuất hiện tại hiện thực xã hội hơn nữa còn bị người cấp nắm giữ làm sao có thể đây là tất cả mọi người trong lòng mê hoặc hòa ảnh bên trong xuyên qua toàn bộ ạ niềm nhãn thuật bây giờ thế mà xuất hiện tại trong thế giới hiện thực vấn đề này làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư đứng trong sa mạc tôn phong tự nhiên không có có tâm tư ý biết những cái kia nghĩ lung tung người xem quét mắt bên cạnh tay cầm kình thiên trụ của vũ tôn tiểu thánh thân hình trùng điệp một bước phi bôn u ra ngoài t h i triển sở xạ nổ năng hồ tôn phong căn bản cũng không có quan tâm không trung thỉnh thoảng rơi xuống tên lửa mặc cho bọn họ hoành ở trên người Hoanh hai tay trùng điệp vỗ hướng về hắn đập vào mà đến một cỗ tạ trực tiếp bị ép thành cục s á t tay trái nhất chảo đem bên trái điên cuồng khai hỏa tạ nắm lên to lớn tạ tại tôn phong trong tay phảng phất một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n đồ chơi tại mấy đạo kinh hoàng trong tiếng thét trói thai tôn phong tiện tay ném một cái cầm trong tay tạ ném ra ngoài đương tiếng vang to lớn hai chiếc tạ h oanh ở cùng nhau t o á t ra c u ầ n c u ộ n khói đen xa nơi binh lính nhìn lấy tình cảnh trước mắt từng cái sắc mặt hoảng sợ bọn họ thân là quân nhân t ắ c chiến không sai có thể đối mặt cái nào là bực này quái vật không c h u n g bắn tới tên lửa tiện tay đánh bay đi qua tạ càng là đưa tay đập thành vai phiến cái này còn là người sao giáp tình giả cũng không có khủng bố như vậy lên phía trên không muốn bất cứ chút do dự nào đem tất cả hỏa lực tất cả đều c h ú t xuống đi qua hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người nhìn lấy bốn phía mặt có vẻ sợ h ã i binh sĩ xa xa quan chỉ huy lớn tiếng gào thét trong lòng của hắn làm sao không hoảng sợ đạn hạt nhân đều đánh không chết ra hỏa h ắ n có thể có biện pháp nào hiện tại đành phải lấy mạng người đi đ ó n g quân lệnh như sơn đối mặt trưởng quan gào thét nguyên một đám binh lính điên cuồng hướng phía trước phóng đi địch nhân không có hỏa lực bọn họ căn bản cũng không cần đận t à n g trốn ở tạ bên trong cũng vô dụng nói không chừng còn chết càng nhanh đi theo từng chiếc tạ xe bọc thép trong tay súng ống điên cuồng phát tiết căn bản cũng không cần nhắm chuẩn đối với không c h u n g cũng là một con toi đi qua đánh xong đ ổ i đạn kẹp tiếp lấy lại là một con t o i đi qua ven đường mà đi lưu lại từng dãy vỏ đạn tại quần cuộn cắt vàng bên trong vô cùng dễ thấy mà đối diện chạy tới tôn phong sau lưng hiện đầy phế liệu còn có vô số cỗ tàn phá thi thể vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang không chung một căn cự đại cây gậy rơi xuống bên trên t ạ bị nện thành hai đoạn đi theo ở bên cạnh bất hạnh mấy người trực tiếp ép thành thịt nát nhìn phía xa tay cầm cây gậy tiểu hải tử từng cái trong mắt hoảng sợ Cái này hoa hạ tử, 3, tuổi, có còn có có cũng nhục có công kích, quá giáp thánh pháo, tiểu hải tuổi, kinh khủng, viễn siêu khải tiểu tiễn, lại tới nơi tiểu hải kia. này nhìn trình khủng, bên trên tôn phong. Tôn phong lớn ngăn tôn hoàn toàn cũng là bằng vào nhục thân. Đạn nghĩ cũng không thể làm bị thương là vào làm lấy hoa hạ thể thể hỏa thể thể to bom, xa tử, bất một trở, tóm tử một bộ bị độ duy nhất hiệu quả ngoại trừ đem hắn cái kia một thân ấn đầy hầu tử trang phục trẻ em làm cho ngàn thương trăm lỗ tựa hồ không có một chút tác dụng đối mặt cái kia có thể dài có thể ngắn cây gậy tạ xe bọc thép còn như giấy mỏng đồng dạng nếu là không cẩn thận đánh tới trên thân người ngoại trừ hóa làm thính não sẽ không còn có loại thứ hai kết quả còn có nơi xa cái kia cùng bạo địa ngục tam đầu khuyển giờ phút này sớm đã toàn thân đốt ngọn lửa đèn kịt giống như địa ngục bên trong đi ra á c ma ba khỏa g à o thét đầu lưu lại chính là một mảnh tàn chi bại thể răng nanh sắp bén trực tiếp đem tạ xe bọc thép x é rách đốt lên hỏa diễm tư chi lưu lại một cái đen nhánh dấu chân không có có dư thừa công kích đơn thuần dựa vào cái kia răng nanh sắp bén cùng hiện ra hàn quang ngóng vớt tại một mảnh xe bọc thép tạ bên trong cày ra một đầu c ù n g bạo m á u tanh đường bị này cắn trúng người trực tiếp bị chia làm ba đoạn vẫn như cũ chu lên thân thể một miệng nuốt vào trong bụng nhìn lấy tàn bạo tiểu h á c khuyển đến gần binh lính trong mắt nồng đậm sợ hãi đối mặt với trước mắt đánh tới thi thể tiểu h á c khuyển cũng không có tắt tới mà chính là chân trước đ ố n g nhiên vung lên toàn thân cuốn đẩy c 4 binh sĩ trực tiếp đã rơi vào trong đám người vê anh đầy trời cắt vàng bên trong nương theo lấy từng đạo từng đạo kêu thảm còn có đầy đất t à n chi gãy chân rất hiển nhiên tiểu h á c khuyển ai quy vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhìn lấy trực tiếp mọi người sắc mặt khó coi đây không phải điện ảnh là chân chân thật thật c h ẳ n g diện không ít ôm điện thoại di động người càng là trực tiếp nôn mửa ra ngoài trước mắt máu thịt be bét c h ẳ n g diện cũng không có ngăn cản tiểu h á c khuyển tốc độ thứ chi nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào đông đảo thi thể ở giữa quét mắt bốn phía đau nhức gào giống binh sĩ há miệng đ ỗ n g nhiên khẽ hấp từng đạo từng đạo ánh sáng không vào miệng lối vào bên trong một cái kia cái gào thảm binh lính toàn đều không một tiếng động nổ chết nó nhìn lấy tình cảnh trước mắt xa nơi binh lính lớn tiếng gào thét c o n thuốc nổ hướng về tiểu hắc khuyển vọt tới viên đạn đã vô dụng nguyên một đám binh lính học đều tuân mà đến giống tiểu hắc khuyển ba đầu cùng giống lập tức há miệng trợn phun một cái ba đạo dài năm mươi mét hỏa thiệt phun ra dọc đường địch nhân tất cả đều bị thiêu chết rầm rầm rầm một cái kia cái c o n thuốc nổ tất cả đều bị dẫn đốt nổ thật to thanh âm liên tiếp vang lên binh lính chung quanh tất cả đều vô nhất may mắn thoát khỏi tiểu hát khuyển ba cái đầu dạo qua một vòng bán kính năm trong vòng một mươi dặm vô nhất người sống làm xong đây hết thể tiểu hát khuyển đồng dạng là há miệng hút vào đông đảo ánh sáng không vào miệng lối vào bên trong đứng tại cắt vàng bên trong tôn phong vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh thân thể to lớn cùng bạo hướng về trước phía trước phóng đi mặc kệ cản tại phía trước chính là cái gì tất cả đều kéo vỡ nát mặt đôi u trước mắt hoảng sợ ba người binh lính chung quanh rốt cục sợ hãi bởi vì bọn hắn cảm giác không thấy một k i a phần thắng hoàn toàn cũng là đang chịu chết nhiều như vậy hỏa lực gáp chê xuống tôn phong mấy người không chỉ có không thấy mảy may mọi mệt ngược lại càng đánh càng hăng rốt cục cái thứ nhất kẻ đ ả o ngũ xuất hiện mặc kệ là thế nào địch nhân bọn họ đều có thể anh dũng cùng địch nhân chiến đấu nhưng đối diện đã không phải là người quân nhân cũng là người đồng dạng có lo lắng đồng dạng cũng có hoảng sợ chương năm trăm m ư ơ i bảy thế như trẻ tre đây không phải người cái này là ác ma tamuni ố đ một tên xem ra bất quá hai mươi tuổi nam tử trong mắt hoảng sợ một bên chạy còn một bên đem súng trong tay dưới v ứ t trên mặt đất người hoảng sợ đều sẽ lan tràn lúc có cái thứ nhất chạy trốn thời điểm cái thứ hai cũng sẽ đ ỏ n m ệ n h rất rõ đạo lý này quan chỉ huy nhìn phía xa kẻ đào ngũ không chút do dự để phụ tá bắn chết hắn kinh hoàng nam tử thân thể trùng điệp nhào vào cắt vàng bên trong ân máu đỏ tươi c u ồ n c u ộ n xuống vốn là trong lòng đồng dạng hoảng sợ mọi người đều là hai mắt co rụt lại cái kêu một chút lo lắng đều là bóc tát chạy trốn là tử còn không bằng liều chết nhất chiến nói không chừng còn có thể đem quái vật trước mắt giết chết tôn phong quét qua nơi xa cồn cắt phía trên sở chỉ huy trong mắt xẹt qua một tia h à n quang thân hình trung điệp nhảy lên cả người lao ra ngoài to lớn hai tay múa qua tạ cũng tốt binh lính cũng được tất cả đều bị hai tay bà bay tôn phong to lớn thân hình giơ tay nhấc chân ở giữa không có gì có thể cản ngăn trở hắn gặp tôn phong thẳng đến sở chỉ huy mà đi một tên quân quan lớn tiếng gào thét vê anh có thể còn chưa có nói xong chỉ thấy đỉnh đầu tối s ầ m lại tiếp lấy không cảm giác tôn phong đưa bàn tay nâng lên to lớn trưởng ấn bên trong một bộ khô quát xẹp thi thể t u ô n ra máu tươi tại c ắ t vàng bên trong dị thường trướng mắt nhìn qua đến gần tôn phong binh lính chung quanh sắc mặt kinh ngạc mù quáng nâng lên súng ống đánh tới có thể trải qua thời gian dài như vậy oanh tạc căn bản cũng không có phá vỡ hắn bên ngoài thân to lớn khải giáp bây giờ bọn họ chỉ là chết lặng chấp hành cấp trên mệnh lệ đối diện với mấy cái này chịu chết binh sĩ tôn phong tự nhiên như bọn họ mong muốn người dọc theo đường tất cả đều bị đánh giết thực sự chạy bên trong tôn phong x u ề tay phải ra một cái to lớn tên lửa nắm trong tay quét mắt bốn phía mọi người tôn phong năm ngón tay một nắm trực tiếp đem trong tay tên lửa bóc nát một tiếng bạo hưởng nồng đậm hỏa d i ễ m bên trong tôn phong một bước một bước ra ngoài sợ xã nổ năng hồ so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn mạnh như vậy độ chiến đấu căn bản cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu năng lượng quét gặp bốn phía càng tụ càng nhiều tạ xe bọc thép tôn phong ngứng mày đứng đây thân hình hai tay bỗng nhiên một nắm âm dương kiếm xuất hiện tại trong tay theo tôn phong một tiếng quắc nhẹ Tại trung trong ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm trong nháy mắt thành dài, biến lớn, trước mắt thời gian, hóa thành mét mét thanh tưởng tượng ngạc. đại mọi người kinh cái kia hai kiếm dài, biến gian, chiều dài. Cao cự nhân, nắm hai thanh dài đại kiếm, mọi người nắm m dám quanh ánh nháy lớn, nhân, không nguy hóa Cao của Chỉ h cự lực đỏ đã nó. ừ quét gặp không trung bay tới một cái đạn hỏa tiễn tôn phong cầm lấy đại kiếm trùng điệp vạch một cái từ giữa đó đem phân vì làm hai nửa vê a n g hai đám lửa tôn phong bên cạnh giấy lên cảm giác song thủ đại kiếm uy lực tôn phong phi nước đại mà ra hai tay liên vũ tạ xe bọc thép tất cả đều bị cắt thành hai nửa đến mức cản ở giữa binh sĩ càng là hóa thành mấy khúc tay cầm s o n g kiếm tôn phong càng thêm không ai có thể ngăn cản kiếm phong chỉ đánh đ âu thằng đó đinh đinh đang đạn a n g đ bắn vào tôn phong trường kiếm phía trên c h u y ê n đến từng đạo từng đạo va chạm thanh âm bay tới tên lửa không phải một kiếm chạm vì làm hai nửa cũng là tiện tay đánh bay nhìn lấy trực tiếp bên trong mọi người tất cả đều sợ ngây người không có còn lại lộng lẫy lạ mắt chiêu thức chỉ có trong tay hai thanh khoa trương đại kiếm t r ư ờ n g quan mau bỏ đi địch nhân quá mạnh phó quan nhìn lấy thẳng đến gò núi mà đến tôn phong sắc mặt khẩn trương nam tử trước mắt thật sự là quá kinh khủng một sư binh lực thế mà cũng đỡ không nổi nam tử trước mắt vàng cam cam sa mạc trải rộng cháy đen cùng màu tươi thỉnh thoảng có thụ thương binh sĩ tại cắt vàng bên trong giấy r ù a lui còn có thể lui đi nơi nào nhìn lấy chạy tới tôn phong quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy đắng c h á t địch nhân còn chưa tiêu diệt thân là quan chỉ huy hắn sao có thể lùi bước lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt hoa hạ câu này châm nôn vẫn là vô cùng có đạo lý giữ lấy hữu dụng thân thể mới thành đối phó người trước mắt đúng a trường quan chúng ta đây là chiến lược tính chuyện gì muốn là s ợ chỉ huy bị bừng sĩ khí tuyệt đối lại giảm sợ chết là thiên tính của con người Ai người kêu trước mắt tôn phong mấy người thật mấy phong sự là quan á cái kinh khủng. Bên trên mấy cái tên mấy sĩ q u phụ tá, nhìn lấy phi nhìn tá, t lấy ố chỉ đến gần tôn p o n cuốn cùng nói g c ra. Bọn họ h là n huy ậ n mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn địch nhân, có thể nào biết được như thế tên biến được địch được tiếc cứ có thể thế thái. lại giá bất trở biết Tốt. q a n chỉ h u trong mắt do dự vừa muốn quay người rời đi chỉ thấy trước mắt bầu trời một đạo trắng như tuyết kiếm khí chẳng tới phốc phốc không gì có thể làm đơn giản p h o n g ngự tính cả bên trong mấy người cùng nhau bị bị xoắn vỡ nát vê anh không trung cự nhân rơi xuống đạp thật mạnh tại phá vỡ quân sự công trình phía trên không chết mấy người cũng tất cả đều bị thực sự thành thịt nát gặp quan chỉ huy đều đã chết những binh lính này không chỉ có không có lui bước ngược lại biến đến càng thêm điên cuồng đã bọn họ cả đám đều muốn đưa tử tôn phong đương nhiên sẽ không k h á c h khí nắm hai thanh đại kiếm thân hình tung bay chăn trở áp hết thảy bên cạnh nắm cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh đồng dạng như thế côn ảnh l ậ t trời chung quanh thi thể một mảnh đứng tại nhà trắng bên trong mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt trắng bệnh đây là hai mươi năm đến nay nước mỹ thảm thiết nhất một lần chiến đấu một sư binh lực đã từng có nửa người chết tổng thống đứng tại trước màn hình bộ trưởng bộ quốc phòng hai mắt nghiêm túc nhìn qua giòm mak tình cảnh trước mắt thật sự là quá h oanh liệt càng kinh khủng chính là lâu như vậy chiến đấu căn bản cũng không có làm bị thương tôn phong mấy người mảy may đứng tại phía trước nhất giòm mak thật sâu thở hát ra nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh trung điệp quất nói để thứ ba tập đoàn quân phái ra tất cả không quân cùng lục địa bộ đội tác chiến nhất định muốn đem hắn tiêu diệt tại nước mỹ thứ ba tập đoàn quân thế nhưng là nước mỹ cường hãn nhất một cái bộ đội tuần tự tham gia qua đại chiến thế giới thứ nhất chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1991 c h i ế n tranh vùng định cùng về sau ý g i á c chiến tranh là toàn bộ nước mỹ chiến đấu lực mạnh nhất tập đoàn quân rất hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra chỉ dựa vào một sư lực lượng căn bản là khó có thể ngăn trở tôn phong tốc độ vâng do mark nói bóng gió đã là hạ ra lệnh rút lui có thể đứng tại nhà trắng bên trong mọi người cũng không có hoan hỉ từng cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trận này trực diện chiến đấu để bọn hắn càng thêm trực quan cảm nhận được tôn phong hoảng sợ căn bản chính là quái vật có lẽ chiến đấu kế tiếp đem về có nhiều người hơn bỏ mình nhưng bọn hắn đã không có lui lại đường sống thân là thế giới bá chủ nước mỹ quyết không cho phép có người như thế khiêu khích hiện tại đã không có ai đi nghi hoặc tại sao lại trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại rút lui rút lui toàn bộ rút lui một đạo tức giận gào rú vang lên hướng về tôn phong chạy đi binh sĩ đều là sắc mặt khẽ giật mình lập tức quay người từng cái điên cuồng đảm mệnh thật sự là địch nhân quá mạnh bọn họ căn bản cũng không có một chút phần thắng ngoại trừ tôn tiểu thánh đặt lật mấy cái trốn được chậm tay cầm song kiếm tôn phong đứng tại quần c u ộ n cắt vàng bên trong lạnh lùng nhìn lấy nguyên một đám chạy trốn binh sĩ website bên trong nhìn lấy trực tiếp mọi người thật lâu không cách nào bình tĩnh tăng thêm tiểu hắc h u y ể n xem như ba người trực diện một sư binh lực hoàn toàn cũng là chăn trở áp một sư binh lực còn sống trở về chỉ sợ liền một nửa đều không có t r ư ơ n g năm trăm mười tám khổ cực tiểu đảo quốc đi thôi nhìn lấy bốn phía chật vật chạy trốn mọi người tôn phong thân hình nhảy lên sợ xà nổ năng h ồ trong nháy mắt thu hồi vững vàng rơi vào tiểu hắc h u y ể n trên thân giống tiểu hắc h u y ể n thả người bay qua đ ặ p ở quần quận cắt vàng bên trong nuốt nhiều như vậy linh hồn nó thương thế bên trong cơ thể sớm đã khôi phục như lúc ban đầu thực lực càng là có chỗ tinh tiến quét gặp nơi xa chạy trốn mấy người trong mắt vẫn là một trận hòa nhiệt ba ba chúng ta không đuổi g i ế t bọn hắn sao thoáng nhìn nơi xa quăng mũ cởi giáp chạy trốn binh sĩ tôn tiểu thánh đoán hận nói ra đây đều là con tôm nhỏ chúng ta trực đảo nước mỹ thủ đô tôn phong mắt nhìn phía trước sắc mặt lạnh lùng những binh lính này bất quá là nghe mệnh lệnh làm việc tuy nhiên khinh thường tại giết bọn hắn bất quá đưa ra tôn phong cũng sẽ không để ý đưa bọn hắn đoạn đường tốt có không đánh là được mà lại bọn gia hỏa này thực lực cũng quá yếu ớt không ai có thể đón hắn một g ậ y tiểu hắc huyền thể lực không có vấn đề a quét m ắ t hóa thân địa ngục tam đầu khuyển tiểu hắc huyền tôn phong sở lấy trung gian đầu chó nói ra có linh hồn ăn thì không có vấn đề tiểu hắc huyền ba cái đầu thật cao vung lên gương mặt không thèm để ý chút nào đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ phát triển dương cánh bảng hiếu kỳ nhìn chăm chú lấy trước mắt tiểu hắc h u y ể n vậy là tốt rồi đi tôn phong vô v ũ tiểu hắc h u y ể n đầu chó trong nháy m ắ t hoa thành một đạo hắc quang hướng về phía trước chạy đi thân ở nhà trắng bên trong mọi người tự nhiên thông qua vệ tinh quay chụp hình ảnh đọc hiểu tôn phong khẩu hình chuyện cho tới bây giờ e là cho dù là nước mị nghị song nghỉ tôn phong cũng sẽ không như h ắ n nguyện đứng tại cái này để phòng xâm nghiêm kiến trúc bên trong mọi người Từng mặt n g cái sắc hòa bình nhiều năm nước mỹ trong nháy mắt các tòa thành thị vang lên phòng không tiếng cảnh báo từng chiếc xe bọc thép ta tại nhiều nhiều trong thành thị xuyên thẳng qua từng người từng người cầm thương đạn thật binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch bình thường dân chúng tuy nhiên không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì có thể cũng biết mình quốc gia bị công kích dù sao thân là thế giới bá đạo nhất quốc gia nước mỹ trên cơ bản hàng năm đều sẽ có khủng bố tập kích phát sinh từ khi giác tỉnh g i ả xuất hiện về sau thì càng nhiều ngoại trừ cầu nguyện rất nhiều người đi ra thị uy bởi vì lãnh đạo nguyên nhân để quốc gia bị công kích l ọ t s a n g dơ lết i mười mấy vạn người sinh tử đứng ở nhà trắng bên trong mọi người không chỉ có muốn đối mặt tôn phong sắp đến đây công kích còn có cả nước dư luận thảo phạt dù sao nước mỹ nhất quán tác phong chính là một mặt đối ngoại tuyên đạo hòa bình có thể mặt khác nhưng lại không ngừng bước lên chiến tranh gần mấy chục năm chiến đấu phát sinh cơ bản đều có nước mỹ bóng người thì có thể nhìn ra cưới tiểu hắc khuyển quần l ư ớ t mà ra tôn phong thật bất ngờ cũng không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào tôn phong minh bạch đây là nước mỹ tại làm chuẩn bị nhưng là hắn cũng không sợ vẹn vẹn thời gian một ngày hắn thì vượt ngang nửa cái nước mỹ đi tới nước mỹ trung tâm nhất cạn sạt châu địa ngục tam đầu khuyển quần bạo thân hình căn bản cũng không có ẩn tàng rất nhiều người đều trông thấy truyền thuyết này trông được thủ địa ngục cửa lớn ác ma mà. mà trong thời gian một ngày này tại phía xa đông phương tiểu đ ả o quốc phát sinh một kiện đại sự mỗi cái quốc gia giác tỉnh giả điên cuồng tràn vào tiểu đ ả o quốc ý đồ tìm kiếm hỏa ảnh nhẫn giả tác giả kỳ s i mô t ổ nào biết bị tiểu đ ả o quốc đi đầu một bước đem mang đi vì xạ gì gắng mà đến đông đảo giác tỉnh giả đương nhiên sẽ không lùi bước thế mà đánh sâu vào tiểu đ ả o quốc đại hoàng nơi ở http càng k h cực chính là đối mặt các nơi trên thế giới đặc biệt là hoa hạ đến đây giác tỉnh giả đại hoàng nơi ở động kính hoàng thế thế mà bị công phá tại tiểu đảo quốc gâm dương sư ni dạ tương trợ dưới tiểu đảo quốc đại hoàng mới chật vật đào tẩu một cái nơi chật hẹp nhỏ bé làm sao có thể đối mặt như thế đông đảo giác tỉnh giả xạ dị gẳng tại h ỏ a ảnh nhẫn giả bên trong vốn là cường đại nhãn thuật khi nhìn đến viêm đế lợi hại về sau những người này sao có thể không điên cuồng đây chính là xạ dị gẳng không muốn này dị năng của hắn vẹn vẹn cần một đôi mắt thì đủ cường đại nói không chừng có xạ gì gẳng về sau bọn họ cũng là cái kế tiếp viêm đế ý nghĩ thế này làm cho tất cả mọi người biến đến điên cuồng mà lại một số nhận được tin tức người bình thường cũng là điên cuồng tràn vào tiểu đ ả o quốc không có giác tình không quan hệ có xạ gì gẳng đồng dạng sẽ phi thường ngư bức nắm giữ kỵ sĩ mổ tổ tiểu đ ả o quốc đương nhiên sẽ không tùy tiện đem hắn giao ra đặc biệt là nị dạ một phái tuy nhiên nhân thuật tại tiểu đ ả o quốc lưu truyền có đoạn thời gian nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết do nói h ỏ a ảnh nhẫn giả bên trong đồ vật thế mà thật tồn tại có cường đại như vậy nhãn thuật còn không chết tử thủ hiện tại thế nhưng là giác tỉnh giả thời đại thần kỳ như thế nhãn thuật tự nhiên phải do bọn họ nắm giữ mà lại càng quan trọng chính là xạ dị gẳng tồn tại vậy có phải hay không mang ý nghĩa h ỏ a ảnh nhẫn giả bên trong cái kia đông đảo nhãn thuật nhãn thuật đều muốn khả năng hiện thế như thế đông đảo nhãn thuật hoàn toàn có thể cho tiểu đảo quốc lần nữa tỏa ra sáng trói ánh sáng có bọn họ tiểu đ ả o quốc nói không chừng có thể chen người thế giới đại quốc hàng ngũ hoàn thành tiền nhân chưa hoàn thành đại đông á vận động không tìm được k ỳ sĩ mồ tô mọi người nhất thời nguyên một đám bốn phía phá hư chỉnh quốc gia khắp nơi đều tràn ngập chiến đấu vừa mới từ tôn phong trong công kích khôi phục như cũ tiểu đ ả o quốc lần này là triệt để hỗn loạn chiến hỏa lan tràn chỉnh quốc gia giết người nổ tung môi thời mỗi khắc đều đang phát sinh vốn là chỉ là tôn phong cùng nước mỹ chiến đấu không nghĩ tới đem châu á tiểu đ ả o quốc kéo vào trong nước sôi lửa bỏng nguyên bản mọi người coi là tại cường đại như thế áp lực phía dưới tiểu đ ả o quốc khẳng định sẽ ngoan ngoan tương ngạn vốn giao ra nào biết quốc gia này thế mà không rên một tiếng cái gì tỏ thái độ đều không có cái này những thứ này chạy tới giác tình giả tự nhiên càng thêm nổi giận l i ê n quốc gia các ngươi đều không để ý bọn họ những thứ này ngoại lai giác tình giả càng là sẽ không để ý giết người cướp bóc khắp nơi công kích hỗn loạn như thế phía dưới tự nhiên diễn sinh ra càng nhiều hỗn loạn giết người cướp bóc các loại này một ít liệt kê sự t ì n h mỗi ngày đều đang phát sinh người bình thường thì cũng thôi đi đối mặt những năng lực kia khác nhau giác tỉnh giả căn bản là bắt bọn hắn không có cách toàn bộ tiểu đảo quốc đúng là trong nháy mắt tiến nhập một loại không người thống trị thời đại đầu đường lúc nào cũng có súng chiến phát sinh trên đường đi qua nữ tử nguyên một đám bị đẩy vào trong hẻm nhỏ tiếp lấy truyền đến từng đạo từng đạo vui thích thanh âm gặp tiểu đảo quốc chính mình người đều làm như vậy ngoại lai giác tỉnh giả tự nhiên là càng không cần khắc khí thời gian một ngày tiểu đảo quốc lũ lụt m ạ n h dã khắp nơi tràn đầy rên d ị thanh âm bị rất nhiều trạch nam mộ danh đã lâu đông đảo avs cô nàng càng là chịu đủ tàn phá tới một đợt lại một đợt mà bị tiểu đảo quốc nghiêm mật giam giữ kỵ sĩ mộ tổ giờ phút này một mặt mơ hồ ngồi tại trong một gian mật thất ngơ ngác nhìn lấy bốn phía nguyên một đám thần sắc điên c n g tiểu đảo quốc cao tầng hắn chỉ là một người bình thường căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì mặc danh kỳ diệu thì bị mang tới nơi này thực lực không chỉ có để biết rõ h ỏ a ảnh nhẫn giả mọi người điên cuồng càng làm cho cả tiểu đạo quốc cao tầng điên cuồng có thể đã chú định bọn họ đều là một cái bi kịch t r ư ơ n g năm trăm mười chín phi kiếm điện thoại di động tại đạn hạt nhân bên trong hủy đi tôn phong căn bản cũng không biết vong thượng cùng tiểu đạo quốc phát sinh sự tình đương nhiên liền xem như tôn phong biết cũng sẽ nhấc tay tương khánh đáng đ ờ i tiểu đạo quốc không may giờ phút này hắn đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên thân mắt nhìn phía trước lấy tiểu hắc h u y ể n hiện tại tốc độ toàn lực lao vụt đại khái gần nửa ngày liền có thể đổi u tới nước mỹ thủ đô nhà trắng tôn phong tin tưởng trong thế giới này lớn nhất cường quyền quốc gia sợ là sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch nước mỹ quốc thổ diện tích cũng tạm được nhưng nhân khẩu lại là đối lập ít hơn rất nhiều cơ bản đều là nơi h o à n g vu không người ở đặc biệt là nước mỹ phương nam nguyên một đám rộng lượng nông trường tươi có dấu vết người ồ đứng tại tiểu hắc h u y ể n phía trên tôn phong đột nhiên n ư ớ n mày trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ nghi hoặc thế nào ba ba có phải hay không những cái kia quỷ tây dương lại đi tìm cái chết rồi gánh lấy kình thiên trụ ngồi tại tiểu hắc khuyển trên người tôn tiểu thánh nhìn bốn phía hưng phấn hỏi tôn tiểu thánh vốn cho là vẫn luôn co không đánh nào biết đi qua lần trước sa mạc sự kiện căn bản cũng không có gặp phải ra dáng chống cự để hắn vô cùng giàu dị không vui những tên kia cần phải thì muốn tới liếc mắt bốn phía một mảnh xanh biết nông trường tôn phong nhẹ nói nói thần trí của hắn tại không gian xung quanh cảm nhận được một cỗ không hiểu năng lượng bao phủ phương viên hơn mười dặm chi điện quá tuyệt vời ở đâu tôn tiểu thánh nghiêng người đứng lên trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi chi sắc đi quét gặp nơi xa không trung thanh âm r ồ n r ậ m tôn phong trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ những thứ này đạn tháo đối tôn phong tới nói căn vốn là không có gì dùng nhìn lấy hư không bên trong rơi xuống đếm quả bom tôn phong hai tay c u ố n một cái thể nội âm dương kiếm phá vỡ suy vượt quá tôn phong dự kiến không c h u n g bị chặt đứt bom cũng không có chuyển đến nổ thật to âm thanh lại là t u ô n ra từng đoàn từng đoàn điện từ giống như năng lượng đây là cái gì vũ khí cảm giác không c h u n g vọt tới một cô năng lượng tôn phong gương mặt mê hoặc lập tức không chút do dự trực tiếp tại bên ngoài thân bố tầng tiếp theo nhàn nhạt chân nguyên mà tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong xa xa gò núi về sau từng người từng người mấy tên lính võ trang đầy đủ xuất hiện đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên người tôn phong nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ ràng thu suy ngay tại tôn phong trong lòng khó hiểu thời khắc đ ỗ n g nhiên nơi xa trong đám người đột nhiên nhảy lên ra mấy đạo nóng rực bạch quang đánh vào tiểu hắc khuyển lúc trước chỗ đứng nổ ra một cái mười mét đến hố to đậu lạ dở vũ khí nhìn qua ẩn tàng trong đám người tay cầm cổ quái binh khí mấy người tôn phong trong mắt kinh hãi nhìn cái kia tạo hình cùng tạo thành công kích cùng khoa huyễn phim lớn bên trong tình cảnh vô cùng nhìn nhau tại hắn mấy cái này kinh hô ở giữa không c h u n g lại là từng đạo từng đạo lạ dở phong tới lại bị tiểu hắc huyền tùy tiện tránh ra nhất thời tiểu hắc huyền sau lưng đều là nguyên một đám cháy đen hầm động chỉ dựa vào những thứ này có thể không dễ dàng như vậy tôn phong thần sắc không thay đổi tại hắn không chế giới không trung âm dương kiếm cực tốc lướt đi cái kia đứng chung một chỗ nước mỹ đại bình phảng phất đổ mỹ nổ b à i nguyên một đám bất lực ngã xuống phi kiếm giết người mặc dù không có sở s ạ nổ năng hồ phách lối bá đạo có thể tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất thần thức bao phủ phía dưới căn bản là không ai có thể ngăn cản không người có thể tránh quả nhiên là k h ả m thái thiết qua đồng dạng t hiện tay bị tôn phong r i ả o sắt chống không lại tiên tiến vũ kỹ lại như thế nào căn bản là đánh không chúng tôn phong hiện tại phi kiếm của hắn không ai có thể ngăn cản trước mắt thời gian còn không đợi tôn tiểu thánh xuất thủ vọt ra tới mọi người trong nháy mắt chết hết ba ba ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi theo tiểu hắc h u y ể n trên thân chạy xuống dưới tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt một mặt phiền m u ộ n có thể tốc độ lại là không hề yếu thật người h h h a n n ư ớ về nơi xa gò núi chạy tới. Đứng tại trên đồi núi Tôn Phong, tới. tại đồi xa gò chạy chỉ thấy t r ớ c mắt đẩy nguyên một đám đám ngắn, lít nha, lít nhít đẩy nguyên ngay nha n g ư l i ế trước một chút đều ô không n đến hiển nhiên, n g đầu. Rất nhiên, Mỹ tất cả ngăn cản ngăn đừng ề u an Ba ba. này. Người bài ở chỗ này. Ba ba. Người trước đ động thủ để cho ta tới nhìn phía dưới cái kia lít nha lít nhít đám người tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức cũng không đợi tôn phong đồng ý trong tay kình thiên trụ nhanh chóng biến lớn thành dài thời gian mấy hơi thở trong tay kình thiên trụ đã là hóa thành vài trăm mét chi trường càng là có cao mười mét đi nhìn lấy hoành ở trên tay kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong mắt xẹt qua một vệ trờ mong nhẹ nhàng buông lòng tay chỉ thấy cái kia to lớn kình thiên trụ ẩm ẩm hướng về dưới núi lăn đi tiếng vang rung trời đối diện quân đội sớm liền phát hiện nhìn lấy trên sườn núi lăn xuống cự đại trụ tử từng cái sắc mặt đại biến nguyên một đám h o à n g hốt hướng về sau thối lui trước khi đến liền biết đối thủ phi thường cường đại không nghĩ tới khủng bố như thế mặc danh kỳ diệu thì xuất hiện một cái lớn như vậy cây cột đè vào phía trước nhất bọc thép lữ không có một chút do dự đem từng chiếc xe bọc thép lái lên trong nháy mắt tại phía trước chất lên một đạo thô sơ phòng sự tỉnh công trình mà những cái kia ngừng lại tạ trong nháy mắt nã pháo một phát phát pháo đạn đánh vào to lớn kình thiên trụ phía trên rầm rầm rầm trấn thiên tiếng oanh minh kình thiên trụ tốc độ cũng không có một tia chậm lại cùng thế v ọ t xuống dưới vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang kính thiên trụ đâm vào cái kia đông đảo xe bọc thép phía trên trực tiếp theo trên của hắn chăn trở ép tới cứng rắn xe bọc thép tất cả đều bị ép thành miếng sắt sau cùng bị một cái thật sâu chiến hào ngăn trở nhìn lấy cái kia hoàn toàn bị đẻ cho bằng xe bọc thép từng cái trong lòng sợ hãi còn tốt không có người ở bên trong không phải vậy cũng không biết tử thành hình dáng ra sao chịu chịu chịu trên gò núi nhảy lên hạ tôn phong đ ỗ n g nhiên trước mắt dày đặc lạ dở quét mà mà đến xem ra nước mỹ đã hoàn toàn nắm giữ lạ dở vũ khí nhìn trước mắt giống như khoa huyễn phim lớn tình cảnh tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc rất hiển nhiên mỗi quốc gia đều có ẩn tàng thủ đoạn tôn phong thậm chí suy đoán hoa hạ khẳng định cũng có nghiên cứu phương diện này bất quá khẳng định là quân sự bí mật tiểu hắc huyền đã nhảy lên đi ra hắn không hề động huyền hóa ra sở s ạ nô năng hồ nửa người trên không t r u n g phóng tới lạ dơ đánh ở phía trên lại là để tôn phong có chút đậu dung năng lượng tiêu hao xa mạnh hơn xa bị đạn pháo đánh trúng có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn oanh phá tôn phong bên ngoài thân khải giáp trừ phi tập trung đông đảo lạ dở vũ khí có thể hiển nhiên tôn phong sẽ không cho bọn họ cơ hội đối diện với mấy cái này cường hãn công kích tôn phong thần thức k h ô n g chế giới phương viên vài dặm bên trong đều là công kích của hắn phạm vi nhìn lấy không trung bay lượn trường kiếm nước mỹ binh lính căn bản là không cách nào ngăn cản liền xem như đè vào phía trước nhất tạ cũng là tùy tiện bị cắt mở lại có chỗ nào có thể tránh mặc kệ là ẩn thân tại nơi nào phi kiếm xuyên qua nguyên một đám bị xuyên thủng trái tim gần ngàn chiếc tạ không tiêu trong phiến khắc tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nước mỹ đáp lại hy vọng thứ ba tập đoàn quân đúng là so lúc trước bộ đội càng nhanh bại vong mà lại trong nháy mắt liền bị đánh giết đông đảo nhìn trước mắt video mọi người mới biết được tôn phong công kích mạnh nhất tựa hồ cũng không phải là sở s ạ nổ năng hồ mà chính là cái k ị a kinh khủng phi kiếm mọi người căn bản cũng không có nhìn đến tôn phong làm sao đậu thủ cái kia hai thanh phi kiếm không trùng xuyên thẳng qua không người may mắn thoát khỏi đứng đứng bất động giết địch tại hô hấp ở giữa chương năm trăm hai mươi nước mỹ sau cùng thủ đoạn tôn phong trên thân bảo bọc sở xạ nổ năng hồ từng bước một c h ậ m dai hướng về phía trước đi đến phảng phất đưa thân vào tinh tế chiến tràng tay phải nhẹ nhàng một chiêu một kiện cổ quái súng ống bay đến trong tay trong tay súng ống tuy nhiên khổ người lớn vô cùng cùng gặt lỉn có so sánh có thể trọng lượng lại là phi thường nhẹ tôn phong hai tay n ắ m ở đối với nơi xa một cái hướng hắn phóng tới binh sĩ nổ súng nhất thời một đạo mãnh liệt năng lượng bắn ra xa nơi binh lính trực tiếp tại chỗ nổ t u n g chém thành muôn mảnh cha cha nhìn lấy thật lợi hại đáng tiếc đối với ta không có gì tác dụng tôn phong khẽ lắc đầu đem binh khí trong tay ném một cái tôn phong tuy nhiên từng bước từng bước đi có thể tốc độ không có chút nào chậm đi qua chi địa lưu lại một chỗ thi thể cùng ở một bên tiểu hắc khuyển đã hưng phấn ngào ngào thét lên cái này so với lần trước tại tiểu đảo quốc càng làm cho nó kích động trước mắt linh hồn ăn đều ăn không hết tôn tiểu thánh cũng không còn là thuần túy cầm lấy kình thiên trụ khắp nơi l o ạ n vũ mà chính là đứng tại chỗ đem kình thiên trụ biến đến rất cao rất lớn tiếp lấy nhẹ nhàng đẩy tới vê anh khắp nơi mỗi một lần chấn động đều đại biểu vô số người bị đẻ ở phía dưới tôn phong phi kiếm chi lợi tăng thêm tôn tiểu thánh cái kia kinh khủng thị giác chèn ép mới một hồi thời gian liền đem toàn bộ bộ đội đột xuyên nhìn trước mắt treo đầy huy chương nước mỹ tư tinh thượng tướng tôn phong trong lòng bàn tay một mồi lửa phun ra trực tiếp đem hắn thiêu thành cho tàn đến mức đi theo đông đảo t h ă n g l ư u cảnh vệ viên tự nhiên cũng là bỏ mình tại chỗ toàn bộ thứ ba tập đoàn quân theo quan chỉ huy tối cao bỏ mình triệt để bại lui l i ê n xem như bọn họ nắm giữ tiên tiến lạ dở vũ khí y nguyên khó có thể ngăn trở tôn phong tốc độ song ngoại trưởng mỹ đ ổ phồn l i ê n bồi h à o nhìn lấy tình cảnh trước mắt cả khuôn mặt biến đến màu sắm cho đây là nước mỹ tất cả tập đoàn quân bên trong mạnh nhất một chi thế mà cũng không phải tôn phong đối thủ thậm chí căn bản cũng không có kéo lên thời gian bao lâu cùng lúc trước trong sa mạc chiến đấu ngược lại thời gian rút ngắn rất nhiều đứng tại mọi người chung quanh cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt mênh g ô n g đại quốc thế mà khó có thể đối phó một tên địch nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h cái gì thời điểm giác tỉnh giả có như thế khủng bố thật là một người độc chiến một nước còn vững vàng ngăn chặn khởi động món kia vũ khí đi do mark trùng điệp thở dài đối với bên trên bộ trưởng bộ quốc phòng nói ra hiện tại đã là thời khắc sinh tử nếu như bị tôn phong trực đảo nhà trắng mọi người đã không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì vâng bộ trưởng bộ quốc phòng do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng gật đầu bên cạnh mọi người sắc mặt khẽ giật mình trong mắt đều là nồng đậm nghi hoặc tổng thống ngoại trưởng mỹ tô phồn liên bồi h à o hơi hơi tiến lên khắp khuôn mặt là không hiểu chẳng lẽ quốc gia còn có hắn không biết cơ mật quân sự Tốt. không cần hỏi người chờ chút liền biết do mark t r u n g điệp phất hắn nhậm chức vẫn chưa tới thời gian hai năm thì không nghĩ tới phát sinh bực này đại sự đầu tiên là huyết nguyệt nhân loại tiến vào giác tỉnh giả thời đại cá nhân thực lực tăng cường gia tăng thật lớn khủng bố sự kiện phát sinh thậm chí có giác tỉnh giả đánh thẳng nhà trắng mà bây giờ càng là có người công nhiên xâm nhập nước mỹ theo tây đại lục đi ngang qua toàn bộ nước mỹ đánh tới nước mỹ lớn nhất đông phương giờ phút này hắn Tâm lực lao lực quá độ. Gặp d ò nguyên một đám suy đoán viêm đế đem hội xử trí như thế nào cái này ban đầu thế giới bá chủ mà lại mọi người còn phát hiện một việc tựa hồ lúc trước nện đứt tiểu đảo quốc thủ phạm cây gậy cũng là tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ nguyên lai、like、tại trước đây thật lâu viêm đế cùng hôn thế tiểu ma vương thì vô cùng lợi hại nghĩ đến hai người bài danh mọi người không khỏi nghĩ đến thiên bảng ba người trước ngoại trừ đứng hàng thứ ba bạo hùng trước hai vị đều là châu mỹ người mãn h ệ tổ coi như xong dù sao đã từng còn công kích qua nhà trắng bất quá xếp hàng thứ nhất kỳ n h ạ t xua lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện không ít nước mỹ giác tình giả hô hào kỳ n h ạ t xua đi ra cứu van bây giờ nước mỹ dù sao liền lạ dở vũ khí còn có cái kia quỷ dị khải giáp đều đem ra mọi người có thể không tin nước mỹ còn có thể có biện pháp nào một số muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu người đứng xem tự nhiên cũng hy vọng k i ngạc h xua hiện ra nhìn xem cái kia xếp hàng thứ nhất k i ngạc h xua có phải hay không danh trí thực u y cũng mặc kệ mọi người như thế nào ồn ào tranh luận tôn phong vẫn là phá vỡ quân đội thẳng đến nhà trắng mà đi mà mọi người hô hào bên trong k i ngạc h xua như trước vẫn là chậm chạp chưa từng xuất hiện đ ầ u p h ư n g hầm còn thật là khiến người ta chờ mong a nhìn phía xa cao ốc san sát đại thành thị tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ chờ mong mấy cái ngày cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này ba ba cuối cùng đã tới sao gặp tôn phong ngừng lại tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm hưng phấn ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về bên phải rừng cây nhìn lại bốn phía yên t ĩ n h y mắng nhưng tại tôn phong thần thức giới h ắ n vẫn là phát hiện dấu ở bên trong nguyên một đám chiến sĩ thân mang mặc màu nâu trang phục sặc sỡ nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất nhìn lấy đựng hẳn là nước mỹ cường đại đện tạo phát sở muốn không phải tôn phong thần thức cường đại căn bản liền không khả năng phát hiện tung tích của bọn hắn ẩm ẩm ẩm tựa hồ phát giác được tôn phong ánh mắt trong nháy mắt nơi xa không trung mấy đạo nột ngạt tiếng vang truyền đến h ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái trong mắt khinh thường tại hắn thần thức bao phủ phía dưới nho nhỏ đạn súng ngắm làm sao có thể đánh trúng hắn tay phải nhẹ nhàng liên vũ từng mai từng mai viên đạn bị kẹp ở đầu ngón tay rầm rầm rầm ngay tại tôn phong sắc mặt bình tĩnh thời điểm đột nhiên kẹp trong tay viên đạn tất cả đều nổ tung lên cự đại hỏa quang trung một đạo cường đại chân nguyên đem tôn phong chăm chú bao lấy không qua sắc mặt của hắn vô cùng khó coi sắc mặt giận dữ tôn phong tay phải khe múa hai thanh phi kiếm phút chốc mà ra xa xa tay bắn tỉa trong nháy mắt chết thảm bay ra âm dương kiếm đồng dạng không có buông tha ẩn tại bốn phía đện tạ phót sở bất quá bọn g i a hỏa này tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm tất cả đều ở phía xa đánh lén tôn phong nhưng bọn hắn chỗ nào biết được tôn phong thần thức thế nhưng là bao phủ vài dặm chi địa ba ba ta đi đánh chết bọn họ nhìn lấy lại xuất hiện đông đảo binh lính tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ vèo thì nhảy xuống liền xem như mạnh hơn bộ đội đặc trùng lại như thế nào vẫn là một đám người bình thường căn bản cũng không phải là tôn tiểu thánh đối thủ xem ra nước mỹ đã không cách nào thoáng nhìn bốn phía đưa đồ ăn đẹn tạo phát sở tôn phong lắc đầu liên tục những thứ này bộ đội đặc trùng bồi dưỡng lên có thể là phi thường khó khăn bây giờ lấy ra đưa đồ ăn tôn phong đương nhiên sẽ không k h á c h khí đứng tại tiểu hắc khuyển trên đầu tôn phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hết thảy tôn phong đột nhiên mướn mày ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy đ ầ u phộng hầm phương hướng một đạo ánh sáng mãnh liệt bó đằng không mà lên đó là tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhất thời mặt múi tràn đầy nghị hoặc lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc không trung quang mang càng ngày càng sáng trước mắt đồ vật tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng nhanh trong nháy mắt chạy đến trước người hắn không tốt cảm giác được trong đó truyền đến khủng bố năng lượng tôn phong sắc mặt đại biến ẩm một đạo trùng điệp tiếng vang đứng tại tiểu hắc huyền trên đầu tôn phong vừa mới thi triển song sở s ạ nổ năng h ồ cả người trực tiếp bị bắn ra ngoài đập ẩm ẩm tại sau lưng trên gò núi chương năm trăm hai mươi mốt thí thần chi mô ba, ba. nơi xa cầm lấy cây gậy đại s á t tứ phương tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại lại là sắc mặt khẽ giật mình thế mà không thấy tôn phong bóng người tiểu h ắ c khuyển cũng là sợ ngây người quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng gò núi bên trong bị t ạ c một cái hố cực lớn đậu thi triển sở xạ nổ năng hồ tôn phong tứ chi tám nửa nằm ở trong đó trước ngực cắm một cái toàn thân bạch ngọc trường mâu trường mâu phá vỡ tôn phong sở xạ nổ năng hồ càng la cắm vào trên lồng ngực của hắn trường mâu phía trên ngân quang lấp lóe tựa hồ dây dưa lấy không hiểu năng lượng ân máu đỏ tươi c u ồ n c u ộ n mà ra nằm ở trong đó tôn phong không n ú c đ í c h bao lại quanh thân sở s ạ nổ năng hồ cũng đang thong thả biến mất chủ nhân sắc mặt kinh hái tiểu h t k h u y ể n phi nước đại mà tới nhìn lấy tôn phong hình dạng gương mặt kinh hoàng d ừ n g ở tôn phong trên vai hòa vũ cũng là phát ra từng đạo từng đạo rên d ị thanh âm nhìn lấy trực tiếp mọi người tất cả đều sợ ngây người thuận buồm xuôi do viêm đế thế mà tại tối hậu con đầu xuất hiện đảo ngược tất cả mọi người nhìn chăm chú vào tôn phong trước ngực trường âu nước mỹ cái gì thời điểm có lợi hại như vậy vũ khí nhìn như thế rõ ràng cũng là một kiện thuần túy binh khí một kiện đơn thuần vũ khí làm sao có thể có lợi hại như vậy không chỉ có đánh tan hỏa ảnh nhẫn giả bên trong danh xưng ơ phòng ngự mạnh nhất sở xạ nổ năng hồ càng là một lần hành động đánh trúng viêm đế đến cùng chuyện gì xảy ra không phải mới vừa nhìn đến viêm đế tại ngược đện tạo phát sở làm sao trong nháy mắt liền bị cắm trên mặt đất ta cũng không biết vừa mới thì hơi chớp mắt thì biến thành dạng này ta cũng không có thấy rõ ràng tựa hồ không chung một tia sáng l o e qua viêm đế thì bay ra ngoài lâu chủ mau đem ngay lúc đó đồ án ảnh chụp màn hình xuống tới đúng đúng đúng đến cùng là chuyện gì xảy ra quan sát trực tiếp mọi người căn bản cũng không có một người thấy rõ tình cảnh lúc ấy chỉ thấy không chung l o e lên một cái rồi biến mất ánh sáng viêm đế thì bay ra ngoài t i ể u phong giản tịch cùng tôn phong phụ thân tôn diệp tự nhiên cũng đang quan sát gặp tôn phong lần thứ nhất bị đánh trúng đều là trong lòng c o rụt lại trực tiếp hình ảnh một mực dừng lại tại trong hầm tôn phong trên thân chỉ thấy trước ngực hắn cắm t r ư ờ n g mâu không nhúc nhích nằm tại hầm động bên trong tất cả mọi người muốn biết tại nước mỹ cái này thần bí nhất kích phía dưới viêm đế kết cục sẽ là như thế nào không phụ sự mong đợi của mọi người lâu chủ đem ngay lúc đó hình ảnh từng cái ảnh t r ụ m màn hình có thể căn bản là thấy không rõ bên trong tình cảnh chỉ thấy bầu trời một tia sáng viêm đế thì bay ra ngoài cùng lúc trước nhìn trực tiếp tựa hồ không có cách nào biến hóa lâu chủ trường mâu tốc độ quá nhanh lấy hiện tại khoa học kỹ thuật không cách nào phốc cầm đến cụ thể hình ảnh t E. Z. uí en vn lâu chủ hồi phục làm cho tất cả mọi người sắc mặt xứng sở có thể đem châu mỹ khắp nơi chiến đấu tại w e b s i t e bên trong trực tiếp mà ra mọi người đã sớm hoài nghi lâu chủ là vị phi thường ngưu bức hacker không nghĩ tới hắn thế mà đều làm không được nhìn lấy cái kia trắng như ngưng ngọc trường mâu từng cái trong mắt người chầm tư.、Đây、rốt người cái chầm cuộc Đây là không i ệ n t ứ Đứng đồ gì? trắng bên trong mọi người, giờ từng xuống song càng trương. Giữa sân rất nhiều người cũng nhìn hình, nhà bên này màn nắm Trên hoan nhiều vẫn khẩn sân nhiều tại phút mắt tay thật chặt. mặt thời rất mọi cái hai chăm chú hỉ khắc, h là rủ k biết, q u ố chỉ gia m ì n còn có kiện lợi hại như vậy đồ chơi. chết trực chúng. kiện như Liên đạn hạt nhân đều đánh không chết viêm đế, thế mà trực tiếp bị bắn、chúng. Không lợi hại viêm tiếp hạt thế vậy đồ đều đế, mà bị có công phá cái kia kinh khủng phòng ngự khải giác còn xuất tại trên lồng ngực của hắn gặp viêm đế thật lâu không hề động một chút rất nhiều người đã mặt sắc thái vui mừng do mang sắc mặt chưa biến chỉ là hai tay chống lấy cái bàn gắt gao nhìn chằm chằm bên trong tôn phong căn này trường m â u là nước mỹ sau cùng thủ đoạn một kiện rất có thể là t r ư ớ c văn minh hoặc là ngoại tinh văn minh trang bị bọn họ nghiên cứu thật lâu có thể thủy t r u n g không hiểu rõ cái kia trường m â u là cái gì không là địa cầu lên bất luận cái gì chất liệu chế thành mà lại lấy bọn họ hiện hữu khoa học kỹ thuật cũng vô pháp đưa nó phá hủy bọn họ tại viêm đế hôn thế tiểu ma vương trên thân do dự rất lâu cuối cùng vẫn là dự định công kích viêm đế dù sao dưới cái nhìn của bọn họ tôn tiểu thánh chỉ là một đứa bé khẳng định so tôn phong dễ dàng đối phó nhiều tất cả mọi người nín thở yên tĩnh nhìn lấy hầm động bên trong viêm đế thanh bại ở đây dơ lên đến mức giết viêm đế về sau như thế nào đối mặt tôn tiểu thánh l ử a giận đã không phải là bọn họ bây giờ suy nghĩ vấn đề ba ba tôn tiểu thánh tựa hồ cũng phát hiện tôn phong ngoài ý muốn nổi lên Một t i ế ngươi không có việc gì gặp tôn phong mở ra hai mắt tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ khu khu. ở ngực kịch liệt đau đớn để tôn phong động một cái đều vô cùng khó khăn tu hành đến nay lần thứ nhất thụ thương vẫn là như thế nặng thương tổn có lẽ là cho tới nay ưu việt để hắn coi thường trên địa cầu khoa học kỹ thuật không nghĩ tới nước mỹ hội có lợi hại như thế vũ khí nhìn lấy cắm ở ở ngực trường mâu tôn phong trong mắt cũng là kinh ngạc dù sao tại trường mâu chưa đánh trúng trước đó hắn đã mở ra danh x ư ơ n g phòng ngự mạnh nhất sở x ả nổ năng hồ nằm tại hầm động bên trong tôn phong thân hình không dám động một cái hai tay nắm ở trường mâu c h ậ m dai hướng phía trước rút đi ngoa tào dạng này cũng chưa chết viêm đế quá cường đại nhìn hắn rút ra trường mâu động tác rõ ràng toàn bộ thân thể bị xuyên thủng thế mà đều không có việc gì chăm chú nhìn trực tiếp mọi người nhìn trước mắt hình ảnh tất cả đều mở to hai mắt nhìn trong mắt thật không thể tin trong lòng nóng nảy giản tịch tôn diệp hai người gặp tôn phong không có việc gì nhất thời trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đáng giận tại sao như vậy đều không chết tiến công tiến công tuyệt đối không thể để cho bọn họ chậm x u ố n g lại do mark nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh khàn giọng gào thét đây đã là nước mỹ sau cùng thủ đoạn muốn là liền cái này đều g i ế t không được tôn phong vậy bọn hắn đã không thể ra sức nhận được mệnh lệnh đẹn tạo phát sở trong nháy mắt phát động công kích mãnh liệt bọn họ cũng biết chỉ có ở thời điểm này nếu không tuyệt đối không có lại làm bị thương tôn phong khả năng đáng giận tiểu hắc huyền ngươi bảo vệ tốt ba ba ta đi làm thịt bọn họ gặp vừa mới bị hắn đánh cho chật vật chạy trốn loài bỏ sắt nhỏ thế mà hướng về hắn công tới tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ được rồi tiểu hắc khuyển nhẹ nhàng gật đầu thân thể cao lớn ngăn tại tôn phong trước mặt nước mỹ cũng hiểu biết đây là trừ rơi tôn phong thời cơ tốt nhất muốn là lại bỏ lỡ chỉ sợ cũng không hội có cơ hội nữa chịu chịu chịu sớm đã trú đóng ở đầu phộng hầm chung quanh bộ đội đồng dạng trước tiên phát khởi công kích chỉ thấy không chung trong nháy mắt lít nha lít nhít đạn pháo đánh tới k i nguyên h lịch một n à y bận ậ rộn nghỉ ngơi đ phộng hầm dân chúng, nhìn dân l ấ không kia chung tình đông cảnh, từng biến. cái sắc mặt t đảo Cái đại lửa, hiện nhiên là là hiển nhiên phát sinh chiến đấu. phộng hầm thế nhưng là nước Mỹ thủ đô, cái gì thời điểm, mạnh như nước Mỹ, thế cái điểm, nước nước mà đấu. Đậu đô, đều gì Mỹ Mỹ, bản ị người đánh tới cửa nhà. Nguyên tới cửa b kinh ngạc viêm đế còn sống mọi người nhìn lấy không trung dày đặc như mưa đạn tháo đều là trong lòng co rụt lại lấy viêm đế tình huống hiện tại chỉ sợ căn bản là không có cơ hội trốn tránh không trung cái kia dày đặc đạn tháo hoàn toàn có thể đ è m tôn phong nằm địa phương cày phía trên vài chục lần chỉ b ă n g vào địa ngục tam đầu khuyển làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy đạn t h á o t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai hỏa lực không ớt bay n ả y lên mà ra tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nhìn đến không trung dậy đặc rơi xuống đạn t h á o không có chút nào do dự tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở trong mắt kim quang như đuốc nhất thời từng viên đạn pháo không trung dẫn đốt phảng phất vô số pháo hoa bầu trời nở rộ tôn tiểu thánh hai mắt nhanh chóng nhưng vẫn là có đông đảo đạn pháo rơi xuống Hướng về nằm tại hầm động bên trong tôn r o n g t phong rơi đi. Đáng giận. Rất đi. giận. hiển nhiên Đáng n ư ớ còn Mỹ cũng là quyết tâm muốn đem cũng căn cũng có chung c tôn phong lưu tại nơi này, căn bản cũng không có lưu thủ. Không chung đạn là lưu lưu quyết tại thủ. pháo còn chưa rơi trời, liên xuống, xa xa chân trời, còn có liên tục không ngừng có tục đến ạ Tại n xuống. tôn phong còn pháo chưa bay đ đ ầ u phộng hầm thời điểm nước mỹ liền đem mấy chiếc hàng mẫu lái vào đại tây dương bây giờ nhận được mệnh lệnh bọn họ tự nhiên là điên cuồng nạ pháo hơn ngàn ổ đại pháo đồng thời khai hỏa tưởng tượng tình cảnh lúc ấy liền biết không c h u n g có bao nhiêu đạn pháo tôn tiểu thánh thực lực c ư ờ n g đại cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay trong lúc nhất thời nước mỹ tỏa này trọng yếu nhất thành thị trên không từng mai từng mai đạn pháo gào thét mà qua sinh hoạt tại trong thành dân chúng nhìn lấy không c h u n g tình cảnh giống như ngày tận thế đồng dạng giống đứng trên mặt đất tiểu hắc quyển ngửa mặt lên trời gào thét lập tức há miệng trợn phun một cái quân quận liệt diễm tập hư không mà đi giống như ba đám cự đại hỏa diễm c u ố n qua từng mai từng mai đạn pháo không chúng dẫn đốt đ ầ u phộng ở ngoài thành không trung trong lúc nhất thời hỏa quang diệu thiên toàn bộ chân trời đều là một cái biển lửa thân ở trong thành mọi người đều cảm giác được không trung nóng bức hỏa diễm lan tràn có thể không trung vẫn như cũ có càng nhiều đạn pháo ranh tới mà nơi xa trên đường lớn càng là có đông đảo xe bọc thép đại tạp gào thét m à qua từng người từng người vũ trang đầy đủ cầm lấy súng laser binh sĩ chạy vội m à tới trong lúc nhất thời tôn phong phương viên một trăm m ở tri địa hoàn toàn bị hỏa lực bao trùm nam tại hầm động bên trong tôn phong vẫn như cũ song tay chăm chú giữ tại trường mâu phía trên chậm dại đem hướng lên trên rút ra nhìn cái kia trường mâu đâm trúng vị trí cần phải ly tâm tạng vô cùng gần không phải vậy tôn phong không hội cẩn thận như vậy cái này nước mỹ là muốn không phải cạo chết viêm đế không thể nhiều như vậy công kích chỉ sợ không kiên trì nổi viêm đế cái này là sắp xong rồi coi như rút ra trường mâu chỉ sợ cũng bị thương thật nặng làm sao ngăn trở nhiều như vậy hỏa lực bất quá ta càng lo lắng chính là muốn là viêm đế treo hôn thế tiểu ma vương có thể hay không đổ toàn bộ nước mỹ à rất có thể ngươi nói nước mỹ còn có hay không loại kia t r ư ờ n g âu nhìn lấy cái kia phảng phất từng đạo từng đạo pháo hoa nổ tung hình ảnh nhìn chằm chằm màn hình mọi người từng cái trong mắt tỏa ánh sáng nhưng lại trong lòng kinh nghi viêm đế cùng nước mỹ chiến đấu đã đã đến tối hậu con đầu trong lòng bọn họ cũng rất chờ mong sự kiện này đến cùng hội lấy tình cảnh gì kết cục tiểu hát huyền há miệng hút vào đến gần mọi người linh hồn tất cả đều bị nuốt vào có thể không trung đại bộ phận đạn tháo đều là mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm bay tới chỉ có thể bị động ngăn cản tôn phong cũng là sắc mặt lạnh lùng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh bực này biến hóa quét gặp không trung lít nha lít nhít xuống đạn tháo thân mật đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ đột nhiên dương cánh bay ra ngoài hỏa vũ tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hỏa vũ đúng là chạy vào không trung nồng đậm trong biển lửa tiểu tiểu một đạo vang dội kêu khẽ thanh âm tất cả mọi người hướng về không trung nhìn lại nhất thời trong mắt kinh hãi chỉ thấy cái kia đầy trời trong biển lửa một con khổng lồ phượng hoàng triển xí mà ra một thân hoa mỹ lông tóc thật cao nâng lên đầu sau lưng kéo lấy một cái cái đuôi thật dài thô sơ giản lược xem xét cái kia cái đuôi đều có dài mười mét cái kia phượng hoàng biến thân nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh nhìn chằm chằm màn hình mọi người tất cả đều sợ ngây người một mực lo lắng viêm đế tiếp xuống phản ứng tựa hô mọi người đều quên hắn t r ả nắm giữ một cái trong truyền thuyết phượng hoàng nghĩ đến đây mọi người không khỏi lòng sinh hâm mộ cái này viêm đế đến cùng là đi cái gì vận cất chó thu hoạch được trong truyền thuyết xạ dị gẳng coi như xong còn có một cái địa ngục tam đầu khuyển cùng thần điệu phượng hoàng sau khác biệt đều là trong truyền thuyết sinh vật hắn là bản này làm được đây là tất cả mọi người trong lòng một mực tồn tại nghi hoặc muốn nói là huyết nguyệt về sau động vật đột biến mà thành có thể những người khác căn bản cũng không có phát hiện mà lại có người cố ý điều tra qua tại huyết nguyện trước đó tôn tiểu thánh bên người liền theo một con chó khả năng rất lớn ngay tại lúc này tiểu hát khuyển bao quát nước mỹ nhà trắng bên trong mọi người tại bên trong ánh mắt mọi người đồng thời tập trung ở không trung hỏa vũ trên thân thì liền vẫn như cũ nằm tại hầm động bên trong tôn p h ò n g đều tạm thời khiến người ta cấp không để ý đến không trung đây chính là trong truyền thuyết phượng hoàng luận danh khí vượt xa địa ngục tam đầu khuyển không biết nó hội có năng lực gì hỏa diễm bên trong bay ra phượng hoàng hai cánh b ô n g nhiên một cái chỉ thấy không trung bay tới đạn tháo tất cả đều bị nó đập bay chỉ là trên không trung múa hai lần d â y đặc mà đến đạn tháo trong nháy mắt không còn nổn ngang lộn s ộ n hướng về bốn phương tám hướng rơi đi không hổ là thần điệu phương hoàng hai cánh khe múa thì có uy lực lớn như vậy nhìn lấy phép xa trực tiếp mọi người trong mắt kinh ngạc nhà trắng bên trong mọi người lại là sắc mặt trắng bệnh không chỉ có là bởi vì không cách nào thương tổn đến viêm đế càng bởi vì không trung một nửa tên lửa tất cả đều hướng về đ ầ u phộng hầm xa sút đi nhìn lấy trong tấm hình cực tốc rơi xuống tên lửa nước mị cao tầng từng cái sắc mặt trắng bệnh bây giờ muốn ngăn cản đã căn bản là không còn kịp rồi mà lại cái kia tính ra hàng trăm tên lửa như thế nào chống đỡ được vốn là kinh nghi tại từng cái trong cao ốc quan sát dân chúng nhìn qua không trung đột nhiên mất chính xác rớt xuống tên lửa tất cả đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh vừa mới cũng bay được thật tốt làm sao đột nhiên thì bay ngược tới nương theo lấy liên miên thét lên chỉnh tòa thành thị bên trong đều là kinh hoàng dân chúng vê anh theo đạo thứ nhất tiếng nổ ngay sau đó vô số tiếng oanh minh vang lên cảm thụ được khắp nơi chấn động đứng tại nhà trắng bên trong các vị sắc mặt trắng bệnh do mạc đã ngồi phịch ở trên ghế sự tình phát sinh đến tình trạng như thế coi như sau cùng trừ đi tôn phong một hàng tổng thống của hắn cũng chấm dứt nói không chừng còn phải đứng trước lao ngục thai hương mau mau để bọn hắn đình chỉ công kích nhìn phía xa không trung lại là bay ra một đợt đạn pháo rồi ma sắc mặt đại biến tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm pháo binh cùng hàng mẫu phía trên quân đội căn bản cũng không biết trong thành tình huống còn đang ra sức nã pháo muốn là những thứ này đạn pháo tất cả đều rơi xuống sợ là toàn bộ đ ầ u phượng hầm đều muốn xây lại bay trên không trung hỏa vũ gặp nơi xa còn có đạn pháo đánh tới nhất thời trong lòng giận dữ còn chưa chờ bọn họ tới gần hai cánh bỗng nhiên phiến ra từng viên đạn pháo bất lực rơi xuống làm xong đây hết thể hòa vũ cũng không có dừng lại há miệng đ ố n g nhiên phun một cái chỉ thấy trong miệng hùng hùng đại hỏa quân xuống tới gần binh sĩ、si、tất cả đều bao phủ tại hỏa diễm c h i trung tôn phong phương viên vài dặm c h i địa tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ đi vào trong đó binh lính tất cả đều bị đốt chết tươi không hổ là thần điệu phương hoàng lại lợi hại như thế so địa ngục tam đầu khuyển đều còn muốn lợi hại hơn hỏa diễm bao phủ c h i địa tất cả mọi thứ tất cả đều bị đốt rủi nhìn lấy trực tiếp mọi người sắc mặt kinh ngạc đến ngây người trong mắt không che giấu chút nào hâm mộ cái này phượng hoàng sợ mới là tôn phong bên người mạnh nhất tồn tại c h ư n g năm trăm hai mươi ba liệt diễm phần thành d ầ m d ầ m d ầ m tâm tư dị biệt mọi người đột nhiên bị liên tục tiếng oanh minh bừng tỉnh hòa sinh đốn xong nhìn lấy video mọi người từng cái sắc mặt kinh hãi chỉ thấy trong tấm hình thành trì trong nháy mắt từng đoàn từng đoàn tia lửa bước lên chỉnh tòa thành thị đều đang bốc khói không chung như thế giày đặc đạn tháo không sai biệt lắm đem hơn phân nửa hoa sinh đôn bao trùm đứng tại nhà trắng bên trong các vị tất cả đều có quắp trên mặt đất chiếu tình cảnh trước mắt đến xem hoa sinh đôn so lo sáng dơ lết càng thêm thế thảm lo sáng dơ lết cũng chỉ là tới gần bờ biển bộ phận tổn thương nghiêm trọng có thể hoa sinh đôn cũng là bị hỏa lực lật ra một lần thương tổn trình độ tại phía xa lo sáng dơ lết phía trên bọn họ làm sao biết phát xạ mà ra đạn tháo thế mà tất cả đều bị thổi trở về tụ ở ngoài thanh binh sĩ nhìn lấy nguyên một đám bị thiêu chết đồng bạn giờ phút này cũng biến thành điển cuồng vô số binh lính cầm lấy súng tháo hướng về không trung hỏa vũ khai hỏa bọn họ đã không có đường lui sau lưng thủ đô đã biến đến hỏa lực không ngớt bọn họ không thể không ra sức phản kháng tuy nhiên địch nhân trước mắt là một cái siêu cấp kinh khủng thần thú nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn dương cánh bay cao hỏa vũ gặp lúc này những thứ này nhân loại yếu đuối còn dám công kích nó nhất thời trong lòng giận dữ bay lượn mà qua hùng hùng đại hỏa quần c u ầ n xuống chỉ thấy hoa sinh đôn bên ngoài nhất thời hỏa quan g không nớt hơn nữa còn tại hướng lấy trong thành không ngừng lan tràn cái này nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh ngôi phịch ở nhà trắng bên trong mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh đều đã bị đạn pháo h oanh tạc một lần muốn là lại nướng một lần mọi người đã không dám tưởng tượng tổng thống chúng ta tiến nhanh an toàn phong đi không phải vậy liền phiền thoái bộ trưởng bộ quốc phòng quét gặp không ngừng phun lửa mà đến hỏa vũ sắc mặt khẩn trương nói tuy nhiên lúc trước đạn pháo bên trong cũng không có đánh trúng nhà trắng có thể bốn phía đại đạo lại là biến đến m ấ t mô chủ yếu vẫn là quy công cho nhà trắng thủ vệ không phải vậy vừa mới cũng khó thoát đánh nổ kết cục nhà trắng bị công kích trước tiên đóng quân chung quanh tất cả bộ đội đồng thời nhận được tin tức nhất thời từng cái máy bay vận tải chở binh lính hỏa tốc chạy tới hoa sinh đôn chiến hỏa cũng không có bởi vì hoa sinh đôn phát sinh biến cố mà có chút cải biến đứng ở trong sân tôn tiểu thánh đã ngơ ngác nhìn lấy bốn phía rất hiển nhiên hỏa vũ xuất thủ hiệu suất cao hơn hắn rất nhiều không có cái gì là một cái miệng một cái cánh có thể không giải quyết được nếu như có vậy liền lại vỗ một cái cánh há miệng phun châm lửa thân hình chỗ nào bay qua chỗ nào thì lưu lại một cái biển lửa ba ba người không sao chứ chạy trở về tôn tiểu thánh nhìn lấy đã đem trường mâu rút ra tôn phong trong mắt tràn đầy lo lắng hô vấn đề không lớn quét mắt nắm trong tay trường mâu tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc cũng là căn này trường mâu đánh xuyên hắn sở xạ nổ năng hồ còn đâm rách nhục thể của hắn còn tốt lúc ấy có sở xạ nổ năng hồ cản trở nếu như bị trực diện đánh t r ú n g rất có thể thì cắm ở trái tim phía trên bởi vì sở xạ nổ năng hồ quan hệ mới khiến cho hắn thoáng t r ệ h ư ớ n g một chút tôn tiểu thánh tiếp nhận tôn phong trong tay trường mâu trong mắt cũng là kinh ngạc hai tay đều nắm ở một đầu dùng hết toàn lực thế mà đều không có đưa nó bẻ gãy cái này thứ độ gì làm sao cứng như vậy tôn phong cũng là trong mắt mê hoặc mò ở phía trên rét lạnh nhẹ nhàng khoan khoái mà lại cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì làm hỏi bọn họ một chút liền biết nhìn phía xa c u ồ n c u ộ n khói đen buốc lên đại đô thị tôn phong nhẹ nói nói lúc trước cái kia thần bí khải giác tăng thêm trước mắt cái này kinh khủng trường mâu nước mỹ chỉ sợ có không ít bí mật túi đầu mắt nhìn trước ngực phá vỡ vết thương đã đang nhanh chóng khép lại h ừ nhất định muốn đem bọn hắn toàn diện đánh chết tôn tiểu thánh nắm thật chặt trong tay kia cột trống trời mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ đi tiếp nhận tôn tiểu thánh đưa tới trường âu tôn phong mắt mang ngạc nhiên nhìn qua không trung chỉ thấy bầu trời xa xăm một cái to lớn thần chim bay lượn sau lưng nồng đậm hỏa diễm rơi xuống đây là hỏa vũ đi theo tôn phong đến nay thứ hai chỗ xuất thủ tạo thành kết quả hoàn toàn vượt q u a tôn phong dự kiến tôn phong cũng không biết hỏa vũ cảnh giới gì bất quá cảm giác cần phải so với hắn mạnh hơn không ít thân hình một bước tôn phong vững vàng rơi vào tiểu hắc h u y ể n trên thân quanh thân một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm vân quanh nhìn lấy trực tiếp mọi người tất cả đều sợ ngây người đặc biệt là viêm đế vừa mới còn quần c u ộ n buốc lên huyết ở ngực trong c h ư ớ c mắt thì hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục tốc độ cũng quá biến thái muốn không phải nhìn hắn hiện tại sắc mặt có chút trắng bệnh cùng trước ngực phía sau lưng máu tươi cũng không biết hắn thụ thương hơn nữa nhìn cái kia bảo hộ ở quanh thân trường kiếm sợ là còn có lực đánh một trận tránh nhà trắng phía dưới giòm ma nhìn lấy trong tấm hình đứng lên tôn phong khuôn mặt đã kinh biến đến mặt m đã ứ chủ t ổ hoàng sắc. Vì đem hết toàn lực nhất kích, thế mà còn không có đem tôn phong đánh giết. Mà bị mạng bọn họ tên là thí thần chi mâu thần bí vũ khí, cũng đã rơi vào tôn phong h toàn vào trong mà Mà là còn tôn mạng bọn tên cũng tôn giết. sắc. lực có c Vì vũ đem đem đã mâu tay. bí rơi bị yếu hơn chính là thân là nước mỹ đế quốc thủ đô bởi vì nam tử trước mắt lần thứ nhất kinh lịch hỏa lực tẩy lễ cầm giữ có mấy trăm vạn quân đội hùng bá địa cầu quân sự cường quốc bây giờ đối mặt một người có chỉ là một cỗ cảm giác vô lực đứng ở phía sau bộ trưởng bộ quốc phòng cũng là sắc mặt nghiêm túc căn bản cũng không biết đến nên làm thế nào cho phải đối mặt một trận chiến đấu hắn có thể trong nháy mắt nghĩ ra nhiều loại chiến lược phương trầm có thể tại đối mặt trong video nam từ lúc có chỉ là nhục trí trước thực lực tuyệt đối hết t h ể âm mưu quỷ kế đều muốn là bậc biển c h i ế m chiếp bay trên không trung hòa vũ nhìn qua dưới thân kiến trúc bên trong ẩn nút nguyên một đám bóng người thổ lộ lấy quần quận hòa diễm vốn là bị hỏa lực bao phủ một lần đô thị nhất thời khắp nơi đều b ư c lựa quang thân là thần thú nó sao có thể cho phép nho nhỏ nhân loại khiêu khích bất luận cái gì hướng nó công kích người đều là một miệng hỏa diễm cuốn đi hoa sinh đôn bên trong không ngừng có quân đội chạy đến quét gặp không t r ú n g khắp nơi phun lửa hỏa vũ tự nhiên nguyên một đám viên đạn là dở quét tới gặp qua vừa rồi hai cánh khẽ vỗ đạn pháo liền bay tình cảnh bọn họ đã không dám nã pháo có thể hỏa vũ toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ tất cả công kích mới khẽ rửa gần nó thì đều bị phần đốt sạch sẽ bao quát cái kia thần bí là dơ cũng không đả thương được nó mảy may đông đảo vọt ra binh sĩ không chỉ có không có thương tổn đến nó ngược lại đem nửa cái hoa sinh đôn đốt lên bị vô số đạn pháo đánh trúng hoa sinh đôn một lần nữa biến thành đầy trời biển lửa trở đi tôn phong hai người tiểu hắc h u y ể n dẫm lên hỏa diễm hướng về nhà trắng chạy đi thỉnh thoảng cuồng hút ba cái đầu để nó vô cùng hưng phấn nhìn phía dưới biển lửa t ô n phong một mặt trầm tĩnh h ỏ a vũ thế nhưng là thần thú phẫn nộ mà ra hòa diễm cái nào là những phạm nhân này có thể ngăn cản hơi chút dính vào nguyên một đám trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn ven đường m à qua nhà cao tầng biến mất không thấy gì nữa giang khắp nơi đại đạo hóa thành phế tích hòa vũ chỗ qua chỗ hoàn toàn thì biến thành một phiến đất hoang vu cái này nước mỹ là thảm rồi h ừ ai bảo bọn hắn trước kia khắp nơi khi dễ người hiện tại đáng đời ha ha thiêu đến tốt thiêu chết bọn họ bọn ra hòa này cũng là đáng thương sinh hoạt tại bên trong bình thường dân chúng đáng thương những cái kia bị nước mỹ pháo ranh qua quốc gia cái nào không đáng thương vì trừ rơi viêm đế đem chính mình máy bay đều đánh rơi còn có thể nói cái gì đúng rồi ai bảo bọn hắn không có việc gì t r e o chọc viêm đế quan sát trực tiếp mọi người tranh nhau nghị luận có thể không hề nghi ngờ thực lực cường đại người liền có thể hai bên tính mạng người chương năm trăm hai mươi b ố m ạ n ệ tổ c h i ế m chiếp đang lúc tiểu hát khuyển trên không trung nhảy lên thời khắc chỉ thấy xa xa không trung hỏa vũ hai cánh k h ẽ vua thì bay trở về theo hỏa vũ không ngừng tới gần tôn phong thân hình cũng tại cực tốc thu nhỏ tiếp lấy h ó a thành độ lớn ban đầu vững vàng rơi vào tôn phong trên vai hỏa vũ trở về bốn phía thiêu đốt hỏa diễm cũng trong cùng một lúc tất cả đều dập tắt nhưng tại cái này kinh khủng hỏa diễm dưới cái kia đốt đã sớm thiêu đến trơ trụi xem ra hỏa vũ thực lực bây giờ cũng không phải rất mạnh quét gặp hỏa vũ trong mắt mỏi mệt tôn phong thầm nghĩ nói muốn thật là thượng cổ phương hoàng sợ là một miệng hỏa diễm liền có thể đốt cháy toàn bộ đô thị cái nào còn dùng như thế hao hết phun lửa sờ lên trên vai hỏa vũ tôn phong trong lòng còn là vừa lòng phi thường c h ỉ ít hỏa vũ bày ra thực lực cũng là phi thường bất phàm gặp hỏa vũ đứng tại tôn phong trên vai xa nơi binh lính không có một chút do dự tất cả thương hỏa lần nữa nhắm ngay tôn phong nhìn hiện tại tình cảnh h i ệ n nhiên cái kia thần địa phượng hoàng đã mệt mỏi thừa dịp mạng hắn đòi mạng hắn đâu còn có do dự chút nào mà lại đối phương đều đánh tới cửa nhà bọn họ đã không đường có thể lui h ừ tôn phong thần sắc giận dữ tay phải vạch một cái bảo hộ ở quanh thân âm dương kiếm bắn ra một cái kia cái nổ súng binh lính tất cả đều bị xuyên thủng nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh trong mắt mọi người kinh ngạc không nghĩ tới bị như thế thương tổn tôn phong thế mà còn có công kích năng lực đối mặt phi kiếm mà ra tôn phong chạy tới nước mỹ đại binh cũng không có lùi bước vẫn như cũ liên tục không ngừng vào tới tôn phong mục tiêu mọi người không cần nghĩ đã biết tuyệt đối là chạy nhà trắng mà đi ba ba ta đi đánh chết bọn họ quét gặp vây chung quanh binh lính tôn tiểu thánh thở phì phò nói đừng để ý tới bọn hắn chúng ta đi nhà trắng liếc mắt bốn phía binh sĩ tôn phong nhẹ nói nói t h â n thức chăm chú bảo vệ bốn phía ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi xa dù sao tôn phong cũng không biết nước mỹ còn có hay không cái kia kỳ quái trường mâu bất quá chiếu tình cảnh trước mắt đến xem cần phải là không thể nào có nhưng là an qua vừa rồi thua thiệt tôn phong đương nhiên sẽ không như lúc trước một dạng luân ý mặc kệ là bởi vì tôn tiểu thánh còn là tu luyện huyền công nguyên nhân vừa mới xuyên thủng cũng không có cho hắn bao lớn thương tổn bất quá khẳng định không cách nào làm đến như lúc trước đồng dạng thi triển sở xạ nổ năng h ồ trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới nhưng chỉ bằng vào phi kiếm trong tay cũng không ai cản nổi mũi kiếm của hắn tôn phong mặc kệ bọn hắn binh lính chung quanh không có khả năng làm như không thấy tất cả đều chen chúc mà đến vội vàng đi tìm cái chết tôn phong đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ phi kiếm vòng quanh tiểu hắc khuyển bốn phía không ngừng xuyên thẳng qua căn bản là không ai có thể ngăn cản một phiến đất hoang vu chi địa nguyên một đám thi thể nằm ở trong đó bại chúng ta ra ngoài đi nhìn lấy bên ngoài thành thị tình cảnh d ọ i mang sắc mặt trắng bệnh phồn hoa nửa cái thủ đô biến thành một phiến đất hoang vu binh lính thi thể cũng đã cửa hàng đầy đất dân chúng thương vong càng không cách nào thống kê đây là nước mỹ lập quốc đến nay theo chưa từng có thương vong tổng thống ra ngoài cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ngoại trưởng mỹ độ phồn liên bồi h ảo cũng là gương mặt màu gan heo nếu như còn có thể lựa chọn bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh xuống tôn phong lúc trước lấy máy bay hết thảy tất cả đều là bởi vì chiếc phi cơ kia nổ tung mới khiến cho nước mỹ lâm vào những thứ này trong tai nạn có thể chuyện bây giờ đã đến mức độ này bọn họ đã vô lực hồi thiên chúng ta có lựa chọn sao do m a c thần sắc bi phẫn tất cả người nhìn qua cực kỳ t i ể u tụy đứng tại bên trên mọi người cũng là cái cúi đầu cái kia sử dụng thủ đoạn đã hoàn toàn sử dụng bọn họ đã không có năng lực gì thế giới minh mông đại quốc thủ lĩnh giờ phút này nhìn qua phảng phất chó mất chủ tất cả mọi người trầm mặc cái này đã không chỉ là sỉ nhục vấn đề đây chính là lòng đất mấy trăm mét bọn họ tuyệt đối tìm không thấy chúng ta Mịt mắt lên một tiếng may tiếng trong rộ phồn. hảo Liên lớn nói, lên tiếng lué bồi mắn. lúc trước đưa ra dùng đạn hạt nhân công kích tôn phong máy bay cũng là hắn ra ngoài tuyệt đối một con đường chết tất cả mọi người không nói gì yên tĩnh nhìn lấy đứng ở phía trước john mark mặc kệ phát hiện sự tình gì chí ít hiện tại hắn vẫn là tổng thống đi thôi nước mỹ đã lại cũng không chịu nổi thương tổn john mark phất phất tay t r u n g điệp thở dài trong lòng càng là không hiểu nghĩ đến chiến tranh thế giới thứ hai đã từng nước mỹ tại tiểu đảo quốc đưa lên hai cái đạn hạt nhân chỉ sợ lúc trước tiểu đảo quốc đại hoàng tình cảnh hẳn là hắn hiện tại cảm thụ bất lực một cô thật sâu bất lực trong n g a y mắt hơn sáu mươi tuổi do m a giờ phút này phảng phất một cái tám mươi tuổi lao đầu mặt mũi tràn đầy đổi phế nào có nắm quyền thời kỳ khí phách tao nhã m ị t r ộ p h ồ n liên bồi hảo còn muốn nói điều gì có thể thấy được bốn phía tất cả mọi người không có phản đối thật sâu túi đầu xuống an toàn phòng có thể xưng là an toàn phòng cũng chỉ là bởi vì từ mấy mét giày thép tấm chế thành nhưng bây giờ là giác tỉnh giả thời đại căn bản là ngăn không được g i á p tỉnh giả công kích bao quát bây giờ thân ở vị trí đồng dạng có thể bị người tùy tiện phát hiện tại dòm mak ra hiệu dưới nơi xa cảnh giới bảo an mở ra lối thoát hiểm dòm mak thấy chết không sờn đi ra ngoài mọi người từng cái cùng ở phía sau đã không biết có bao nhiêu ít người tử tại sự kiện lần này bên trong mỗi một người bọn hắn đều không thoát khỏi trách nhiệm bọn họ không chỉ có muốn đối mặt tôn phong lửa giận còn có đến nước mỹ dân chúng phẫn nộ bởi vì bọn họ quyết định biện pháp cấp nước mỹ mang đến không có gì sánh kịp đau xót tiểu hát huyền tứ chi trùng điệp một bước vững vàng đứng tại nước mỹ cái này trang nghiêm nhà trắng trước mặt hoa sinh đôn còn lại địa phương sớm đã hóa thành biển lửa trước mắt nhà trắng lại là chỉnh chỉnh tề tề ngoại trừ bốn phía mặt c ó m ấ t mô kiến trúc đúng là không hư hao chút nào làm sao cho là ta không dám giết các n g ư ờ i nhìn lấy theo nhà trắng bên trong chậm rãi đi ra mọi người tôn phong trong mắt xẹt qua một vện kinh ngạc chỉ thấy xa xa nhà trắng bên trong một đoàn người chậm rãi đi ra đi đầu người chính là nước mỹ tổng thống john mark theo bốn phía vọt tới binh sĩ gặp này đều là nhóm tuân gia mà lên đem d ò n mark đoàn đoàn hộ ở trong đó quét gặp đối diện tình cảnh thôn phong không để bụng tránh trong đám người lại như thế nào thần chí của hắn sớm đã đem phương viên vài dặm bao phủ không có người thoát khỏi cảm giác của hắn được làm vua thua làm giặc không thể nói gì nữa chỉ hy vọng ngươi thả qua những thứ này vô tội binh sĩ cùng phổ thông dân chúng john mark đẩy ra mọi người nhìn qua tôn phong nói ra ha ha thật đúng là buồn cười bọn họ còn không phải là bởi vì ngươi mà chết tôn phong thần sắc mỉm cười đối với những thứ này chính khách hắn nhưng là vô cùng rõ ràng nói so hát còn tốt nghe rõ ràng đã không đường có thể lui hiện tại tựa hầu ngược lại còn muốn trách tội tại tôn phong chẳng lẽ ngươi muốn gây ra thế giới đại chiến do mang sắc mặt t r ắ n g nhật thần sắc tức giận nhìn qua tôn phong nói bóng gió đã vô cùng rõ ràng viêm đế ngươi không khỏi quá p h á c lối Tôn Phong chương ò n c a đáp đ lời, năm xa xa trăm cao cao, hai mươi lăm mượn một bước nói chuyện ngươi không khỏi quá coi trọng chính ngươi liếc mắt nơi xa không trung xuất hiện nam tử tôn phong một mặt bình tĩnh nhìn lập ở trong đó do m a r đã chịu đủ tàn phá nước mỹ còn có cái gì năng lực có thể bước lên chiến tranh trong nước dân chúng l ử a giận chỉ sợ đều đầy đủ bọn họ bận hiệu mà lại hiện tại đã là giác tỉnh giả thời đại hắn tồn tại biểu lộ có ít người đủ để hai bên một cuộc chiến tranh thậm chí một nước cục thế hiện tại nước mỹ căn bản cũng không có tinh lực tại phát động chiến tranh người do mang sắc mặt khó coi hắn nhưng là nước mỹ tổng thống thế giới ba chủ cao nhất thủ lĩnh chưa từng bị người như thế xem nhẹ có thể hắn lời còn chưa nói hết chừng lấy một đôi mắt s ư ơ n g sở nhìn qua b ố n phía chỉ thấy theo hắn đi ra mọi người bao quát ngoại trưởng mỹ trophon liên bồi hảo bộ trưởng bộ quốc phòng các loại một hệ liệt nước mỹ cao tầng tất cả đều chừng lấy ánh mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất đứng tại phía sau hắn một vòng người trong nháy mắt chết yểu nhìn qua lượn quanh tại tôn phong trên ngón tay hai thanh đoàn kiếm do mác trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ hắn căn bản cũng không có thấy rõ tình huống như thế nào bên cạnh mọi người thì tất cả đều bị vùi dập giữa chợ quan sát trực tiếp mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn không chỉ có kinh ngạc tại tôn phong không chút do dự chém giết nước mỹ cao tầng kinh ngạc hơn tại đột nhiên xuất hiện m ạ n n ệ tổ tất cả mọi người phỏng đoán kinh ngạc sủa có thể sẽ xuất hiện không nghĩ tới sau cùng xuất hiện ngược lại là m ạ n n ệ tổ dù sao gia hỏa này rất sớm trước kia thế nhưng là dẫn người tiến công qua nước mỹ nhà trắng nhưng mắt nhìn phía dưới tình cảnh gia hỏa này tựa hồ không phải đến bỏ đá sùng giếng Website vê n trong không ít người phỏng đoán, cái này、Mạ、Nệ tổ tuy nhiên cửu thị nước nhưng nước cái cửu cũng Mạ Mỹ tuy thị Mỹ lãnh là dù sao cũng là nước mỹ người. gặp quốc gia của mình như thế bị người tàn phá chắc hẳn mới phẫn nộ mà ra mạng h ệ tổ tuy nhiên xếp tại thiên bảng thứ hai có thể ngoại trừ lúc trước dẫn người công kích nhà trắng toàn thân trở ra cũng không có đặc biệt chiến tích mà viêm đế hôn thế tiểu ma vương nhưng là không giống nhau hai người này bài danh hoàn toàn cũng là một đường đánh đi lên trước có quét ngang tiểu đảo quốc phá hủy đếm đại thần xã đánh chìm nước mỹ hàng mẫu tiếp lấy chém giết thiên bảng ám hoàng hỏa phương hoàng còn có được hôm nay nước mỹ nhất chiến có thể nói hung danh h i y ề n hách cái gì ít có người có thể cản bất quá lúc trước viêm đế thụ thương chỉ sợ khó có thể phát huy ra thực lực cường đại nhưng là tăng thêm hôn thế tiểu ma vương cùng địa ngục tam đầu khuyển mọi người cũng không coi trọng m ạ n n ệ tổ dù sao những ngày gần đây tôn phong mang cho bọn hắn rung động thật sự là nhiều lắm đương nhiên những thứ này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ trong lòng càng nhiều vẫn là chờ mong viêm đế đứng tại bên trên m ạ n n ệ tổ đã mặt mũi tràn đầy màu gan heo tôn phong câu nói mới vừa rồi kia công khai là hướng về phía dòng mặt nói có thể nói bóng gió làm sao không là nói hắn tuy nhiên gần nhất tôn phong mấy người danh tiếng chính thịnh có thể nói thế nào hắn đều là thiên bảng xếp hạng thứ hai tồn tại t a ba ba bảo ngươi im miệng gặp bên trên mạng nghệ tổ hung hăng ồn n ào đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên đầu tôn tiểu thánh một mặt không nhịn được nói nếu không phải là bởi vì có chút lo lắng tôn phong hắn đã sớm xuất thủ tôn phong nhìn đều không nhìn mạng nghệ tổ liếc một chút đưa tay phải ra chỉ thấy xa xa dòm m a thân hình không bị khống chế bay lên đối với cái kia trường mâu cùng khải giáp sự tình tôn phong có thể là đặc biệt hiếu kỳ không phải vậy dòm m a sớm liền biến thành trên đất một cỗ thi thể tổng thống bảo hộ tổng thống vây chung quanh binh lính lớn tiếng hô hoán có thể mới giơ súng lên giới không trung siêu siêu thanh âm nguyên một đám binh lính tất cả đều nằm trên mặt đất d i ư ơ n g tay bay trên không trung khó khăn phản kháng dòm m a nhìn lấy bốn phía trong nháy mắt bỏ mình mấy trăm người vội vàng la lớn đạn hạt nhân t h í thần chi mâu cũng không thể đánh giết tôn phong những thứ này tay cầm súng ống phàm nhân làm sao là đối thủ sắc mặt kinh hoảng mọi người nhìn lấy không trung r ẫ rủa dòng mạc từng cái sắc mặt thống khổ thân là một tên quân nhân thế mà liền quốc gia tối cao thủ lĩnh đều không bảo vệ được còn trơ mắt nhìn hắn bị địch nhân bắt đi nguyên một đám gân xanh nâng lên tất cả đều túi lầu xuống v a n h đang lúc tôn phong phải bắt được dòng mạc thời điểm đột nhiên trước mắt mặt đất nhảy lên ra một mặt to lớn tường s á t ngăn tại tôn phong trước mặt hôm nay ta thì muốn thử một chút ngươi viêm đế có gì chỗ lợi hại mãn ệ tổ thân hình từ không trung chậm rãi rơi xuống đứng ở trước mắt miếng sắt phía trên ẩm một tiếng vang nhỏ không trung dòng mác trùng điệp ngã trên mặt đất vây chung quanh binh lính gặp này lập tức tiến lên đem hắn chăm chú bảo vệ tôn tép ngại nhép tôn phong nhũ mày tay phải nhẹ nhàng một chiêu bảo hộ ở quanh thân âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra、Xoẹt. Đứng đất, trên miếng sắt nệ tổ, hai tay vung lên, trên từng vụn phun hướng tôn phong dũng mánh tại sắt tổ, tay thấy trước mắt mặt sắt tới. mạ hai khối ra, chỉ lao về ồ ngược lại là có chút thủ đoạn quét gặp bốn phía tình cảnh tôn phong trong mắt kinh ngạc chỉ thấy chung quanh không trung đúng là hiện đầy lít nha lít nhít vụn sắt thì liền không trung âm dương kiếm phía trên cũng thế tôn phong trùng điệp hừ một cái âm dương kiếm phía trên buộc ra hai đoàn ánh sáng trói mắt cái kia đông đảo vụn sắt tất cả đều bị xoắn nát chống không nhàn nhạt chân nguyên bố tại bốn phía xoắn tới tất cả vụn sắt đều bị cản cách người mình bị mọi người đỡ dậy dò ma nhìn lấy cản tại phía trước mạ nệ tổ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang gia hỏa này tựa như là xếp hạng thứ hai cái gì mạ nệ tổ ba ba ta đi đánh bẹn đập dẹp hắn a quét gặp tôn phong quanh thân che chở khí kỉnh tôn tiểu thánh nhịn không được nói ra bên cạnh đứng yên tôn phong sắc mặt s ư ơ n g sở mọi người chung quanh đều biết thì ngươi không biết ừng cẩn thận một chút tôn phong gật gật đầu có thể xếp hạng thiên bảng thứ hai thực lực vẫn có chút ừ n tôn tiểu thánh trùng điệp lên tiếng hắn vốn là đối hàng ở trước mặt hắn mấy người lòng sinh o a n khí bây giờ tự nhiên đến nắm lấy cơ hội thật tốt đánh bọn họ một trận thiên bảng đệ nhất chứ hắn cũng chỉ có thể là tôn phong thân hình nhảy lên c h ụ p lấy cột trống trời thì hướng về mã nghệ tổ chạy đi nhìn lấy bị mọi người bao bọc vây quanh giò ma tôn phong hai mắt chừng một cái chỉ thấy tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở tại chỗ bao quát bên trong giòm mạc đứng tại tiểu h ắ c khuyển trên người tôn phong nhẹ nhàng vây tay một cái giòm mạc tự động đi tới tôn phong tay phải nhẹ khẽ vây một cái ánh mắt đ ỡ đẫn giòm mạc bay lên t i ê n tĩnh dừng ở tôn phong trước mặt quét gặp tùy ý tôn phong bài bố giòm mạc nhìn lấy trực tiếp mọi người từng cái trong mắt hâm mộ ngoa tào xạ dị gẳng tốt như bức a muốn là ta có xạ dị gẳng l i ề n tốt đi trên đường nhìn đến người nào xinh đẹp thì chừng nàng một chút khó sau mang về nhà chợt chợt trên lầu người trong đồng đạo a lại nói các ngươi tại tiểu đảo quốc thế nào kỵ sĩ mô tô có tìm được hay không tiểu đảo quốc hiện tại triệt để loạn đều không một cái đồng hồ hình dáng chỉ có thể khắp nơi đ u ồ n g đ ị c h nếu không phải vì nhìn viêm đế chiến đấu làm sao có thời giờ đúng a nghe nói hôm qua có vị huynh đệ thật mạnh mẽ mấy cái có tên bị hắn bắt lấy làm một đêm may mà ta nhanh tay đuổi kịp giả h ò a ma gì ạ trên lầu mượn một bước nói chuyện trên lầu câu khẩn chỉ a bản thân đi trễ một cái đều không mò được hiện tại cũng không biết bị nào giác tỉnh giả bắt lấy trốn đi chơi câu khẩn chỉ chương năm trăm hai mươi sáu xông ra thiên bảng thứ nhất tuy nhiên một đám lang hữu từng cái trong mắt hưng phấn có thể ánh mắt ý nguyên gấp roi s á t ở trên màn ảnh m ạ n ệ tổ đã cùng hôn thế tiểu ma vương đánh tới cùng nhau cái kêu m ạ n ệ tổ quả thật là không đơn giản không chỉ có thể khống chế bốn phía tất cả bằng s á t còn có thể khống chế trong đất bùn sắt nguyên tố hai tay vẫy một cái cả vùng đều lật lên vô số đen nhánh thiết lưu cồn quyển mà ra thậm chí ngay cả tôn tiểu thánh trong tay cột c h ố n g trời đều muốn cướp đoạt còn tốt h ắ n lực lớn vô cùng vững vàng nắm trong tay bị vô số vòng sắt bao phủ mạ nệ tổ vững vàng lập trên không trung vô cùng vô tận dòng lũ sắt thép hướng về tôn tiểu thánh đánh tới sơn đen mà hắc ra hỏa có bản lĩnh xuống tới nhất chiến nhìn lấy thật cao bay trên không trung mạ nệ tổ tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói ra hắn hiện tại chỉ có thể lái cột trống trời hoặc là mượn nhờ sao trổi bay lên không trùng nhưng vô luận loại nào đều không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cái này một mực tránh trên không trung mạng h ệ tổ thật sự là để hắn tức giận buồn mực đáng giận m ã n g h ệ tổ sắc mặt giận dữ hai tay vung lên chỉ thấy tôn tiểu thánh dưới chân hai đoàn đen nhánh vụn sắt bay cuộn mà lên muốn đem cả người hắn quân lấy hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái hai mắt đ ố n g nhiên vừa mở chỉ thấy trong mắt hai đạo kim quang bắn ra đã sớm đề phòng tôn tiểu thánh một chiêu này m ạ nghệ tổ không thấy mảy may kinh hoảng trước mắt trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên dày đặc vụn sát che khuất cả mảnh trời hư không đấu bắn mà ra kim quang cắt ngang mà qua đem không trung to lớn thiết mạc ý r ộ n g củ tẻn mạch phá nhưng tại phút chốc thời gian lại lần nữa khép lại đến mức mạng lệ tổ bóng người ở trong đó loe lên một cái rồi biến mất căn bản là khó có thể bắt cùng chuột một dạng trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời thành dài giữa trời một cái vụn sát lượn quanh thành màn trời bị xoắn vỡ nát có thể đại địa phía trên vẫn như cũ liên tục không ngừng vụn sắt toát ra rất hiển nhiên mãn g h ệ tổ rõ ràng sẽ không hạ đi bay trên không trung từng đạo từng đạo công kích hướng về tôn tiểu thánh đánh tới quan chiến mọi người rất rõ ràng cảm giác ra mãn g h ệ tổ không làm gì được tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh không trung vung xuống cột trống trời bao quát đấu bắn mà ra kim quang mãn g h ệ tổ cũng không dám đón đỡ nhưng là mãn g h ệ tổ tất cả công kích tôn tiểu thánh tất cả đều một gậy đập nát thì liên bịt kín bốn phía không trung thỉnh thoảng đánh vào tôn tiểu thánh trên người vụn s á t hắn cũng một chút không quan tâm giống như ngoại trừ đem tôn tiểu thánh y phục biến đến ngàn thương trăm lỗ cũng không có một chút tác dụng phát hiện này để trong mắt mọi người kinh hãi hôn thế tiểu ma vương cường hãn đã hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến một đứa bé làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này mà lại hắn cũng không có có xạ gì g ặ n g cha cha quả là thế đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên đầu tôn phong nhìn trước mắt giò ma trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc những vật này đều là nước mỹ tại một chỗ thần bí tri địa ngẫu nhiên phát hiện đến mức đến cùng là cái gì bọn họ cũng không biết bất quá nương tựa theo bên trong phát hiện mới khiến cho nước mỹ khoa học kỹ thuật viễn siêu trung quốc bao quát súng laser cũng là bởi vì bên trong phát hiện mới có được hôm nay thành cựu n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì ngơ ngơ ngác ngác dòm ma đột nhiên giật mình tỉnh lại quét gặp tình cảnh trước mắt không khỏi sắc mặt đại biến hắn vừa mới căn bản cũng không biết phát sinh cái gì mở mắt ra đứng ị tại mắt m giòn ánh mắt l tiểu r u n nệ g mà tổ. a hỏa này、so、với hắn trong dự liệu mạnh hơn này trong với một chút, bất quá cuối cùng liệu là một tên giác tình khó có thành tiểu. Đứng tại tiểu hắc khuyển trên đầu tôn phong n h ư ớ n g mày chỉ thấy trước mắt mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo bay cuộn bùn đất cuốn lấy giỏi mạc xinh xinh theo tiểu hắc khuyển trong miệng đem hắn cứu được ra ngoài tư cỏi tại tiểu hắc huyền ánh mắt phẫn nộ bên trong xa xa trên đồng cỏ một trận ánh sáng màu lam lấp lóe tiếp lấy một tên thân mang cổ quái khải giáp người da trắng nam tử theo bên trong đi ra sắc mặt trắng bệnh d i ò ma chính chật vật nằm tại dưới chân hắn chết xuất hiện nam tử lạnh lùng quét mắt tôn phong trong mắt tràn đầy sắc khí cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ đứng trên mặt đất tiểu hắc huyền đ ố n g nhiên tứ chi phía trên quần c u ộ n bùn đất hình dáng đồ vật bay c u ộ n mà lên tựa hồ tiểu hắc huyền tứ chi Đang kinh h đất đất hóa. ô n ngừng trên bùn đồng g g bị đất đất g Tiểu ngạc lên một tiếng, toàn thân hùng, hùng đ i hỏa dấy lên, ó có nó chóng thể thế mà không có thiêu hủy quấn ở trên vật. tứ trên vật, trên tới. không hủy chân chi vật. Bám vào nó tứ chi phía nhanh hướng phía mà Bám vào Kinh quấn còn đang nhanh chóng hướng về phía trên bay ở về độ xua nhìn trước mắt người da trắng nam tử tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc tại bây giờ trên địa cầu có thể có thực lực thế này ngoại trừ vị kia sợ là không có người nào tình cảnh trước mắt tựa hồ cũng là truyền thuyết kia bên trong k h ô n g chế phần tử cấp bậc năng lực quan sát trực tiếp mọi người nhìn lấy bỗng dưng mà ra k i ngạt h xua đều là sắc mặt kinh hãi đây chính là thiên bảng đứng hàng thứ nhất m á y nhân quan vừa mới cái kia ra sân phương thức thì đem mọi người rung động không chung ánh sáng màu lam lấp lóe trực tiếp đạp đi ra như hôm nay bảng thứ nhất thứ hai t ề tụ mọi người không khỏi vì viêm đế hôn thế tiểu ma vương lau vệt mồ hôi không đề cập tới lúc trước viêm đế thụ thương bây giờ hai người có thể là liên tục chiến đấu rất lâu đối mặt với thiên bảng trước nhất hai người sợ là có chút giữ nhiều lành ít ba ba giá hỏa này để cho ta tới ngươi đi đánh cái kia đen thui ra hỏa tôn phong phi thân mà xuống đã thấy tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò chạy tới mãn g h ệ tổ bay thẳng đến trên không trung hắn hoàn toàn thì không thi triển được tới kẻ trước mắt này nhìn lấy không biết bay hơn nữa còn là đứng hàng thứ nhất càng có tính khiêu chiến bốn g đối mặt đột nhiên vọt ra tôn tiểu thánh a x u a hai tay vung lên chỉ thấy trước mắt bãi cỏ đúng là biến thành vô tận bùn cát tôn tiểu thánh cả người lâm vào bên trong chạy thân hình còn không có tới gần đã chìm ở c u ầ n c u ộ n chạy trong cát phi phi có thể mới c h ư ớ c mắt thời gian tôn tiểu thánh thì chui ra hai chân dẫm tại trên cắt vàng hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía không hổ là thiên bảng đệ nhất vừa ra tay thì rất là bất phàm tôn phong chỉ là trong mắt thoáng kinh ngạc ánh mắt lại là nhìn phía xa xa mạ nệ tổ đối với tôn tiểu thánh thực lực tôn phong là phi thường có lòng tin hắn nhưng là đi vào chuyển một cái hàng ngũ tăng thêm tiên thiên chi lợi một thân phòng ngự sợ là không người có thể phá tăng thêm có cột c h ố n g trời trợ giúp nếu như tôn tiểu thánh cũng không là đối thủ tôn phong chỉ sợ cũng khó mà đối kháng cái kia k i n g à xua viêm đế chịu chết đi gặp tôn tiểu thánh rời hắn mà đi mạng h ệ tổ trong lòng ngược lại đại hỉ lúc trước tôn phong không nhìn đã sớm để trong lòng của hắn nổi giận bây giờ có thể đối lên tôn phong tự nhiên vui lòng cùng cực theo m ạ nghệ tổ gầm lên giận dữ chỉ thấy trước mắt thổ địa bên trên từng cái từng cái đen nhánh trường xà lan lộn hướng về tôn phong đánh tới h ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái bảo hộ ở quanh thân âm dương kiếm bay c u ộ n mà ra đánh thẳng không trung m ạ n nghệ tổ hắn mặc dù không cách nào đ ố n g dưng ơ phi hành nhưng có phi kiếm chi lợi hoàn toàn không lo lắng m ạ n nghệ tổ tránh trên không trung đánh không đến đến ở trước mắt lao nhanh mà tới thiết xà hai mắt chuyển một cái một vệt đỏ tươi hỏa diễm bám vào trên đó m ạ n nghệ tổ đối tôn phong năng lực hiển nhiên sớm có nghiên cứu đốt lên hỏa diễm vụ n sát mạng nghệ tổ cũng không có nghĩ đến đi dập tắt mà lại tự động c h ó c ra một lần nữa ngưng tụ thành thiết x à vẫn như cũ lăn lộn hướng về tôn phong xoắn tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy trên lệnh nhìn lấy chạy như bay đến thiết x à tôn phong cũng không nóng nảy thân thức cường đại phía dưới đã sớm k h ó a chặt mạng nghệ tổ vị trí đối mặt không trung loạn quyển thiết mạc ý rồng cụ t h è n âm dương kiếm trong nháy mắt xoắn phá thẳng đến bay trên không trung mạng nghệ tổ làm sao có thể thân hình liền lũi m à n ệ tổ nhìn qua sau lưng đổi u s á t mà đến trường kiếm trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc rõ ràng bốn phía không c h u n g tất cả đều bị hắn bày ra thiết m ạ c ý rồng cụ thèn tôn phong sao có thể phát hiện tung tích của hắn lúc trước thực lực cường đại hôn t h ế tiểu ma vương cũng chỉ có thể lung tung công kích có thể tại đối mặt viêm đế thời điểm tựa hô tất cả mọi thứ ẩn ẩn đều tại hắn trong lòng bàn tay chẳng lẽ là nghĩ đến một loại khả năng m à n ệ tổ không khỏi biến sắc mặc kệ viêm đế có phải hay không tinh thần lực giác tình giả tinh thần lực của hắn tuyệt đối vô cùng khủng bố tinh thần lực đó là tất cả giác tình dị năng bên trong nhất làm cho người đau đầu năng lực v u ố n g không trung bay nhảy lên m ạ n n ệ tổ trong miệng một tiếng quát lớn chỉ thấy trước mắt khắp nơi đ ố n g nhiên trầm xuống vô số vụn sắt tạo thành trường x à ở trong bùn đất lăn lộn mà ra phảng phất một đầu to lớn mãng x à